Có công chi thần, xung chính đế những lời này đã là cấp chu di định rồi điệu. Hoàng thượng, vi thần, vi thần tuyệt không ý này a lý ngự sử bị xung chính đế lời nói sợ tới mức phốc một chút liền quỳ xuống trước trên mặt đất, đập đầu xuống đất, phanh phanh phanh khai ở kim loan điện thượng phát ra tiếng vang, vi thần cũng là vì đại cảng, khả năng vi thần không đủ thận trọng từ lời nói đến việc làm, trước đó không có điều tra, không biết chu đại nhân lén làm nhiều như vậy công tác cho nên làm ra phán đoán sai lầm. Nhưng giám sát đủ loại quan lại vốn chính là ngự sử trách nhiệm, Vi thần tuyệt không có thể bởi vì Chu đại nhân quyền cao chức trọng liền che lại lương tâm không thèm nghĩ không đi xem. Nếu mỗi người đều giống Chu đại nhân như vậy, ỉ vào hoàng thượng ngài tín nhiệm liền như thế làm sàng làm bậy, kia đến lúc đó ta đại cảng toàn bộ quan viên mỗi người cảm thấy bất an, chắc chắn làm cho triều cường không phân chấn. Thiên hạ đại loạn A, hoàng thượng, ngự sử không hổ là ngự sử, hắn này một phen khóc lóc kể lệ trực tiếp đem chính mình đắp nặn thành vì đấu ác thế lực cương trực công chính chính trực năng thần, tuy thừa nhận chính mình trước đó không có hảo hảo điều tra Chu Di sự, nhưng cũng là xuất phát từ công tâm. Chu Di ánh mắt lạnh lùng, trên mặt lại càng thêm ủy khuất, hít hít cái mũi, hoàng thượng, lý ngự sử nói thứ vi thần không thể gật bừa. sung chính đế xem một cái Chu Di, nga một tiếng, vậy ngươi có gì cách nói? Chu Di xem một cái lý ngự sử. Ánh mắt bình tĩnh, nhưng Lý Ngự Sử lại bị xem vong hồn ứa ra. Hoàng thượng, đầu tiên, Ngự Sử đích sắc có giám sát đủ loại quan lại, nghe đồn tấu sự quyền lợi, nhưng này liền có thể đại biểu bọn họ không chỗ nào cố kỵ, nghe phong chính là vũ sao. Hoàng thượng, ngài vừa mới cũng thấy, Lý Ngự Sử biết rõ vi thần sở siêu tập chứng cứ là thật, án tử không hề sai lầm dưới tình huống, còn cấp vi thần ấn một cái hãm hại trung lương ngũ. Thần không có, Hoàng thượng thần cũng không biết chu đại nhân cha chứng cứ hay không là thật lý ngự sử vội bịa giải, ở biết rõ chu di vô tội, cố ý mưu hại hắn cùng nhân nhất thời sơ sẩy, chuẩn bị công tác không đúng chỗ, tới tham chu di này hai cái tội danh chi gian, cái nào nặng, cái nào nhẹ tự nhiên vừa xem hiểu ngay, phía trước hắn là rơi vào rồi chu di ngôn ngữ bấy giờ, toàn bộ hành trình bị chu di mang theo đề tài đi, hiện tại hồi quá vị tới, tự nhiên muốn kiệt lực phủ nhận chính mình cố ý mưu hại nhị phẩm đại thần tội danh. Chu Di nghe xong, không dám tin tưởng xem Lý Ngự Sử liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía sùng chính đế, Hoàng thượng, ngài nghe thấy được đi, vừa mới Lý Ngự Sử chính mình đều thừa nhận, hiện tại thế nhưng còn có thể làm cho Hoàng thượng mặt cùng chư vị đại nhân lật lọng. Hoàng thượng, Lý Ngự Sử như thế thay đổi thất thường, liền chính mình lập trường đều không thể thủ vững người, hắn có thể nào đảm đương khởi Ngự Sử như thế trúng trọng trước a? Chẳng lẽ lý ngự sử ở tham mặt khác đại nhân thời? Điểm, cũng là như thế thay đổi thất thường, tả hữu lắc lư, nói cái gì lời nói đều là xem chính hắn tâm tình. Hoàng thượng, có như vậy ngự sử, kia chúng ta đại cảng quan viên là cỡ nào nguy hiểm a Một cái nắm giữ nghe đồn tấu quyền lợi ngự sử có thể theo chính hắn yêu thích nói chuyện, kia chẳng phải là đại biểu cho này cả triều văn võ hắn xem ai không như ý đều có thể tùy ý sửa miệng tham tấu. ngươi ngươi nói bậy, Ta nơi nào thừa nhận? Rõ ràng là Chu đại nhân chính ngươi ở tự quyết định. Lý Ngự Sử bị Chu Di khấu như vậy đỉnh đầu trùm mũ, lập tức tức giận công tâm. Cũng bất chấp là ở Kim Loan Điện Thượng, hai chỉ lỗ mũi thở hổn hển chỉ vào Chu Di tức muốn hụt máu nói. Chu Di nhàn nhạt xem một cái Lý Ngự Sử, làm cho Hoàng Thượng cùng các vị đại thần mặt Lý Ngự Sử cũng có thể như thế mặt không đổi sắc đem hắc nói thành bạch, đem chính mình thừa nhận sự tình như lôi ra phân lại nuốt trở về nói tới đây. Chu Di vô hạn cảm khái than một tiếng, cũng thật sự là làm bản quan bội phục hẳn A, khó trách ở hãm hại bản quan thời điểm, có thể làm được như thế khí định thần nhàn đâu. Si không biết là ai, nghe xong Chu Di nói sau không nhịn cười lên tiếng. Đáng thương Lý Ngự Sử, một khuôn mặt xanh mét, còn bị Chu Di nói thành là mặt không đổi sắc, còn có kia gì lôi ra phân. Cũng thật sự là có nhục văn nhã một ít, nếu là chính bọn họ bị Chu Di như vậy chỉ vào cái mũi mắng. Chỉ sợ lập tức hận không thể tìm khối khe đất toàn đi xuống Có một người đi đầu cười Những người khác cũng lục tục đi theo xì xì vài tiếng Giống đánh giám dường như Mà lý ngự sử cũng đích xác như các vị đại thần tưởng giống nhau Hận không thể lập tức đi tìm chết vừa chết Cái này niên đại Văn nhân là cỡ nào coi trọng mặt mũi cùng thanh danh à Chu di thế nhưng nói hắn nuốt phân Này so giết lý ngự sử còn làm hắn khó chịu Hắn chỉ vào chu di Run run rảy rảy hảo một trận nhi, thật sự nói không ra lời, chỉ phải bi phẫn đan sen mặt hướng sùng chính đế. Hoàng thượng, ngài phải vì lao thần làm chủ A, hạ quan tốt xấu là đường đường ngự sử, nhưng chu đại nhân thế nhưng dùng như thế dơ bẩn chi từ vũ nhục lao thần, lao thần thật sự là không mặt mũi sống. Đáng tiếc lý ngự sử phụ phục trên mặt đất, không có thấy sùng chính đế khỏe miệng cưỡng chế ý cười, tiểu tử này, mang khởi người tới thật là làm người thông khoái đồng địa. Này đó ngự sử vốn chính là đầu tường thảo, liền tính là đối cùng sự kiện, cũng là hôm nay một cái cách nói, ngày mai một cái cách nói. sung chính đế khụ một tiếng, cưỡng chế thanh âm nói, chu khanh, đại điện thượng ngôn ngự sao có thể như thế thô tụ. Là, hoàng thượng, vi thần vừa mới là có chút nói lỡ, bất quá vi thần này cũng coi như là lời nói tháo lý không tháo, nếu ly đại nhân cảm thấy vi thần nói có sai, đại có thể cãi lại một vài mà không phải giống như bây giờ, chính hắn đối Lý từ nghèo liền nháo muốn chết muốn sống, lấy chết tới uy hiếp Vi Thần, hợp lại này thiên hạ đạo lý đều ở hắn kia một bên không thành. Hắn nói cái gì chính là cái gì. Nói tới đây, Chu Di hơi hơi quay đầu nhìn về phía quỷ gối hắn bên cạnh Lý Ngự sử, trong lòng phiếm lạnh lẽo, nếu chính ngươi như thế chi chuẩn bị người lấy ra tới đường thương xử, vậy đừng trách hắn đau hạ sát thủ. Hắn hôm nay nếu không đem này binh sĩ ngự sử cấp làm chết, mặt sau khẳng định còn sẽ có người không kiêng nghề gì nhảy ra. Thế gian này, muốn sống nhẹ nhàng một chút, đơn giản hai con đường, hoặc là làm người kính, hoặc là làm người sợ, hiện tại những người này rõ ràng tìm hắn phiền toái, kính là không được, vậy chỉ có để cho người khác sợ, làm cho bọn họ không dám lại nhảy ra tìm hắn phiền toái. Vi thần cho rằng, Lý Đại Nhân là vô pháp kham đương ngự sử này đại nhiệm, Hoàng thượng. Chư vị đại nhân, vừa mới các ngươi cũng nghe thành, ở ta hỏi lý đại nhân, hắn có phải hay không trước đó điều tra rõ ràng, biết vi thần điều tra chứng cứ là thật, án tử không có phán sai thời điểm, lý đại nhân là vô pháp phản bác, này nói cách khác, lý đại nhân cố ý hãm hại vi thần dụng tâm hiểm ác đã rõ như ban ngày, nhưng là, làm vi thần vô pháp cũng không dám tin tưởng chính là, tới rồi sau lại, lý đại. Nhân thế nhưng không hề gánh nặng là có thể dễ dàng lật đổ chính mình nói, lần nữa giảo biện. Thả không đề cập tới hắn ác ý mưu hại vi thần hành vi phạm tội, liền nói ngự sử nghe đồn tấu sự, dựa vào là một trường ba tức không lạn miệng lưỡi, như vậy lấy như thế nào chuẩn tác, tự nhiên là một ngụm nước bọt một cái nhìn chằm chằm, liền hoàng thượng đều phải vâng chịu quân vô hi ngôn hứa hẹn đâu, kia lý đại nhân lại là nơi nào tới mặt có thể dễ dàng đổi ý chính mình nói. Lý đại nhân như thế tiểu nhân lập lại kia ở tham tấu mặt khác đại nhân thời điểm, chẳng phải là cũng có thể tùy ý sửa miệng, hắn như thế bị ổi phẩm hạnh, sao có thể tới phụ khởi giám sát đủ loại quan lại trọng trách. Lời nói có chút nhiều, Chu Di cố ý tạm dừng một lát, làm cho đại gia tiêu hóa, sau đó mới tiếp tục nói, trừ lần đó ra, liền tính dựa theo lý đại nhân lời nói, hắn là trước đó không biết tình, không có cố ý hám hại Vi thần ý tứ, kia hắn nếu trước đó không biết tình. Sao có thể không hề tâm lý gánh nặng cấp vi thần khấu một cái hám hại trung lương tội danh? Hoàng thượng, chư vị đại nhân, các ngươi ngẫm lại, đây là cỡ nào đáng sợ a ngữ sử có nghe đồn tấu sự quyền lợi, nhưng quyền lợi càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn, mà Lý Ngự Sử đâu? Hắn không riêng không có gánh vác chút nào trách nhiệm, ngược lại ủy vào trong tay quyền lợi tùy ý vu tội, hôm nay là vi thần gặp, vi thần khác không được, nhưng một trương miệng còn không tính chất phát vì vậy mới có thể ở lý đại nhân trước mặt cái lại một vài. Nếu thay đổi mặt khác đại nhân đâu? Bọn họ cẩn trọng vì triều đình làm việc, mà lý ngự sử khả năng tùy tùy tiện tiện ở đâu cái góc xóa xỉnh nghe thấy được một chút tiếng gió, cũng không đi kiểm chứng, liền cầm nghe đồn tấu sự quyền to hôm nay nói vị đại nhân này đạo đức cá nhân không thôi, ngày mai nói vị kia đại nhân hám hại trung lương, mà bọn họ lại không tốt lời nói, bỏ lỡ vì chính mình cái lại thời cơ chẳng phải là liền bị bạch bạch văn uổng. Nay còn không có xong, Chu Di nói còn ở tiếp tục đi xuống, mà càng làm cho Vi thần trái tim băng giá thêm sợ hãi chính là, rõ ràng là Lý Đại Nhân chính mình làm sai rồi sự, kết quả là hắn thế nhưng cũng có thể lôi kéo giám sát đủ loại quan lại cùng một viên công tâm tới vì chính mình cãi lại, người khác cả đời danh dự, một cái tánh mạng, ở Lý Đại Nhân trong mắt thế nhưng như thế không đáng giá nhắc tới. Liên tính hắn sai rồi, Hắn cũng có thể khinh phiêu phiêu một câu này vốn chính là hắn chức trách cùng vì thiên hạ công lợi nói tới có lệ. Nghe đồn tấu sự là làm ngự sử càng tốt giám sát đủ loại quan lại, mà hiện tại, lại bị Lý Đại Nhân trở thành vũ khí lấy tới tùy ý mưu hại mệnh quan triều đình. Hoàng thượng, Lý Đại Nhân như thế lạm dụng quyền lợi, lúc này mới sẽ tạo thành triều cương không phân chấn A. Dứt lời, Chu Di thật mạnh khái phía dưới đi. Yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh các triều thần đều không thể tưởng được Chu Di thế nhưng sẽ kéo dài ra như thế một đại đoạn lời nói hơn nữa nói có lý có theo nghe một chút hắn cấp lý ngự sử ấn đến đều là một ít tội danh gì đây là không làm chết lý ngự sử thể không bỏ qua a mà vốn dĩ ở lý ngự sử lên sân khấu sau bị người âm thầm an bài mặt khác mấy cái tiếp sức ngự sử nhóm lúc này đã run bần bật nương a này Chu Di là yêu quái trở nên không thành kia miệng như thế nào liền căn dao nhỏ dường như Một đao một đao thế nhưng hướng người chí mạng trô chát. Này mấy người trộm nuốt nuốt nước miếng, trong lòng từng đợt rẽ run, như vậy mấy người, bọn họ thật sự muốn chạm đi ra ngoài tham hắn sao. Nếu là đem hắn chọc giận, cũng giống đối phó lý ngự sử như vậy đối hắn bọn họ, kia. Nhưng là sau lưng người bọn họ cũng không thể treo vào, mấy cái bị làm như binh sĩ người hơi kém liền khóc. ngươi ngươi lý ngự sử hoảng sợ nhìn chu di, khí lạnh từ bàn chân thẳng thoáng nao cái. Hắn xong rồi, xong rồi. sung chính đế nghe xong, quả nhiên hừ một tiếng, chu khanh nói không tồi, liền tính là ngự sử, cũng muốn nói có sách mách có chứng tham đấu, mà không phải đem trong tay quyền lợi làm như tùy ý hám hại triều thần vũ khí. Lý Quỳ Tân, ngươi thân là ngự sử, vô cớ hám hại triều đình quan lớn, chi pháp phạm pháp, người tới, đoạt đi Lý Quỳ Tân chức quan, đánh ba mươi đại bản, vĩnh không hề mướn người tự lý Quỳ tân đến dưới tam đại vô tham gia khoa cử tri quyền hoàng thượng vi thần loan luồng a hoàng thượng lý Quỳ tân bị người kéo đi xuống thời điểm như bắt lấy cuối cùng một cây phủ du dâm dạng lên tiếng thét chói tai qua một hồi lâu lý Quỳ tân tuyệt vọng tiếng thét chói tai phảng phất đều còn quanh quẩn ở kim loan điện thượng còn có việc sao không có việc gì nói liền bãi triều đi sung chính đế quét liếc mắt một cái phía dưới triều thần đánh cái ngáp nói Mọi người đều cho rằng ở Chu Di biểu hiện như thế bưu hán sức chiến đấu sau, hẳn là không có người dám lại tiếp tục đứng ra, nhưng thật là có không sợ chết. xung chính đế nói âm vừa ra, liền có người đứng dậy, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần. Vi thần có việc muốn đấu. Đứng ra là đứng ra, bất quá này nơm nớp lo sợ bộ dáng là chuyện như thế nào. Nga, ngươi có gì nói? Hoàng thượng, vi thần tham chu đại nhân làm việc không biết thu liễm khiến cho triều dã dung chuyển, hắn một lần là bắt được nhiều như vậy quan viên, chút nào không bận tâm địa phương chính vụ, trí Chí hoàng thượng, triều đình mặt nguôi với không màng, này hết thảy, này hết thảy, vi thần cho rằng, đều là chu đại nhân lập công xuất ruột, lại không suy xét đại cục, vi thần cho rằng hẳn là cho chu đại nhân thích hợp khiển trách, gian đe cảnh cáo. ra tới nói chuyện cũng là một vị ngự sử, nhìn ra được hắn là ở cố nén chu di áp lực đem này hết thảy tận lực nói nối liền. Nói xong, hắn còn lặng lẽ nhìn thoáng qua Chu Di, thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, không giống muốn tức giận bộ dáng. lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không có hám hại Chu Di, Chu Di liền tính muốn cắn hắn, hẳn là cũng không có biện pháp đi, rốt cuộc hắn nói này đó đều là khách quan tồn tại sự thật. Sung chính đế không có ngủ hào giác, hơn nữa năm lần bảy lượt có người nhảy ra nhằm vào Chu Di, Sung chính đế như thế nào không biết nơi này chuyện xấu, hắn trong lòng cũng ghét. Chu Di như thế hiển lương chi thần, này đó ngày thường chỉ biết tranh quyền đoạt lợi gia hỏa còn tìm mọi cách hám hại, nghĩ như thế, ngược lại càng khơi dậy sùng chính đế bảo hộ Chu Di quyết tâm. Chu Khanh, ngươi như thế nào nói? Khởi bẩm Hoàng thượng, vị này ngự sử đại nhân lời nói, thô thô vừa nghe, xác thật không giả, nhưng là cẩn thận cân nhắc, lại không hề chạm được chân địa phương. Nga, ngươi tới nói nói, địa phương nào hắn nói không đúng a Sung Chính Đế mang theo ý cười hỏi Chu Di, nếu Chu Di có thể tự biện, cũng miễn cho hắn ra tay, như thế tốt nhất, rốt cuộc thân là hoàng đế, nếu là biểu hiện ra rõ ràng bất công sắc thật không ổn. Bất quá cũng may Chu Di nhất quán bất lo, dùng đến thuận tay, có gì sự hắn bản thân lại một vai khiêng, sinh mệnh lực tràn đầy cực kỳ, cũng không làm Sung Chính Đế lo lắng. "Như vậy thần tử, thiên hạ đi chỗ nào tìm a?" Sung Chính Đế nhìn Chu Di đã co góc cạnh khuôn mặt, Ánh mắt càng thêm ôn hòa là, Hoàng thượng, đầu tiên, vị đại nhân này nói bởi vì ta bắt lấy nhiều như vậy tham quan, chính là không màng triều đình cùng Hoàng thượng thể diện, ở chỗ này, ta đảo tưởng hỏi lại một chút vị đại nhân này, ngươi nói đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ ta mênh mông đại cảng, Hoàng thượng quý vì ngôi cửu ngũ, còn muốn mấy cái tham quan đi giữ gìn liền thể diện không thành. Ta đại cảng có rất nhiều thanh quan, quan tốt, bọn họ mới là ta đại cảng thể diện đâu. Còn nữa, vị đại nhân này không có thấy rõ ràng vấn đề thực chất, tục ngữ nói ngàn giảm chi đê đập, hội với ổ kiến, chúng ta thân là mệnh quan triều đình, cộng đồng chức trách đó là giữ gìn ta đại cảng, đại cảng tựa như một cái đê đập, mà những cái đó tham quan đã không phải ổ kiến, mà là kiến hoa, ở biết rõ này đó con kiến ở như tầm ăn lên đê đập dưới tình huống, có người đem này đó con kiến móc ra tới, giải quyết nội hoạn, hiện tại lại có người nhảy ra nói, không nên. Không thể, hẳn là duy trì. Đê bạt mặt ngoài ánh sáng, liền tính đê đập bị như tầm ăn lên cũng không thành vấn đề, chỉ cần bề ngoài xinh đẹp là được. Vị đại nhân này, ngươi này tâm tư có chút làm người sợ hại a, chẳng lẽ là ngóng trong ta đại càng mất nước không thành. Chỉ sợ ngươi là không thấy được những cái đó tham quan tham số lượng đi, nếu ngươi biết được, lại đi nhìn một cái bởi vì này đó tham quan tạo thành bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Chỉ sợ cũng sẽ không cũng không dám cũng nói như vậy. Đến nỗi, cuối cùng, vị đại nhân này nói, bản quan là lập công suốt ruột, ha ha chu di khẽ cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi không phát hiện bởi vì ta làm chuyện này, ta bị bao nhiêu người đệ sổ con sao? Hay là bản quan là ngốc tử không thành, như vậy rõ ràng tốn công vô ích sự, thế nhưng bị ngươi nói thành là lập công suốt ruột. chư vị đại nhân, các ngươi thấy sao? Bởi vì việc này, Bản quan thiếu chút nữa đã bị lý ngự sử khấu thượng hãm hại trung lương ngũ, vị đại nhân này, ngươi bản thân nói nói, bản quan đây là lập đến cái gì công, nếu các ngươi thật sự thừa nhận bản quan lập công, vì sao lại như vậy người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhảy ra chỉ trích bản quan. Nếu bản quan thật là vì lập công, như thế vừa thấy, chẳng phải là hân không ăn, còn đảo chọc một thân tao. Chu Di yên lặng nhìn trước mặt vị này ngự sử. Nay ngự sử bị Chu Di xem đến theo bản năng lùi lại một bước, xoa xoa cái chán, Chu Đại Nhân, nói, nói đúng, là hạ quan hiểu lầm. Hắn cũng bất chấp nói như vậy hậu quả là cái gì, chỉ biết giờ này khắc này, hắn thật sự chống đỡ không được Chu Di, nếu là lại đem Chu Di chọc giận, trực tiếp làm hắn cùng lý ngự sử một cái kết cục cũng không phải không có khả năng. Vị này ngự sử mới vừa buông lòng khẩu, Chu Di lập tức thu lạnh lùng trừng mắt. Trở nên mi mắt con cong, thẹn thùng đối sùng chính đế nói, Hoàng thượng, xem ra vị đại nhân này cũng tán đồng vi thần nói đâu, vi thần liền nói sao, mọi người đều vẫn là rất có đồng liêu ái, nhất thời tưởng kém không quan trọng, chỉ cần có thể ý thức được sai lầm là được, không phải có câu nói kêu không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa sao. Nói xong, còn lộ ra hai viên nhọn nhọn răng nanh, thấy thế nào như thế nào thuần lương. Sùng chính đế bị chu di đậu đến trong lòng mừng rỡ, tiểu tử này, thật đúng là thú vị, vì thế hắn cũng gật gật đầu, uy nghiêm ân một tiếng, Chu Khanh nói không tồi, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, Chu Khanh phụng chấm khâm mệnh, chân thành trung gan, quả thật vì nước vì quân, vừa mới hắn cũng tự chứng trong sạch, việc này như vậy từ bỏ, nếu lại làm chấm nghe thấy hoặc thấy các ngươi lấy việc này tới làm văn, bôi nhọ Chu Khanh sùng chính đế nói chưa nói xong, nhưng chưa hết chi ý. Ai đều minh bạch, hắn ở lạnh lùng ánh mắt nhìn quét hạ Các triều thần đều cúi đầu, đặc biệt là những cái đó trong lòng ẩn dấu tiểu tâm tư, càng là bị xem đến kinh hồn táng đảm. Còn có việc sao, không có việc gì nói liền bái triều. Lần này rốt cuộc không có người ra tới, bọn họ cũng không phải ngốc tử, Chu Di tự thân cả người đều ăn mặc áo giáp, người khác dễ dàng thứ không đi vào, càng miễn bàn sùng chính đế còn cố ý vô tình che chở hắn. Một lần lâm triều, Chu Di lại lần nữa chứng minh, nếu không có mười thành mười năm chắc, Vẫn là đừng tới chọc hắn hảo, nếu không liền tính là kim cương đồng, hắn cũng có thể ý tưởng cho người lộng chết. Hạ triều, các triều thần tốt 5 tốt 3 đi ra kim loan điện, mà cái kia cái thứ 2 tham chu di ngựa sử, dừng ở mặt sau hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị người buộc không thể không đứng ra, nhưng đứng ra sau, mới phát giác chu di quả thực so với hắn sau lưng người càng đáng sợ, vì thế ở nhận thấy được chu di muốn phát hỏa thời điểm, hắn quyết đoán túng. Con hảo! Còn Hảo, nhận sai nhận được mau, bằng không nếu là làm Chu Di chứng thực hắn nóng trông đại càng mất nước tội danh, chỉ sợ giờ phút này hắn cũng bức lý quỷ tần kia láo huynh vết xe đổ. Chu Di chắp tay sau lưng chậm gì gì đi tới, các chiều thần sôi nổi cách hắn một khoảng cách, ở hắn cùng mặt khác người chi gian, giống như không ra nhất định phạm vi chân không mang. Chu Di cũng không để bụng, dù sao hắn cũng không nghĩ cùng tất cả mọi người đánh Hảo quan hệ, thậm chí có thể nói như vậy cục diện vẫn là hắn cố ý vô tình tạo thành ở hắn được sủng chính đế tín nhiệm sau nếu còn cùng các triều thần quan hệ cũng chỗ không tội kia sủng chính đế nên không yên tâm như bây giờ vừa lúc hắn không đi đắc tội những người này những người này cũng không dám không kiên nghệ gì tính kế hắn lẫn nhau bảo trì một cái thích hợp khoảng cách sủng chính đế mới có thể đem càng nhiều tín nhiệm giao cho hắn hắn chắp tay sau lưng lắc lư một bước tam diêu rất giống ra tới xem hoàng hôn lão đồ nhi Nhưng kia sưng được với đơn bạc bóng dáng dừng ở trong mắt người khác cũng không phải là có chuyện như vậy. Đây là một đầu sư tử a, ngày thường xem hắn nhắm hai mắt ngủ gà ngủ gật, lười biếng. Nhưng một khi nhận thấy được có người phải đối hắn bất lợi, là có thể lập tức mở ra buồn máu mồm to, đem địch nhân ngay liền cặn bã đều không dư thừa. Chọc không được, chọc không được. Chu Di ở nguyên lai không thể dễ dàng đắc tội trình độ thượng lại thăng một bậc, biến thành nếu hắn tìm chính mình một chút phiền toái nhỏ liền nhận nhẫn đi, ôn khúc đuổi theo chu di, vỗ vỗ chu di bả vai, thấp giọng nói, chu di, ngươi thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt, hạ nha sau, đi nhà ta uống ly rượu nhạt đi. chu di vui vẻ đáp ứng, hắn cũng vừa lúc đi xem sáu nha rốt cuộc quá thế nào, mãi cho đến mặt trời lặn thời gian, chu di mới từ thương nghiệp bộ đi ra, ôn khúc chờ ở cửa, hai người liền kết bạn trừ bỏ làm công địa phương, một đường hướng về ôn phủ đi đến. Đến ôn phủ thời điểm, ôn phu nhân không có ra mặt, có thể là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chu Di cũng gặp được Sáu Nha, nàng sắc mặt nhìn còn hảo, thấy Chu Di, càng là cao hứng đến không được. Lục Lang, ta hôm qua liền nghe nói ngươi đã trở lại. Trước 160 đột phát, ôn khúc là cố ý làm Chu Di cùng Sáu Nha thấy một mặt, lúc này chính hắn chạy tới bên ngoài nói là chuẩn bị tốt rượu. Chờ ôn khúc đi rồi. Chu Di từ trên xuống dưới đem sáu nha đánh giá một phen, sáu nha so lý ứng như sớm hơn hoài, lúc này bụng đã rất lớn, tứ tỷ, ngươi chịu bị khuất. Sáu nha vừa nghe, suýt nữa rơi lệ, nàng nơi nào có chịu cái gì bị khuất, Chu Di chẳng qua nghe được tiếng gió, ở ngàn dặm ở ngoài liền giải quyết nàng lưu phiền. Lục lang, ta nào có chịu cái gì bị khuất, ta có một cái khắp thiên hạ nhất có khả năng đệ đệ đâu. Nói lên cái này, nàng liền cảm thấy thông khoái ngay từ đầu nàng cũng không biết chu di cấp ôn khúc viết tin, chẳng qua ôn phu nhân mấy ngày nay luôn không thoải mái, nhưng lại không nhắc lại cấp ôn tân tìm tiểu thiếp sự, nàng nói bóng nói gió hạ mới biết được nguyên lai like ở nàng không biết thời điểm, lục Lang đã thế nàng giải quyết, nghĩ đến ôn phu nhân sợ chu di thật sự cấp công công đưa tiểu thiếp, cũng không dám nhắc lại cấp ôn tân nạp người bộ dáng. sáu nha liền cảm thấy hả giận. Người kêu biện pháp thật tốt quá, ta vốn di nghĩ, Nếu là bà bà khăng khăng phải cho tướng công nạp tiểu thiếp, ta đây liền đành phải từ tướng công nơi đó vào tay, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng giải quyết như vậy sạch sẽ lưu loát, vẫn là ngươi thông minh." Sáu Nha cười đến vui sướng thư thái, nàng đệ đệ quả nhiên như xuất giá trước đối nàng nói như vậy, vẫn luôn bảo vệ nàng. "Bất quá, Lục Lang, ngươi làm như vậy, có thể hay không cùng công công có khoảng cách?" Sáu Nha vẫn là có chút lo lắng. Chu Di cười lắc lắc đầu, "Yên tâm." Ôn đại nhân sẽ không để trong lòng. Tỷ đệ hai lại hàn huyên trong chốc lát, Chu Di thấy sáu nha đĩnh bụng to ngồi nằm gian đều được không động đại liền, sợ năng mệt, liền làm nàng về phòng nghỉ ngơi, chính mình cùng ôn khúc đi uống rượu. Ôn tân kia tiểu tử ở một bên đem rượu, thấy Chu Di, tựa hồ có chút ngượng ngùng, cũng là, còn chưa cưới sáu nha phía trước, hắn bản thân nói sẽ giống ôn khúc giống nhau không nạp tiếp, không nghĩ tới, vừa mới mới vừa thành thân không đến một năm. Liền thiếu chút nữa hủy nặc, còn làm cậu em vợ cấp phụ thân viết như vậy một phong thơ. Chu Di đương nhiên biết ôn tân tâm tư, bất quá hắn lại là một câu cũng không để, phảng phất hoàn toàn đã quên chuyện đó giống nhau, một ngụm một cái tỉ phu kêu thân thiết cực kỳ. Thấy hắn như vậy, ôn tân cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ôn khúc ở một bên xem đến rõ ràng, cái này Chu Di à, thật là đến không được a. tuy rằng chiêu thức ấy làm ôn tân không nạp tiếp. Nhưng dù sao cũng là nhúng tay tỉ phu ra sự, này cũng chính là gặp được hắn, nếu thay đổi một người, mặc dù Chu Di là nhằm vào ôn phu nhân, nhưng làm một nhà chi chủ nhìn đến chính mình thê tử bị như thế làm khó dễ, sao lại không có câu hán hận. Ôn tân tắc vì một cái sinh trưởng ở địa phương phong kiến nam tử, nạp thiếp vốn chính là thiền kinh địa nghĩa, Chu Di làm như vậy, không khỏi bàn tay có chút quá dài. Cho nên Chu Di lúc này hoàn toàn không đề cập tới chuyện đó. Chẳng những tiêu ôn tân trong lòng về điểm này nhi hoán khí, còn làm hắn trong lòng ấy náy cảm càng tăng, về sau chỉ sợ đối sáu nha sẽ càng tốt. Như vậy hài tử, vì sao liền không phải bọn họ ôn ra đâu? Cùng ôn khúc uống rượu ra tới sau, đã là trăng lên đầu cành liễu. Từ lương thương nghiệp, cũng hủy bỏ các loại siêu cao thuế nặng sau, ban đêm kinh thành rõ ràng so ngày xưa càng thêm náo nhiệt, liếc mắt một cái vọng quá nam phố, ở hai bên đường bảy quán người bán rong so trước kia càng nhiều. Chu Di dọc theo nam phố đi qua, rốt cuộc không gặp vác eo đao tìm bảy quán người bán rong thu ly kim sai dịch nhóm. Chu Di tìm một cái bánh nướng quán, bài ba cái sau, rốt cuộc đến phiên hắn. Một cái bánh nướng bắt được tay, đưa tiền thời điểm mới phát hiện này giá cả so trước kia thiếu một văn. Chu Di vội hỏi, vị này đại ca, như thế nào bánh nướng giá cả thấp a? Này bánh nướng quán là một đôi trung niên phu thê ở kinh doanh, trưởng phu tay chân cực nhanh nhanh nhẹn lạc hảo bánh nướng. Thế tử liền ở một bên phụ trách lấy tiền. Nghe được Chu Di hỏi như vậy, hai vợ chồng đối xem một cái, trên mặt đều mang theo thư thái tươi cười. Hải, vị này tiểu ca nhi, này giá sớm hàng, ngươi khẳng định là mấy ngày nay cũng chưa như thế nào dạo chợ đêm đi. Chu Di mang theo ôn hòa ý cười gật đầu, mấy ngày nay có việc ly kinh, sắc thật không như thế nào dạo qua đêm thị. Lão bản lộ ra một cái hiểu rõ biểu tình, ta liền nói đâu chợ đêm hàng giới đã mau đã hơn 2 tháng, này đều phải cảm tạ triều đình A, nghe nói hoàng thượng hạ lệnh hủy bỏ những cái đó ly kim, tiểu ca nhi ngươi là không biết, chúng ta này đó bai tiểu quán, một tháng tổng cộng cũng liền chỉnh một chút tiền, triều đình ly kim lại thu trọng, chúng ta bất đắc dĩ, chỉ có để cao giá cả, nhưng giới cao, không ai mua A, thường thường cả ngày xuống dưới kiếm tiền còn chưa đủ phó ly kim. kia láo bản tốc độ tay cực nhanh, Khi nói chuyện đã lại lạc hảo một khối bánh nướng, đưa cho mặt sau người, hắn tựa hồ là nói đến Cao Hứng, tiếp tục mở ra máy hát, hiện tại không giống nhau lắm, đã không có những cái đó trọng thuế, liền tính giá cả rơi chậm lại một chút, cũng so trước kia kiếm nhiều hơn lạt. Cuộc sống này mới càng sống càng có tư vị đâu. Thấy Chu Di nghe chuyên chú, này đại ca tiếp tục nói, ngươi biết triều đình vì cái gì bỗng nhiên hủy bỏ những cái đó trọng thuế sao? Còn cố ý đè thấp thanh âm, có vẻ thần bí hề hề. Chu Di lắc đầu. Đại ca cấp Chu Di một cái ta liền biết người không biết biểu tình, nghe nói là triều đình một vị Chu Đại Nhân đề nghị, vị kia nói muốn khai biên mộ, hương thương nghiệp, hại, chúng ta tiểu dân chúng là không hiểu này đó, nhưng ai đối ta hảo, ta vẫn là biết đến, trước kia những cái đó làng quan, cái nào có như vậy tốt tâm địa, hận không thể quát mà bà thước, đem chúng ta dân chúng huyết đều hút, chỉ có Chu Đại Nhân, là cái này. Lão bản vươn ngón tay cái, phát ra từ nội tâm khen. Bất quá, ngươi biết đến, tuy rằng triều đình hạ như vậy mệnh lệnh, nhưng bọn quan viên, còn không phải ý tưởng nghĩ cách moi tiền, nhưng là so trước kia đích sát hảo quá nhiều. Bất quá, ngươi biết này hai ngày đã xảy ra cái gì sao? Lão bản thanh âm áp càng thêm thấp, tiến đến Chu Di trước mặt, làm đến giống như hai cái chóc đầu địa hạ đảng. Chu Di vẫn là lắc đầu, kia lão bản vừa thấy, lập tức nói hai ngày trước nghe nói chu đại nhân bắt thật nhiều thang quan đêm này đó làm quan đều doa sợ cho nên một chút ly kim cũng không dám thu nghe nói ngày ấy chu đại nhân trở lại kinh thành thời điểm mặt sau đi theo hảo chút xe chở tù bên trong đều là một ít đại quan ai ta ngày đó chính là bận quá không đi xem thành bằng không ta một hai phải đi nên đón chu đại nhân không thể ngươi biết chu đại nhân nhiều ít tuổi sao không đợi chu di trả lời Này lão bản bản thân lại dối thân ra ngón tay cái, nghe nói năm nay chu đại nhân mới 18 tuổi đâu, thật sự là quá ghê gớm. Nói lên lúc này, lão bản trong mắt ánh sáng đầu tăng, có thể nói phi thường gì thổi. chu Di sờ sờ cái mũi, một mặt cảm thấy dựa dán, một mặt lại cảm thấy cảm thấy thẹn, dựa dán chính là, hắn làm một ít việc, đều có người xem ở trong mắt, cảm thấy thẹn chính là, làm cho mặt nghe người khác mạnh như vậy mà khen chính mình. Thực sự có chút không được tự nhiên. Chu Di phùng bánh nướng trở về đi thời điểm, không tự chủ rắt rắt khoe miệng, liền tính ở trên triều đỉnh đã phát lớn như vậy hỏa, bị những cái đó tiểu nhân quấy rời. Nhưng hiện tại nghe thế buổi nói chuyện, hắn trong lòng về điểm này Nhi tức giận liền biến mất vô tung. Chu Di bên này là vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng trận này lâm triều dư ba cũng mới khuyết tán mở ra, vẫn luôn cảm thấy trong triều nhiều người như vậy tham Chu Di, liền tính hoàng thượng che chở. Cũng không tránh khỏi muốn ăn một ít khổ sở đầu, nhưng ai thành tưởng, nhân gia không riêng đánh dám không có, còn đem đối đầu cấp làm đã chết, đặc biệt là cái kia tham chu di ngự sử, thật là thê thê thảm thảm xúc động. Không riêng gì trong kinh này đó quan viên ở chú ý, địa phương thượng quan viên càng là ở chú ý, rốt cuộc có như vậy một cái sát tinh ở, hắn nếu là ngã cũng liền thôi, nếu là chuyện gì đều không có, kia về sau ai còn dám trắng trợn táo bạo tham ô. Nghe nói Chu Di chuyện gì không có, còn đem một cái ngự sử làm cho ném quan, này đó địa phương thượng quan viên đầu tiên là khí một phen, nhưng bọn hắn lại lấy Chu Di không có biện pháp, rốt cuộc Chu Di quyền cao chức trọng, lại thâm đến sủng chính đế coi trọng, lần này trong triều đại Lão liên hợp, đông tuyết giống nhau tham Chu Di, cũng chưa có thể đem hắn lộng xuống dưới, bọn họ này đó địa phương quan lại có thể có gì biện pháp, về sau chỉ có thể thu liễm một ít, rốt cuộc Chu Di còn không. Tính sạch sẽ sát tuyệt, tham không quá mức, hắn cũng chưa đậu. Tất cả mọi người cho rằng việc này liền như vậy xong rồi, lại không nghĩ ở vài ngày sau. Phát hành với toàn đại càng đại càng thời báo đông nhiên đăng một mảnh văn chương, Chủ bút người đúng là Chu Di, văn chương đề mục vì nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Toàn thiên nội dung đại khái như sau, dư bạn quân chủ tả hữu, thường nghe quân than thiên hạ dân sinh khó khăn, vì bá tánh ưu phiền, quan viên tham ô. Việc này xưa nay có chi, quân vì thiên hạ lê dân tư chi không ngủ, vì thế mệnh dư điều tra tham quan mặt sau đại khái nói một chút lần này điều tra tham quan ô lại tình hình chung. Sau đó mặt sau một đoạn, Chu Di lưu loát biểu đạt chính mình cảm tưởng, Hoàng thượng vì thiên hạ quân chủ, hắn vô khai cương thác thổ chi tưởng, chỉ vì hưng binh tất mệnh dân, Hoàng thượng hy vọng thiên hạ bá tánh đều an cư lạc nghiệp, vì thiên hạ lê dân thương sinh. Ở quốc khố cũng không tràn đầy dưới tình huống, Hoàng thượng vẫn là hủy bỏ các loại thuế phú. Vì các ba tánh có thể ăn cơm no, xuyên ấm y đi hề, tình nguyện chính mình tiết kiệm độ nhật. Hoàng thượng như thế dụng tâm lương khổ, nhưng là, tham quan lại như sâu mọt giống nhau như tầm ăn lên đại càng căn cơ, bọn họ cô phụ Hoàng thượng tín nhiệm. Khi ta niêm phong tham quan tăng bạc, nhìn đến bị bọn họ bức bách ba bá tánh khi, thật sự phẫn cực, giận cực. Bọn họ lừa trên gạt dưới. Trình diễn từng màn cửa son rẹo thịt túi, ngoài đường sát chết đói nhân gian bị kịch. Hoàng thượng quý vì cửu ngũ trí tôn, hắn như thế vì thiên hạ ba cánh hao tâm tốn sức, lại bị một đám tham quan ché giấu. Cố, vì giải hoàng thượng ưu sầu, vì còn thiên hạ ba cánh một cái công đạo, con đường phía trước lại khó, ta cũng sẽ thẳng tiến không lùi kiên trì đi xuống. Triều đình sẽ không thả lỏng đối tham ô xét xử, tham quan, các ngươi chung sẽ trở thành con rẹp bị đóng đinh ở lịch sử sỉ nhục trụ thượng. Hảo! Toàn đại càng phạm là đọc được áng văn chương này người, lập tức bị Chu Di kích thích đầy mặt tường đỏ, trực tiếp đứng lên trầm trồ khen ngợi, hận không thể đi theo Chu Di bước chân, đem những cái đó tham quan sát cái phiến giáp không lưu. Hoàng thượng, Chu Đại Nhân có người đọc qua đi, lập tức hướng kinh thành phương hướng đã bài bái. Nguyên lai Hoàng thượng lại là như thế coi trọng chúng ta, đều do những cái đó tham quan. Trước kia chúng ta đều trách toan Hoàng thượng. Đầu đường cuối ngõ thỉnh thoảng truyền ra như vậy thanh âm. Chu Đại Nhân cũng khó lường đâu. Nghe nói lần này bắt nhiều như vậy tham quan. Đều là Chu Đại Nhân một người công lao. Chu Đại Nhân là quan tốt ta. Có như vậy Hoàng thượng, như vậy quan tốt. Về sau những cái đó quan viên cũng không dám nữa như vậy đối đại với chúng ta này đó tiểu dân chúng. Cũng không phải là, ngươi nhìn xem, từ khi Chu Đại Nhân bắt những cái đó sau, này trên đường. Trước kia những cái đó cái gì đều phải thu phí nha sai đều không thấy đâu. Bên điều hảo, chính là Chu Đại Nhân này văn trường, sao bạch thoại nhiều như vậy đâu, ta không đọc quá cái gì thư đều nghe hiểu được. Một người nghi hoặc nói, ngươi biết cái gì, Chu Đại Nhân chính là vì bận tâm chúng ta, mới như vậy viết, bằng không biết những cái đó chi, hồ, giả, giã, ngươi cũng chỉ có thể nghe người khác giải thích, nhưng bọn hắn có thể giải thích ra Chu Đại Nhân văn trường xuất sắc. Ngươi nhìn xem, mặc dù là như vậy tiếng thông tụ, làm người đọc tới cũng thấy nhiệt huyết sôi trào. Như thế, như vậy thảo luận ở toàn đại càng các nơi trình diễn, đương nhiên cũng có đọc này thiên văn chương oán giận không thôi. Cái này yêu nghiệt, xem ra hắn thị phi cùng chúng ta liều mạng thượng, bản quan liền không rõ, hắn bản thân cũng là làng quan, vốn là cùng căn sinh, tương chiên gì quá cấp đạo lý hắn không hiểu sao. À, tiện đào phanh một chút đem đại càng thời báo chụp ở trên bàn. Bất quá bọn họ cũng cũng chỉ có thể như thế phát tiết phát tiết, nên điệu thấp vẫn là đến điệu thấp, rốt cuộc Chu Di nói, triều đình sẽ không thả lỏng đối tham ô xét xử, bọn họ nếu là không cẩn thận chút, nói không chừng nhóm thứ hai tiến hình bộ đại lao liền có bọn họ. Ha ha ha hoàng đế tầm cung, sung chính đế cất tiếng cười to. Lúc này đúng là cơm chiều thời gian, sung chính đế hằng ngày thích ở ngay lúc này đọc đọc đại cảng thời báo, bên trong việc thú vị quá nhiều. Sùng Chính Đế mỗi lần đều xem đến hứng thú rả rào. Lần này hắn theo thường lệ cầm lấy đại càng thời báo thời điểm, mới phát hiện Chu Di đăng một thiên văn chương. chờ hắn đọc xong song, tâm tình tốt quả thực có thể thẳng thượng tận trời. Cái này Chu Khánh A, luôn lại như thế rửa rán, cái gì đều đem hắn đặt ở đệ nhất vị, hắn như vậy một thiên văn chương, trực tiếp đem chính mình khổ sở nói ra, đương nhiên, đây đều là Sùng Chính Đế tự cho là... Cái này khắp thiên hạ bá tánh nên có bao nhiêu kinh yêu hắn à. Đến thần như thế, hắn giữ dội may mắn a Cười một hồi lâu, sung chính đế mới dần dần bình ổn tâm tình, thân mật nói, tiểu tử này, chính là này đó dùng từ, sao như thế nông cạn, vẫn là chấm tự mình điểm trạng nguyên đâu, thật là cho chấm mất mặt. Nói là nói như vậy, nhưng sung chính đế vẫn là phân phó người đem phân đại cảng thời báo thu hảo. Mang theo vui sướng tâm tình, sung chính đế chuẩn bị ăn cơm vừa thấy trên bàn thức ăn, đống nhiên nhớ tới cái gì, đối hầu hạ nhân đạo, đem này đó đồ ăn cắt nhặt một phần cấp Chu khanh đưa đi, liền nói hắn mấy ngày nay vất vả, là chấm thao hắn, là Hoàng thượng. vì thế ở Chu gia chuẩn bị cơm nước xong thời điểm, đột nhiên thu được sủng chính đế thưởng 9981 đạo thức ăn, thái giám đem lời nói đưa tới, đối với Chu Di rất là tôn kính, liền lệ thưởng tiêu phí cũng không dám thu. Lục Lang, đây là sao hồi sự? Như thế nào hoàng thượng đột nhiên cấp nhà ta ban nhiều như vậy đồ ăn? Chu Lão nhị nghi hoặc hỏi. Chu Di cười cười, có lẽ là hoàng thượng đột nhiên nghĩ tới đi. Hắn đương nhiên biết là chuyện như thế nào, đây là hoàng thượng khích lệ hắn thượng nói đâu. Dùng như vậy phương thức tới biểu đạt hắn đối Chu Di phi thường vừa lòng. Đối với Sủng chính đế như vậy, tức hảo danh lại yêu tiền người tới nói, Chu Di cử động đều bị ở giữa Sủng chính đế hồng tâm. Chu Di nghĩ đến chính mình ở đại càng thời báo thượng đăng kia thiên văn trường, tuy rằng nói chút trái lương tâm lời nói, trực tiếp đem sùng chính đế đóng gói thành một vị yêu quốc yêu dân minh quân, có thể nói là phi thường mặt dày vô sỉ, nhưng thân là sùng chính đế thân tử, hắn vì được đến sùng chính đế yêu thích, liền tính chịu đựng nôn mửa tâm tình, cũng không thể không như vậy với ta. Liên như Chu Di hy vọng giống nhau, đại càng thời báo đã tới rồi có thể tả hữu đại càng dư luận trình độ, từ vương công quý tộc. Hạ đến người buồn bán nhỏ, liền không có người chưa từng nghe qua đại cảng tòi báo. Thái tử Đông Cung, Hoàng Thứ Phi đang ở cùng Thái tử ăn năm nay tân thượng cống quả cam, tuy nói bị cấm túc, nhưng sùng chính đế vẫn là không lột Thái tử ưng có thể diện, hết thể chi phí tôn sùng như cũ. Lại nói Thái tử còn có như vậy một cái sinh mảnh lão nương Hoàng hậu thủ đoạn khó lường này đó cung nhân căn bản là không dám khởi chậm trễ Thái tử tâm tư này Tân Thượng cống quả cam vẫn là tự nhiên là đúng hạn đưa đến Đông Cung Hoàng Thứ Phi nhìn đến quả cam tới thời điểm trong lòng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt bất quá này ánh mắt thực mau liền không có nàng sắc mặt hiện ra vàng như nến không còn có trước kia thủy linh linh bộ dáng không tự chủ được khụ một tiếng Thái Tử nghe được lập tức khẩn trương hỏi thế nào có muốn ăn hay không dường Hoàng Thứ Phi từ một tháng trước không biết sao liền bắt đầu cảm thấy chóng váng đầu, ngực buồn, sau đó người dần dần như bị ép khô thủy phân hoa nhi, khô héo đi xuống. Hoàng hậu tuy nói phải cho Thái tử một lần nữa chọn chính Phi, nhưng việc này cấp không tới, nàng lần này là quyết định chủ ý phải cho Thái tử chọn một cái hiền lương phụ, cho nên, tuy nói Hoàng Thứ Phi bị biếm, nhưng Thái tử thương tiếc nàng, hơn nữa Thái tử lại vừa lúc bị sùng chính đế cấm túc. Hai người ở Đông Cung sớm chiều tương đối, cảm tình không giảm phản tăng. Nhìn đến Hoàng Thứ Phi như vậy, Thái tử thật sự đau lòng không thôi. Hoàng Thứ Phi lắc lắc đầu, nghĩ đến người nọ giận dò, thần sắc càng thêm nu nhược, nàng trong mắt dương dương nhìn Thái tử. Thái tử, Mẫu hậu đã ở vì ngươi một lần nữa chọn chính Phi, trước nay đều là chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc. Người về sau. ngươi về sau có thể hay không cũng đã quên ta. Khu... Khu khu Hoàng Thứ Phi nói một đoạn này lời nói, giống như phí rất lớn sức lực, dùng khăn che miệng không ngừng ho khan. Thái tử động tình một phen bắt được Hoàng Thứ Phi, sẽ không, chỉ ý ý, ta duy nhất thích chỉ có ngươi. Hoàng Thứ Phi nghe xong, vui vẻ cười cười, bất quá nàng bộ dáng thật sự suy yếu, cười rộ lên cũng chỉ là nhẹ nhàng kéo kéo khỏe miệng. Chỉ ý ý, này quả cam là mới thượng cống, phụ hoàng đặc biệt thích, ngọt thực, ngươi ăn một chút đi. Thái tử vội lột một cái quả cam, phân một mảnh đưa tới Hoàng Thứ Phi bên miệng. Hoàng Thứ Phi ha mồm ăn, si ngốc nhìn Thái tử, thật ngọn. Thái tử, ta chỉ sợ cũng sắp không được rồi, liền thái y lìa đều tra không ra ta là bệnh gì. Về sau nhật tử, ta chỉ sợ không thể lại bồi Thái tử ngươi, ngươi. Chính ngươi phải hảo hảo, nếu ngươi thành kiểu ngũ trí tôn, ta cũng sẽ dưới mặt đất mỉm cười nhìn ngươi. Khụ, khụ khụ, sẽ không. Ngươi sẽ không. Bổn cung đã mệnh thái y lẻ viện ở nắm chặt nghi cách, nhất định sẽ có biện pháp thái tử bắt lấy hoàng thứ phi. Vội la lên. Hoàng thứ phi chỉ hơi hơi lắc lắc đầu, nhìn thái tử, còn chưa gả cho ngươi phía trước, ta cũng nghĩ tới phu quân của ta nên là kiểu gì bộ dáng. Nhưng dưới cây hoa đào liếc mắt một cái, ta liền biết, ta liền phi quân không gả cho. Ta cũng là dưới cây hoa đào lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ta liền hạ quyết tâm nhất định phải cưới ngươi vì chính thê thái tử ôm lấy Hoàng Thứ Phi, nhẹ giọng nói. Hoàng Thứ Phi nhìn thái tử, thở dài, thật tốt, chúng ta lưỡng tình từng duyệt, cuối cùng còn tu thành chính quả, chính là ta. Ta còn là không có làm tốt, lần này càng là cấp thái tử ngươi trọng như thế đại họa, làm mẫu hậu sinh khí nhọc lòng. Nếu thế gian có thể trọng tới, ta nhất định hảo hảo đi theo mẫu hậu học tập chủ trì nội trợ chi đạo, bất quá hiện tại, khết thể đều trường. Ta thời gian không nhiều lắm. Sẽ không, đừng nói như vậy ủ rũ lời nói kỳ thật thái tử đấy lòng đối hoàng hậu là có hoài nghi. Hắn biết chính mình mẫu hậu vẫn luôn không thích hoàng thứ phi. Lần đó nếu không phải hắn liều chết cầu tình, hoàng thứ phi đã sớm mất mạng ở nhưng đó là hắn mẫu thân. Hắn biết, mặc dù hoàng hậu làm như vậy, cũng là vì hắn hảo, hoàng thứ phi lần này trọc đến nhấu loạn, thật sự quá lớn. Cho nên hắn tuy rằng trong lòng có ngờ vực, cũng không đối hoàng thứ phi nói nhưng hắn cùng hoàng thứ phi lưỡng tình tương duyệt nhìn hoa nhi giống nhau người liền như vậy sắp héo tàn tự nhiên đau lòng không thôi ta lớn nhất tiên mối chính là không có thảo đến mẫu hậu niềm vui thái tử ngươi đi xem mẫu hậu đi cũng đương thay ta kính một phần hiếu tâm đêm này đó quả cam cũng mang theo ta nghe nói mẫu hậu bị bệnh mấy ngày nay ở uống dược này quả cam như vậy ngọt cũng hảo cấp mẫu hậu áp áp khổ thái tử gật gật đầu ta một lát liền đi cấp mẫu hậu thỉnh an Tuy nói bị cấm túc, nhưng hắn nếu tưởng cấp hoàng hậu thỉnh an, này tự nhiên là cho phép, rốt cuộc thời đại này, hiếu đạo lớn hơn thiên. Bất quá mẫu hậu trong cung định sẽ không thiếu này đó, ta liền không cần mang này đó đi. Hoàng thứ phi từ thái tử trong lòng ngực ngồi dậy, thái tử, mẫu hậu trong cung cùng ngươi đưa đi có thể giống nhau sao, mặc kệ mẫu hậu trong cung có hay không, đây đều là ngươi một phần tâm ý, ta tưởng mẫu hậu thấy được chắc chắn cao hứng, nói không chừng tâm tình một thoải mái. Bệnh thì tốt rồi Thái tử nghe vậy gật gật đầu Chỉ y y Ngươi hôm nay phá lệ hiểu chuyện Hoàng Thứ Phi trong mắt hiện lên hoảng loạn Nhưng thực mau liền khôi phục Có lẽ là bị bệnh Người liền tưởng nhiều chút đi Mấy ngày nay ta trái lo phải nghĩ Mới cảm thấy chính mình làm rất nhiều sai sự Khó trách mẫu hậu sẽ không mừng Thái tử há miệng thở dốc, Nghĩ đến Hoàng Thứ Phi có thể là bởi Vì mẫu hậu mới biến thành như vậy Nhưng mặc dù bệnh thành như vậy Nàng còn đang suy nghĩ mẫu hậu, trong lòng liền ấy nấy không thôi, muốn nói ra chính mình ngờ vượt, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Thái tử lại cùng Hoàng Thứ Phi nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới làm người sách theo quả cam đi Hoàng Hậu trong cung. Hắn đến thời điểm, Hoàng Hậu đang xem thư, thấy hắn tới, vội vây tay làm hắn ngồi ở chính mình trước mặt, Thái tử, ngươi như thế nào còn cầm quả cam tới. Đây là nhi thần hôm nay đến, này quả cam nhi thần nếm, hương vị thực ngọn nghĩ đến mẫu hậu bởi vì đau đầu muốn uống dược, liền nghĩ lấy tới làm ngài áp áp vị mẫu hậu ta cho ngài lột một cái đi thái tử giũi tay hướng trong rổ chọn một cái đại mà hồng quả cam hoàng hậu nghe xong quả nhiên thật cao hứng đều là bệnh cũ mỗi năm lúc này đều phải đau một hồi nào đáng giá như vậy đại kinh tiểu quái ngươi hà tất từ đông cung lấy tới ta nơi này lại không phải không có ta nơi này cái gì cũng không thiếu thái tử cười cười Chính là bởi vì mẫu hậu cái gì cũng không thiếu, nhi thần cũng chỉ có thể từ này đó việc nhỏ xuống tay, này cũng coi như là nhi thần một phen tâm ý đi. Mẫu hậu, cho ngài hắn nói đem một mảnh quả cam đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu tiếp nhận bỏ vào trong miệng, quả nhiên thực ngọt. Nàng không yêu ăn trái cây, năm nay thượng cống phân đến gì cùng cung nàng căn bản là không nhúc ních, bất quá đây là thái tử để tới, tự nhiên lại có khác một phen tư vị. Khi nói chuyện. Có cung nhân đem ngao tốt dược bưng đi lên, "Hoàng hậu nương nương, dược ngao hảo." "Này dược còn sau uống lên hảo chút năm, không có gì trọng dụng, chỉ có thể miễn cưỡng áp một áp, nhưng nàng đau đầu cũng không lợi hại, chịu đựng trong khoảng thời gian này thì tốt rồi, cho nên, hoàng hậu thực bình thường nhận lấy, uống một hơi cạn sạch." Thái tử nhìn hoàng hậu uống thuốc sau cau mày, vội đem quýt cánh đưa tới hoàng hậu bên miệng, "Mẫu hậu, ngài mau ăn cái này, ăn liền không khổ." Hoàng hậu cười gật đầu, Ăn xong một mảnh, thái tử lại lục tục đệ vài cánh, hoàng hậu đều nhất nhất ăn xong. Nhưng là, ở ăn nước chừng một cái chỉnh quả cam sau, hoàng hậu đột nhiên mi nhăn thâm lên, sau đó giống như bỗng nhiên hô hấp bất quá tới giống nhau, đôi tay đột nhiên bóp chặt chính mình cổ, cả người bắt đầu run rẩy. Mẫu! Mẫu hậu! Mau mời thái y hề! Mau mời thái y hề! Thái tử một cái bước xa tiến lên, đệ lại hoàng hậu, hái run run kêu to trước 161 kế tiếp thái tử trong nháy mắt đầu vóc phát động hắn không rõ như thế nào mẫu hậu vừa mới còn hảo hảo hiện tại đột nhiên liền biến thành như vậy bất quá chờ ngự ý kia này một lát thời gian hoàng hậu lộ ở bên ngoài tay cùng với trên mặt nhanh chóng trở nên xanh tím đặc biệt là môi đã hoàn toàn một mảnh màu đen mẫu mẫu hậu ngài đừng làm ta sợ mẫu hậu ngự ý kia đâu đều đã chết thái tử kinh hoàng thất thú Đầu óc trống rỗng, dựa vào bản năng không được hốt hoảng kêu hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu hai mắt trước sau nhắm chặt, ngay từ đầu thân mình còn ở kịch liệt run rẩy, lúc này lại dần dần ngừng động tác, bóp cổ tay cũng dần dần không có lực đạo. Hoàng hậu, hoàng hậu di cùng cung cung nữ cùng thái giám đều dọa tròn váng, sôi nổi quỳ trên mặt đất khóc thút thít. Thái y thì thực mau liền tới rồi, thái tử bắt lấy hoàng hậu tay phảng phất mất đi mẫu thân tiểu thú, mau cứu ta mẫu hậu. Nếu là mẫu hậu có cái gì sơ suất, bổn cung muốn đầu của các ngươi. Hắn tuy rằng kiệt lực ở biểu hiện chính mình Thái tử uy nghi, nhưng đấy mắt chỗ sâu trong kinh hoàng vô thố đã hoàn hoàn toàn toàn biểu hiện hắn lúc này nội tâm. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên kinh động sùng chính đế, ở Thái Y đi tới không bao lâu, sùng chính đế liền chạy tới di cùng cùng, đưa hắn nhìn đến giường nệm thượng hoàng hậu khi, chấn động. Đây là có chuyện gì? Hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía sở hữu quỷ trên mặt đất cung nhân. Hoàng thượng, bọn nô tỳ cũng không biết, vừa mới hoàng hậu còn hảo hảo, chỉ là uống lên một chén dược, an thái tử đưa tới quả cam sau, liền biến thành như vậy quý gối đằng trước cung nữ hồng hốc mắt, run rẩy thân mình đáp. Xung chính đế nghe xong, đem ánh mắt chuyển hướng thái tử. Thái tử điên cuồng lắc đầu, "Không, có khả năng, không, có khả năng, kia quả cam ta cũng ăn, căn bản là không có việc gì." đợi chút lại thu thập ngươi. Sung chính đế đối với thái tử lệnh như băng lược hạ những lời này, nhìn phía thái y yể, lại thấy vài tên thái y yể đều cao mày, khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu hiển nhiên là chúng nào đó kịch độc, các lão thần kiểm tra quá, hoàng hậu ăn qua quả cam bên trong bị thấm vào nào đó vô sắc vô vị dịch vật, thứ này đơn ăn không có vấn đề, nhưng cùng hoàng hậu chị đau đầu dược quẹ với nhau dùng ăn, liền sẽ biến thành kịch độc một vị thái y cúc thân mình. Nói xong sao đại khí cũng không dám ứng ra. Hoàng hậu còn có thể cứu chữa sao? sung chính đế không có phát hỏa, chỉ là thanh âm lãnh giống băng trà tử. Này! Hoàng hậu sở trung kịch độc chưa từng nghe thấy, vi thần nhóm chỉ có thể nỗ lực thử một lần. Nhất định phải đem hoàng hậu cứu trở về tới, nếu không chấm chém đầu của các ngươi. sung chính đế áp suất thấp đối một đám thai uy hiếp sau, mới đưa ánh mắt nhìn về phía thái tử, cái này nghiệt tử. Ngự y ghi lời nói tự nhiên cũng vào thái tử nhĩ, lúc này hắn đã choáng váng, không nghĩ tới thế nhưng thật là hắn hại chính mình mẫu hậu, quả cam. Hoàng Thứ Phi, hắn liền nói vì cái gì Hoàng Thứ Phi hôm nay sẽ như vậy ân cần làm hắn tới cấp mẫu hậu đưa quả cam, nguyên lai. Sẽ không, sẽ không thái tử ánh mắt dại ra, nàm liệt ngồi ở Hoàng hậu giường nệm trước không được xi si lầm bẩm. Hoàng thượng một lát sau, thái y cung thân mình đi vào sùng chính đế trước mặt. Đầu đều nhanh lên đến trên mặt đất, thanh âm còn không tự giác run nhẹ nhẹ. Hoàng hậu, Tấn Thiên, sung chính đế nhắm mắt lại, cha, cho chấm triệt triệt để để cha, nhất định phải đem việc này cha cái cha ra manh mối. Sung chính 27 năm tháng 6-18, buồn hẳn là một cái lại tầm thường bất quá nhật tử, chính là ngày này chính ngọ thời gian, lại từ trong cung truyền ra hoàng hậu Tấn Thiên tin tức. Sở hữu bọn quan viên thu được tin tức này thời điểm cũng không dám tin tưởng. Như thế nào sẽ? Hoàng hậu như thế nào sẽ đột nhiên qua đời? Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nhiều năm như vậy chưa từng ra quá cái gì sai, hơn nữa tự thân thủ đoạn phi phàm, thậm chí rất nhiều đứng thành hàng thái tử có rất lớn một bộ phận lý do đều là một vị thái tử có một cái sinh mánh lao đường, không nghĩ tới, một nhân vật như vậy, thế nhưng đột nhiên liền không có. Nhị hoàng tử trong phủ, nhị hoàng tử thu được hoàng hậu tấn thiên tin tức sau, cố nén trụ nội tâm mừng rỡ như điên điệu tâm tư. Trên mặt làm ra bi thống trạng, với vây tay làm báo tăng người đi xuống, quay người lại vào thư phòng mật thất, vừa mới đem mật thất đóng lại, nhị hoàng tử rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to lên, "Thành công, ta thành công, hoàng hậu, ngươi cũng có hôm nay, hoàng tuyên lộ hạ, ngươi cũng không nên trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi con dâu cùng nhi." Từ một cái tái một cái xuân, di cùng cung bị hoàng hậu chế tạo như thiết thục giống nhau, hắn căn bản là thẩm thấu không đi vào Nhưng đông cung cụ không giống nhau, muốn tìm hiểu tin tức cũng không khó, chuyện này từ Long Bảo bắt đầu, chính là nhị hoàng tử ở tỉ mỉ an bài, hắn bất quá phái người hơi thêm cổ động, thái tử phi cái kia ngu xuẩn liền thật sự đem Long Bảo đem ra. Nhị hoàng tử vốn tưởng rằng chuyện này đủ để đem thái tử lôi xuống ngựa, ai ngờ đến thái tử thế nhưng an toàn vượt qua, nhị hoàng tử càng nghĩ càng đặc biệt chú ý khó bình, vừa lúc bởi vì việc này hoàng hậu cùng thái tử phi sinh hiềm khích. Vì thế nhị hoàng tử một kế không thành tái sinh nhị kế, hắn biết hoàng hậu mỗi năm ở tháng 6 thời điểm đều phải đau đầu mấy ngày, vì thế tìm mọi cách bắt được phương thuốc, sau đó ngầm tìm kiếm có thể cùng hoàng hậu dược vật tương khắc đồ vật. Hoàng thiên không phụ lòng người, thật đúng là bị hắn tìm được rồi, sau đó đó là kế hoạch bắt đầu, hắn thu mua đông cung người cấp hoàng thứ phi hạ độc, hơn nữa là bệnh trạng thực rõ ràng cái loại này đọc vật. Bằng không dựa vào hoàng hậu thủ đoạn. Nàng liền tính muốn hoàng thứ phi chết, có cũng không có khả năng làm người nhìn ra sơ hở. Sau đó làm hoàng thứ phi bên người người đi cổ động, làm hoàng thứ phi cho rằng nàng biến thành như vậy đều là hoàng hậu làm, cũng nói chỉ có đem hoàng hậu trừ bỏ, nàng mới có thể sống sót, không tin nhìn xem nàng chính mình bệnh, thái y hiểu vì sao chẩn trị không ra bệnh của nàng, đều là bởi vì hoàng hậu ở sau lưng tạo áp lực, thái y hiểu mới không dám cho nàng trị đâu. Hơn nữa hoàng hậu sau khi chết Nàng không riêng chính mình có thể mạng sống, không có hoàng hậu cản trở, nàng còn có thể cùng thái tử làm bạn đến lão. Vì thế hoàng thứ phi cái kia ngu xuẩn liền tin, nàng cái kia ru một đầu là sẽ không đi suy xét bất quá là đông cung một cái cung nữ, vì cái gì sẽ làm đến hoàng hậu phương thuốc cùng nghĩ ra dược vật tương khắc biện pháp. Có lẽ là cầu sinh ý thức cùng hoàng hậu hận, làm nàng xem nhẹ làm như thế đến hậu quả. Nhị hoàng tử cũng ở đổ, rốt cuộc chuyện này hoàn hoàn tương cấu muốn đạt tới mục đích phát sinh ngoại ý muốn khả năng thật sự quá nhiều cho nên sáng sớm hắn liền đem chính mình trích sạch sẽ từ đầu tới đuôi đều không có bóng dáng của hắn nhưng là hắn không nghĩ tới hoàng thứ phi thế nhưng thành công ha ha ha thật là trời cũng giúp ta nhị hoàng tử bình phục tâm tình sau sửa sửa quần áo thái tử ta hảo đại ca buổi điện lần này xem ngươi còn như thế nào tránh thoát này một kiếp. hoàng hậu đại hoang sung chính đế truy phong hoàng hậu thuần cung cử quốc tăng lễ. Chu Di tử biết Hoàng hậu Tấn Thiên Hậu, liền ngửi được một cổ không giống bình thường ý vị, trong cung đối Hoàng hậu nguyên nhân chết giữ kín như bưng, nhưng vẫn là lờ mở truyền ra tới một ít, loan thoáng cùng Thái tử cùng Hoàng thứ phi có quan hệ. Chu Di sợ không rõ nơi này thủy nước sâu thiện, liền bế khẩn miệng, một câu cũng không nói nhiều. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, triều đình muốn xuất hiện đại chấn động. Quả nhiên, chờ Hoàng hậu qua đầu thất sau. Thái tử tỏ vẻ nhân thật sự bi thống với hoàng hậu qua đời, tinh thần không tập trung, đã không thể đảm đương thái tử đại nhiệm. thỉnh cầu sùng chính đế phế bỏ hắn thái tử thân phận, cũng tự thỉnh đi thủ hoàng lăng, trung thân không rời đi nửa bước. Sùng chính đế chuẩn. Lần này không còn có người cấp thái tử cầu tình, liền khuyên người đều không có. Phía trước lờ mờ tương truyền, mà thái tử phiên sướng hành động, tuy nói là tự thỉnh phế thái tử, nhưng chỉ cần trường đầu vóc người đều sẽ không tin tưởng. Hảo hảo thái tử không lo, đã chết lão nương liền phải đi thủ hoàng lăng. Đừng khôi hại, vì tranh ngôi vị hoàng đế, phụ tử tương tàn, huynh đệ ngê tưởng, mâu tử phản bội ví dụ còn thiếu sao, bọn họ cũng không tin thái tử sẽ như thế chí thuần chí hiếu. Này rất có thể chính là hoàng gia vì che đậy nghe mới ra như thế chi sách, rốt cuộc nếu chứng thực thái tử tàn hại mẫu thân, kia toàn bộ đại cảng hoàng thất đều phải đi theo hổ thẹn. Đây là một khối nội khố. Sùng chính đế muốn che lên, biết nội tình người cũng chỉ có đi theo dạng ngu. Thái tử bị phê không mấy ngày, ngay sau đó liền truyền ra Hoàng Thứ Phi chết bất đắc kỳ tử. Đông cung bốn có người toàn bộ bị rửa sạch, Hoàng Thứ Phi nhà mẹ đẻ, mấy cái thúc ba cùng nàng cha đều bị sùng chính đế tìm lý do đoạt trước. Hoàng gia người một nhà cũng không một người dám tiêu khuất, tất cả đều xúc đầu tiếp nhận rồi sùng chính đế ý chỉ. Ngắn ngủn hơn 10 ngày, trên triều đình liền đã trải qua đại rửa sạch, Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thái tử liền như vậy vĩnh viễn rời khỏi lịch sử sân khấu, mà thái tử rơi đài, xa xa không phải hắn một người xuôi xẻo đơn giản như vậy, trước kia duy trì hắn những người đó tức khắc cây đổ bầy thị tan, nguyện ý tìm tân chủ tử còn hảo, hơi chút có điểm tiết tháo không muốn lại chảy nước đủ, đều đã chịu trong tối ngoài sáng trên ép, trong khoảng thời gian ngắn, trên triều đỉnh ám lưu dũng động. Chu Di thở dài một hơi, này con mẹ nó thật là không cho người ngừng nghỉ. Không có thái tử đè ở mặt trên, mặt khác hoàng tử đều sôi nổi nhảy ra ngoài, liền như vậy ngắn ngủ mấy ngày, hắn đã đã chịu vài bát người mượn sức. Hoàng hậu tang lễ đã qua một tháng có thừa, trong kinh thành từng nhà lũi trắng đã gỡ xuống, chu di đi ở trên đường, nhìn còn thừa một nửa hoàng hôn, hơi hơi lắc lắc đầu. Hoàng hậu qua đời tiền căn hậu quả hắn đã biết rõ ràng, đáng tiếc hoàng hậu thông minh một đời, lại dưỡng một cái như thế vụng về nhi tử, nếu không có như thế. Trước thái tử vị trí này lại như thế nào dễ dàng đổi chủ, cho nên A, dưỡng nhi tử vẫn là phải chú ý A, một cái không cẩn thận, dưỡng không phải nhi tử, đó là muốn mạng. Người heo đồng đội A. nay mặt sau rốt cuộc ai ở xuất lực, chu di không rõ ràng lắm sùng chính đế hay không biết, nhưng chu di đoán sùng chính đế hẳn là có hoài nghi đối tượng, chu di đếm tới đếm lui, cũng liền cảm thấy nhị hoàng tử nhất khả nghi. Nhưng liền tính là nhị hoàng tử làm. Nhưng người ta chuẩn bị ở sau xử lý sạch sẽ, không có làm sùng chính đế bắt được nhược điểm. Từ xưa hoàng tử chém giết, vốn chính là một cái khôn sống ngóng chết quá trình, sùng chính đế cũng ở cố ý vô tình mặc kệ các hoàng tử làm như vậy. Nhị hoàng tử có thể làm được như thế trình độ, ít nhất chứng minh hắn tâm kế không thiếu, không giống thái tử, quả thực đơn thuần buồn cười, nếu kế thừa ngôi vị hoàng đế, ít nhất có thể khơi mào này một sạc. Nếu không phải nhị hoàng tử, là mặt khác hoàng tử nói, Kia Chu Di liền càng thêm bội phục, như thế nhân vật, có thể làm được tích thủy bất lậu, còn có thể không cho người có chút hoài nghi, người như vậy chỉ sợ so nhị hoàng tử càng có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nay khả năng cũng là sùng chính đế không có lại tiếp tục truy tra đi xuống nguyên nhân đi. Đế vương vô tình, giờ phút này biểu hiện vô cùng nhỏ nhuyễn, phu thế lại như thế nào, rốt cuộc không có hắn giang sơn tới quan trọng. Chu Di chậm rãi đi tới, đặt mình trong với náo nhiệt đường cái. Hoàng hậu qua đời, đối này đó thăng đấu tiểu dân tới nói, bất quá là cực xa xôi một sự kiện, đối bọn họ tới nói, cái gì đều không có bọn họ mặc quần áo ăn cơm tới quan trọng. Chu đại nhân, hảo xảo. Chu Di chính tới rồi phố đông chỗ ngắt chỗ, ăn mặc một thân đồ tang nhị hoàng tử cùng Chu Di nên diện tương lộ. Hắn giờ phút này khoe mắt mỉm cười, thái tử rơi đài liền phảng phất là dọn đổ đệ ở hắn trên đầu một tòa núi lớn, cả người đều có vẻ nhiều vài phần thông dong. Chu Di sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm, mới quá Hoàng hậu Hiếu Kỳ không lâu, ngươi như vậy Xuân Phong đắc ý bộ dáng thật sự hảo sao bất quá Chu Di cũng lý giải hắn, dù sao cũng là che ở hắn phía trước núi lớn không có, là cá nhân đều sẽ nhịn không được vui sướng. Điện hạ, Hoàng hậu Hiếu Kỳ đã qua, ngài còn đồ tàng, Hiếu Tâm thật sự làm người động dung. Ngươi này còn làm diễn đâu, có thể hay không nghiêm túc điểm nhi. Nhị hoàng tử khả năng cũng ý thức được chính mình mặt bộ biểu tình bán đứng hắn nội tâm, lập tức gáp xuống khỏe miệng, làm ra một bộ bi thống trạng, ai, hoàng hậu nương nương đối ta nhiều có chiếu cố, ở buồn điện trong lòng, hoàng hậu cùng buồn điện thân sinh mẫu phi cũng không có bất luận cái gì khác nhau, lại không nghĩ, hoàng hậu thế nhưng như thế đột nhiên liền đi, hoàng huynh hắn, hắn thật sự là hồ đồ à, thế nhưng bị một cái dắp tâm bắt chắc hoàng thứ phi che mắt, làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình tới. Chu Di vội làm ra giật mình trạng, như thế nào, nơi này còn có đại hoàng tử chuyện gì sao? Đại hoàng tử không phải bởi vì quá mức bi thống với hoàng hậu qua đời, cho nên tự thỉnh đi thủ hoàng lang sao. Hắn giật mình bộ dáng thật sự quá mức rất thật, đảo đem nhị hoàng tử làm cho sừng sốt. Này Chu Di, cùng hắn giả ngu đâu, hắn liền không tin dựa vào Chu Di thông minh kính nhi, sẽ không biết một chút nội tình, nhưng Chu Di muốn giả không biết nói. Nhị hoàng tử cũng không hảo nói thêm gì nữa, rốt cuộc sùng chính đế cũng không tưởng việc này tiếng động lớn dương ra tới. Nhị hoàng tử cố ý hoán giận nói ra lời này, cũng là muốn nhìn một chút Chu Di phản ứng, lại chưa từng tưởng, nhân gia trực tiếp cho hắn tới cái hai lăm đẩy làm sáu, làm chút nào không biết bộ dáng, thật là, thật là rào hoạt thực nào. Nhị hoàng tử ngừng cái này đề tài, Chu Đại Nhân, ngươi đây là chuẩn bị hồi phủ sao? Hồi điện hạ. Trong nhà phu nhân đã mang thai, cho nên Chu Di ngượng ngùng cười cười. Nhị hoàng tử hiểu rõ, chúc mừng Chu Đại Nhân phải làm phụ thân rồi. Tạ Điện Hạ Nhị hoàng tử cùng Chu Di chỉ hơi hàn huyên vài câu, liền phóng hắn rời đi, chỉ là ở Chu Di thân ảnh biến mất ở góc đường thời điểm. Nhị hoàng tử trên mặt đạm cười lập tức biến mất vô tung, nhìn Chu Di rời đi phương hướng ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng. Chu Di, ngươi thật sự quá không biết điều, buồn điện lại nhiều lần đối với ngươi kỳ hảo. Ngươi đều làm lơ. hiện tại ta cái kia ngu xuẩn hoàng huynh đã không có xoay người khả năng, chúng hoàng tử, cũng theo ta kế thừa ngôi vị hoàng đế khả năng. Tính lớn nhất, ngươi vì cái gì đối ta mượn sức vẫn là như thế thở ơ. Nếu có một ngày, ta phải ngôi vị hoàng đế, chắc chắn nhục ta làm lơ ta người. Nhị hoàng tử hít sâu một hơi, mắt thấy muốn tới người nhiều địa phương, lập tức lại thay một bộ bi thống biểu tình. Chu Di cùng nhị hoàng tử cáo biệt sau. Dọc theo phố đông hướng trong phủ đi đến, hắn trong lòng trang sự, liền không tự giác mà nhăn lại mi. Nhị hoàng tử, có tâm kế, nhưng lòng dạ nhưng không thế nào rộng lớn, người như vậy, nếu thật lên làm hoàng đế, còn có thể duy trì hắn chính trị lý niệm sao. sung chính đế tuy không thế nào quản sự, nhưng am hiểu sâu đế vương chi thuật, hiểu được dùng người, bất quá nhị hoàng tử, cũng không phải là như vậy, nhị hoàng tử một bụng quỷ quyệt tâm tư cũng không thiếu. Nhưng lời nói hành vi gian lại thiếu đế vương đại khí Ai, đau đầu Chẳng lẽ hắn thật sự muốn trộn lẫn đến đoạt đích chúng đi Chính mình nâng đỡ một vị vừa ý người thừa kế Chính là chi nhân chi diện bất chi tâm Ai biết hiện tại nhìn ngoan ngoãn hoàng tử nếu thật sự ngồi trên ngôi vị hoàng đế Sẽ không bắn ngược Vắt tranh bỏ vỏ ví dụ thật sự quá nhiều Hơn nữa này cùng hắn ngay từ đầu tính toán liên trận Trộn lẫn đến đoạt đích bên trong đi đại giới thật sự quá lớn Cao nguy hiểm không nhất định đổi lấy cao hồi báo. Hơn nữa nếu hắn thật sự có nâng đỡ hoàng tử Tâm Tư, nhất định sẽ bị sủng chính đế biết được, như vậy ngay từ đầu cho chính mình chế tạo thẳng thần nhân thiết đó là hoàn toàn sụp xuống. Mã Đức, vì cái gì muốn làm điểm sự liền như vậy khó? Hắn một đường nghĩ, không lưu ý đã tới rồi chu phủ cửa. "Thiếu gia, người đã trở lại." Thanh Trúc vui mừng thanh âm vang lên. Chu Di ngẩng đầu vừa thấy Lúc này mới phát hiện đến cửa nhà, vì không cho người nhà lo lắng, hắn tức khắc giấu đi trên mặt ưu sắc, mang theo nhẹ nhàng tươi cười vào phủ. Theo thường lệ đi trước cùng Chu láo nhị cùng vương diễm nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới trở về chính mình sân. Lý ứng như đang ngồi ở trong viện, vẻ mặt ôn hòa theo áo lót, biên theo còn biên thường thường sờ sờ bụng ứng như, này tiểu gây sự quỷ lại đá ngươi. Lý ứng như đã co thay động. Chu Di mỗi ngày hạ nha tất không quên làm một sự kiện đó là xử lý ứng như bụng. Nếu gặp gỡ hải tử thai động, lập tức sẽ cao hưng giống cái hải tử. Lý ứng như đem tiểu y ghi bỏ vào trong rổ, làm nha hoàn lấy xuống, hướng Chu Di vây tay. Tướng công, người đã trở lại. Chờ Chu Di ở nàng trước mặt ngồi xuống sau, nàng cẩn thận đánh giá Chu Di vài lần, mới nói: Tướng công, chuyện gì làm ngươi không vui? Chu Di kinh ngạc gân một tiếng, ngươi làm sao thấy được? Hắn rõ ràng liền che dấu hảo, liền chu lão nhị cùng vương diễm cũng chưa nhìn ra tới. Lý ứng như cười cười, ngươi đã quên ta thực dễ dàng cảm giác người cảm xúc, huống chi ngươi vẫn là ta tướng công, ngươi thói quen ta đã sớm biết được. Chu Di hư một tiếng, phu nhân, ngươi như thế nhạy bén, chẳng phải là ta gì sự đều không thể gạt được ngươi. Lý ứng như tức khắc đem đôi mắt trừng, ngươi còn tưởng có chuyện gì gạt ta. Chu Di vội lấy lòng cười cười, không có, không có. Ta nói bậy, chúng ta tiểu bảo hôm nay ngoan không ngoan à, có hay không nháo nước à. Hắn tới gần Lý ứng như, liền một chút thẳng một chút vuốt nàng bụng. Lý ứng như cũng cũng chỉ nhìn hắn. Chu di sờ sờ cái mũi, hảo đi, không đối với ngươi nói là sợ ngươi lo lắng, nhưng nếu ngươi đã nhìn ra, không nói rõ ràng nói, chỉ sợ ngươi sẽ càng gánh bị tâm. Vì thế hắn liền đem sự tình đại khái nói. Tướng công, ngươi làm đủ chuẩn bị có thể. Hoàng thượng thân mình còn khỏe mạnh, ai biết vài năm sau quang cảnh lại sẽ là cái dạng gì đâu. Lý ứng như nghe xong chấn an Chu Di. Chu Di thở dài một hơi, cũng chỉ có thể như thế. Lý ứng như dựa vào Chu Di trên vai tướng công, người đã làm được đủ nhiều, chúng ta vạn sự tận lực có thể. Mặc kệ như thế nào, ta cùng hài tử đều trước sau đứng ở ngươi bên này. Chu Di cười cười, nắm lấy Lý ứng như tay. Chu Di cùng Lý ứng như nói chuyện việc này không bao lâu. Liên tới rồi thương nghiệp bộ lần thứ hai thu thuế thời gian, bởi vì lần đầu tiên thu nhập từ thuế số lượng thật sự quá mức với kinh thế hai tục, chấn phiên một đám người, cho nên lúc này đây, triều dã trên dưới đều nhìn chằm chằm thương nghiệp bộ, bọn họ đảo muốn nhìn, lần này thu nhập từ thuế còn có thể hay không cùng lần trước giống nhau nhiều. Từng chiếc phong dương từ cả nước các nơi kéo hướng kinh thành, rằng có nửa tháng có thừa, tới rồi giao tiếp thuế bạc nhật tử. Thương nghiệp bộ báo ra số lượng lại lần nữa làm mọi người chấn thiên, lần trước thu nhập từ thuế cũng đã làm người không thể tin được, nhưng không nghĩ tới, này lần thứ hai thu thuế thế nhưng so lần đầu tiên còn nhiều tăng thành, này, đây là muốn phiên thiên a. Sung chính đế đương nhiên là long tâm đại duyệt, hợp với khen Chu Ji rất nhiều lần, hơn nữa đem thương nghiệp bộ trực tiếp đề ra một cấp bậc, cùng lục bộ đồng cấp, tương đương triều đình không hề là lục bộ, mà là bảy bộ, Chu Ji lần này tuy rằng không thăng quan nhưng hắn là thương nghiệp bộ bộ trưởng, thương nghiệp bộ thăng cấp, hắn cái này bộ trưởng chức vị tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên. Lần này phản đối người rất ít, bởi vì không có tự tin à, không gặp thương nghiệp bộ cấp quốc khố tăng nhiều thu bạc, nếu là đi ra ngoài phản đối, bị Chu Di trực tiếp hồi dối làm cho bọn họ cũng lộng nhiều như vậy bạc tới làm sao bây giờ. Cứ việc rất nhiều người không quen nhìn Chu Di, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Chu Di ở lộng bạc phương diện này, sắp thật độc đến thiên phú. Hạ chiều, Sung Chính Đế thân mật gọi Chu Khanh, làm hắn theo sau lưng mình đi ngự thư phòng. Thẳng đem liên can tử thần tử xem đến đôi mắt đều đỏ. Sung Chính Đế không ngồi ngự liễn, chính mình ở phía trước đi tới, Chu Di tự giác lạc hậu Sung Chính Đế hai bước, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. Mãi cho đến ngự thư phòng, Sung Chính Đế cấp Chu Di ban ngồi sau mới vẫy lui tả hữu, "Chu Khanh, ngươi đối các hoàng tử thấy thế nào?" Chu Di giật mình ngẩng đầu, Không rõ Sùng Chính Đế như thế nào sẽ hỏi hắn vấn đề này. Chấm biết ngươi khẳng định có chính mình cái nhìn, yên tâm lớn mật nói, mặc kệ nói cái gì, chấm đều sẽ không để trong lòng. Sùng Chính Đế đôi mắt mang theo một chút ý cười nhìn Chu Di. Hoàng thượng, không biết ngài muốn vi thần nói phương diện kia. Chu Di thật cẩn thận hỏi Sùng Chính Đế. Sùng Chính Đế xem hắn cẩn thận bộ dáng, chỉ vào hắn nói, ngươi còn cho chấm giả ngu. Chấm tự nhiên là hỏi ngươi ai càng thích hợp kế thừa đại thống. Chu Di trong lòng một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua, lại tới nữa, lại tới thử hắn, Chu Di dám cam đoan, hắn muốn thật cùng cái hai lâm thiếu dường như cái gì đều ra bên ngoài đảo, bảo đảm sang năm hôm nay chính là hắn ngày rỗ. Có lẽ sùng chính đế cũng cảm giác được Chu Di từ từ nắm giữ quyền vị ở dần dần gia tăng, cho nên hắn muốn thường thường thử một phen Chu Di trung tâm. Lấy bảo đảm tiểu tử này xác thật còn ở hắn trong lòng bàn tay. Chu di khổ bám lấy mặt hoàng thượng, ngài nếu không có muốn cho vi thần nói một cái ra tới nói, kia còn không bằng giết vi thần đi. Vi thần cả ngày trong lòng trang cũng chỉ có hoàng thượng ngài, cùng các hoàng tử căn bản là không có tiếp xúc, như thế đại sự, tổng không có khả năng làm vi thần tin vỉa hẹ đi. Hoàng thượng ngài như thế anh minh thần võ, tự nhiên sẽ tuyển ra thích hợp người thừa kế. Xung chính đế nghe xong. Cô ý kéo xuống mặt, trong mắt ý cười lại càng sâu, chỉ vào Chu Di, hôn trướng, ngươi chính là ỉ vào chấm xuống ngươi, ngươi mới dám nói như thế, bản thân đi hỏi thăm hỏi thăm, ai dám như thế tùy tiện cùng chấm nói chuyện. Chu Di vội lấy lòng cười nói, Hoàng thượng, ngài này không phải hỏi quá sớm sao, ngài thân mình như thế khỏe mạnh, sớm như vậy liền suy xét chuyện này làm gì đâu, dù sao có Hoàng thượng ngài đâu, vi thần chỉ cần đi theo Hoàng thượng đi là được. Trước 162 phong vân tế hội. Ngươi nha, tính, việc này vốn là không nên hỏi ngươi. Xung chính đế cố ý lạnh mặt chỉ vào Chu Di nói, nhưng ôn hòa ngữ khí lại biểu hiện hắn căn bản là không sinh khí. Cũng là, Chu Di biến tướng nói hắn còn có thể đương rất nhiều năm hoàng đế. Này đối với sùng chính đế tới nói, thật sự là trước mắt lại dễ nghe bất quá nói. Ngươi lùi ra đi. Xung chính đế đối với Chu Di phất phất tay. Chu Di hủy khuất đứng lên. Hoàng thượng, ngài này liền đuổi vi thần đi làm, Hơi xe còn có việc tưởng hướng ngài bẩm báo đâu. Xung chính đế xem một cái chu gì, còn có chuyện gì a? Hoàng thượng, hiện giờ quốc khố đã tràn đầy, chỉ cần biên mậu trường này phát triển đi xuống, có thể dự kiến quốc khố tất sẽ không lại hư không. Bạc vẫn là muốn lưu thông lên mới có thể phát huy này ứng có giá trị, cho nên Hoàng thượng, vi thần kiến nghị là thời điểm khai hải mậu. Quốc gia rắt đầu. Làm ta nhà tù bá tánh đi theo quốc gia đội tàu mặt sau cùng thế giới làm buôn bán, lấy tụ thiên hạ chi tài, sau đó ta đại càng lại lấy thiên hạ chi tài hưng trăm nghiệp. Chu Di cao giọng nói xong, lưu loát quỷ gối sùng chính đế trước mặt. Ta đại càng lấy thiên hạ chi tài hưng trăm nghiệp. Sùng chính đế lẩm bẩm những lời này, trong lúc lơ đáng cúi đầu thấy được Chu Di cái hót, một tia phức tạp cảm xúc từ hắn trong mắt hiện lên, bất quá cũng chỉ ngắn ngủn trong ngáy mắt. Hắn ánh mắt liền trở nên vô cùng vui sướng, tự mình nâng Khởi Chu Di, cười to nói: "Chu Khanh, chậm đến ngươi thật sự là Ngưu Thiên Chi hạnh a." Chu Di bị sùng chính đế khen đỏ mặt, "Hoàng thượng, nếu không phải ngài như thế trọng dụng vi thần, ở người trong thiên hạ xem ra đều không phù hợp cũ thông sự tình, nhưng hoàng thượng ngài lại dốc hết sức duy trì hơi xe, vi thần." Vi thần liền tính muôn lần chết cũng không đủ để báo đáp hoàng thượng hậu ái chi vạn nhất. "Đến ngài như thế quân chủ Mới là vi thần nhiều thiên chi hành đâu, sung chính đế trong mắt ý cười càng sâu, Ngươi đều như thế trụm chấm mông ngựa, Chấm còn có thể không duy trì sao, Lớn mật đi làm đi. Chu di vội không người chào rốt cuộc, Tạ hoàng thượng, bất quá hoàng thượng, Vi thần theo như lời đều là phế phủ, Ngại như thế nào có thể nói vi thần là vướt mông ngựa đâu. Lá gan phì, chấm lời nói ngươi cũng dám phản bác lời nói gian mang theo thân mật. Chu di vội lấy lòng nói, Không dám, không dám, Hoàng thượng nói cái gì chính là cái gì. Ân, đi thôi. Chờ Chu Di đi rồi. Xung chính đế ý cười lại dần dần xa cách. Cao mày ở ngự thư phòng chậm rãi xoay vài vòng, cuối cùng khe khẽ thở dài. Người này đem tương chi tài thiên cổ không có, đến chi thật là chấm chi hạnh nhưng đối tiếp theo vị đế vương tới nói, rốt cuộc là hạnh là thay lại khó mà nói a. Hiện tại Chu Di cánh chim mới vừa sinh, đối hắn lại trung thành và tận tâm, như thế tự nhiên có thể quân thần tương đắc. Nhưng tân đế vào chỗ sau đâu, Chu Di có khoáng thế chi tải, xung chính đế cũng rõ ràng, giống Chu Di người như vậy, trong lòng tất là đều có một phen thiên địa, có đôi khi hắn đều thấy không rõ lắm Chu Di tâm tư. Người như vậy, là tùy tiện đế vương có thể khống chế sao. Tân đế vào chỗ, xung chính đế đã có thể tưởng tượng, đến lúc đó Chu Di nhất định cánh chim đã phong, còn hắn chính hắn hiểu biết, trừ ra mấy cái tiểu nhi tử, đã thành niên bên trong vóc dáng thấp cất cao cái. Cũng liền lão nhị tâm kế còn miễn cưỡng có thể qua quan, nhưng hắn lòng dạ lại tương đối hẹp hòi đến lúc đó hắn có thể chịu đựng được Chu Di sao? Nếu một cái không hảo, Chu Di không phải thần, tuy rằng hắn có thể đem sùng chính đế sở cái đại khái, nhưng đế vương tâm tư, không tới cái kia vị trí, liền vĩnh viễn sẽ không chân chính hiểu biết, cho nên hắn tự nhiên là không biết chính mình sở biểu hiện ra ngoài chắc tuyệt tài cán rốt cuộc ở sùng chính đế nội tâm nổi lên như thế nào phức tạp gọn sóng. Khai hải mậu nhưng cùng biên mậu không giống nhau. Biên mậu liền ở đại cảng quanh thân là cất lân lẫn nhau chi gian đều đánh quá giao tế. Chỉ cần đem quan hệ ngoại giao làm tốt, biên mậu cũng không có cái gì đại nguy hiểm. Nhưng hải mậu nhưng không giống nhau. Trên biển vốn là thay đổi bất ngờ. Trước kia táng thân biển rộng thương thuyền đến không hết, mà càng phức tạp chính là cùng chi giao dịch quốc gia, thói quen tín ngưỡng, chính trị chế độ đều không giống nhau. Hải mậu so với biên mậu muốn phức tạp gấp trăm lần. Cứ việc phía trước Chu Di liền ở xuống tay khởi thảo hải mậu điều khoản, nhưng vì rơi chậm lại nguy hiểm, tự ngày ấy đạt được sủng chính đế chuẩn tấu sau, hắn không riêng chính mình kết hợp đời sau hiểu biết hoàn thiện kế hoạch, càng là tự mình bái phòng tiền triều từng có ra biển kinh nghiệm người. Kể từ đó, hắn liền không giành quản khắc sự, ở trên triều đình bởi vì thái tử bị phế mà gió nổi mây phun thời điểm, hắn lại giống thần ẩn giống nhau, không phải xúc ở nhà, chính là ở thương nghiệp bộ. Bất quá trừ bỏ chính mình kia một sạp, hắn luôn luôn là cái không yêu trộn lẫn nhàn sự người, những người khác thấy vậy, cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại càng tin phục hắn sẽ không ở đoạt đích thượng cắm một tay quyết tâm. Thấy hắn như thế, những cái đó ngay từ đầu còn tính toán mượn sức chu di các hoàng tử xem như hoàn toàn nghỉ ngơi tâm tư. Chu di toàn tâm toàn ý vội hại mậu sự tình, chờ hắn xuất quan sau, mới phát hiện nguyên lai quay trùng quanh ở bên thai hắn những cái đó rồi bỏ thiếu rất nhiều. Ngay từ đầu hắn còn có chút kinh ngạc, bất quá hơi suy tư, liền nghĩ kỹ, không khỏi bật cười, này thật đúng là vô tâm cắm liều liều lên xanh. Muốn khai hải mộ, đầu tiên liền yêu cầu tạo có thể ra biển thuyền lớn, bất quá này đảo không phải cái gì nan đề, rốt cuộc tiền triều ra biển thời điểm tạo thuyền kỹ thuật tương đối với thời đại này tới nói, cũng đã thực tiến tiến. Nhưng Chu Di muốn tận lực rơi chậm lại sự cố, vì thế đem bản vẽ thu thập lên sau. Cầm đi thương nghiệp trong thư viện mặt viện nghiên cứu, qua đi hơn nửa năm, nơi này quái nhân càng ngày càng nhiều, đã thành thư viện không thể nói địa phương, lục tục ra rất nhiều hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi. Mà mấy thứ này ở người ngoài trong mắt, tự nhiên là không biết cái gọi là, nhưng Chu Di lại xem đến hai mắt mạo quang, thật là kiếm lớn. Đương nhiên này đó đều còn chưa đi ra thư viện, thậm chí không có ra viện nghiên cứu, cho nên trừ bỏ Chu Di cùng nhất bang khoa học cùng nhân cũng không có biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lại ở dựng dục như vậy kinh người biến hóa. Chu Di đem bản vẽ ném ở viện nghiên cứu, tìm được chuyên môn đối máy Maxima người, nói cho bọn họ muốn đại, muốn vững chắc, còn muốn có thể trang bị hỏa lực. hỏa lực cái này từ nếu bắt được viện nghiên cứu bên ngoài đi nói, khả năng không ai biết là có ý tứ gì, nhưng là viện nghiên cứu bọn người kia lại là biết đến. chỉ thấy những người này trong ánh mắt mạo quang. Phùng Chu Di cấp bản vẽ liền đi rồi. Chu Di sờ sờ cái mũi, tính, ở này đó người trước mặt, hắn là tìm không thấy đương lão bản khoái cảm. Không qua mấy ngày, đại càng thời báo thượng đống nhiên đăng một cái bắt mắt thông chi, Triều Đình dục khai hải mậu, dục đến hải mậu danh ngạch, thỉnh tham gia thương nghiệp bộ triệu khai hải mậu Triều Thương Sẽ, là khoảng có thương nghiệp bộ công ấn, liền sùng chính đế cũng ký tên. Tuy rằng Triều Đình đã đem tin tức này đưa đạt tới địa phương làm cho bọn họ dán thông báo báo cáo, nhưng là đại cảng thời báo dựa vào cực kỳ có khi hiệu tình báo hệ thống, so triều đình cơ cấu kia một bộ hiệu suất không biết cao tới nơi nào. Từ trong kinh đại cảng thời báo phát hành ra tới, đến toàn đại cảng đại cảng thời báo đều đăng này tin tức, cũng bất quá mới một ngày thời gian mà thôi, mà lúc này triều đình công báo còn chậm gì gì ở trên đường đâu. Này tin tức phủ vừa bước ra, toàn đại cả người đều sôi trảo, lại lại muốn khai hải mẫu. Ngay từ đầu đi ngược chiều biên mậu ôn quan vọng thái độ người, không có đi tham gia cái kia gì đấu thầu sẽ, sau lại nhìn những cái đó biên mậu thường kiếm buồn mãn bất mãn, chỉ đem ruột đều rối thanh, liền mong ngôi sao mong ánh trăng nhìn biên mậu lại lần nữa cử hành đấu thầu sẽ. Lúc này đây bọn họ nói cái gì cũng sẽ không sai qua. Lại không nghĩ rằng biên mậu lại lần nữa đấu thầu sẽ không chờ tới, lại chờ tới rồi khai hải mẫu tin tức. Này Hải mẫu so biên mẫu càng thêm kiếm tiền là mọi người chung nhận thức, tuy rằng hải mẫu cũng so biên mẫu nguy hiểm nhiều, nhưng có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chỉ cần có tiền kiếm, đừng nói hải mẫu, liền tính bị yêu cầu đi nắm Diêm vương ra dâu, chỉ sợ cũng có người dám làm đâu. Lần đầu tiên biên mẫu chiêu thương sẽ cũng là trước hết ở đại càng thời báo thượng đăng tin tức, khi đó đại gia hỏa đều còn ôm hoài nghi thái độ, cảm thấy không có được đến địa phương quan phủ đích xác nhận, này tin tức liền không nhất định là thật. Nhưng lần này toàn đại càng người đều chuyển biến thái độ, liền tính địa phương quan phủ quan bảng có khả năng là giả, đại càng thời báo thượng thương nghiệp bộ trở ra tới tin tức cũng sẽ không giả. Tức khắc, đại càng bắt phương mây di chuyển, lần này không riêng gì thương nhân, bao gồm một ít địa phương gia tộc quyền thế, cũng nổi lên tâm tư. Đại càng nhất phía nam, một cái tên là toàn huyện huyện nhỏ, nơi này nhân tới gần bờ biển, cho nên toàn huyện hạ hạt thôn đại bộ phận đều này đây đánh cá mà sống. Toàn huyện tự nhận nhiều nhất chính là hải sản phẩm. Một cái tên là đại tráng 18 tuổi thanh niên quang ngâm đen cường tráng cánh tay, giống thường lui tới giống nhau đi vào toàn huyện bán cá. Tiểu ca, ngươi này cá mới mẻ không lâu. Có mua cá người hỏi. Tự nhiên là mới mẻ. Đại tráng lớn lên có vài phần hung tướng, tuy rằng hắn bản tính đều không phải là như thế, nhưng hắn lớn lên cùng cái người xấu dường như, lời nói cũng cực nhỏ, bất quá là bình thường trả lời. Xem ở khách nhân trong mắt, liền cảm thấy hắn lại vài phần không kiên nhẫn. Khách nhân nói thầm một câu, có gì hảo thần kỳ lâu, còn không phải là cái bán cá lâu. Biên nói còn biên sau này lui, sợ đại tráng một cái không tốt, liền phải phấn khởi đánh người. Trên thực tế đại tráng bị người hiểu lầm nhiều, ngay từ đầu hắn còn nếm thử cười cười, nhưng là cười ngược lại càng thêm giống ngạnh lôi kéo ra mặt, vô cớ liền có một chúng thị huyết cảm giác. So không cười cho người ta kích thích còn muốn tới đại Vì vậy, hắn cũng không cười Thấy khách nhân nói như vậy Cũng chỉ đừng không phát hiện Cái bảo khí lang Đi lâu, đi lâu Khách nhân đi rồi Đại tráng cũng không để ý tới Nửa khép con mắt chờ ở tại chỗ Biết không, đại càng thời báo thượng lại đang khai hải mậu tin tức Lần này chỉ sợ so lần trước biên mậu đấu thầu sẽ đi người còn muốn nhiều Cũng không phải là Ta nghe nói chúng ta trong huyện Hoàng Đại Thương Nhân liền bởi vì bắt được biên mậu danh lạch, thu hải sản phẩm đi bán, đều kiếm phiên. Nay hải vật có cái gì ăn ngon? Ngươi biết cái cái gì, chúng ta liền ở bờ biển, mỗi ngày ăn, tự nhiên là không cảm thấy có cái gì. Nhưng nghe nói chúng ta đại cảng phía Bắc, hảo chút quốc gia đừng nói hải, liền sông lớn đều không có, tự nhiên ăn hải cảm thấy mới mẻ. Từ đại tráng trước mặt đi qua hai người nói đại cảng thời báo sự. Vốn dĩ nửa khép con mắt đại tráng đột nhiên một chút toàn mở. Hắn một cái bước xa vọt tới hai người trước mặt, hai vị, các ngươi vừa mới nói triều đình muốn khai hải mậu. Như thế nào, đại càng thời báo thượng đang đâu chính mình mua một phần đi xem đi. đa tạ. Đại tráng liền ôm quyền, hổ đối diện hai người còn tưởng rằng đại tráng muốn đánh người. Gấp hướng lui về phía sau một bước, nào tưởng đại tráng chỉ là ôm ôm quyền, liền dẫn theo thọc đi rồi. Ai, bán cá. Ngươi không bán, không bán đại tráng dẫn theo thọc chạy bay nhanh, đuổi tới đại càng thời báo phòng làm việc, mua còn sót lại hai phần báo chí. Hắn đọc nhanh như gió xem xong, đương nhìn đến triều đình thật sự quyết định khai hải mẫu thời điểm, lập tức khó nén kích động, kinh thành, đấu thầu sẽ, ta muốn đi, ta nhất định phải đi. Lúc này hắn liền thùng cá cũng đành phải vậy, phùng báo chi gió xoé giống nhau trở về thôn. Đại tráng gia đình tình huống có chút phức tạp. Hắn mẹ đẻ sớm tại hắn 10 tuổi thời điểm liền qua đời. Sau lại phụ thân liền khắc cưới sinh nhi nữ, cũng chính là lúc ấy, phụ thân lấy trong nhà không có tiền nhàn rỗi vì từ làm hắn từ tư thuộc đã trở lại, còn tuổi nhỏ liền đi theo phụ thân đánh cá, rất nhiều lần thiếu chút nữa táng thân biển rộng. Hiện tại hắn tới rồi tuổi, phụ thân lại không thế hắn thu xếp việc hôn nhân, dùng mẹ kế nói chính là đệ đệ muội muội con nhỏ, toàn gia cơm đều ăn không. Đủ no, nơi nào còn có thể đón dâu? Từ đây đại tráng liền minh bạch, phụ thân hắn đã dần dần biến thành đệ đệ muội muội hai người phụ thân, trong mắt là nhìn không tới hắn. Vì thế hắn liền cùng phụ thân tách ra đánh cá, kiếm được tiền cũng bản thân tồn lên, chú cũng ở tại một cái phá trên thuyền, mẹ kế tìm hắn muốn, hắn liền trực tiếp đỉnh trở về, ta muốn tồn cưới vợ. Đại tráng lao tử đánh cũng đánh quá, mắng cũng mắng quá, đại tráng chính là chỉ đường không nghe thấy, toàn huyện Lâm Hải, dân phong so đất liền muốn biêu hắn rất nhiều. Những người khác cũng không cảm thấy đại tráng cách làm cái gì không đúng. Ngư dân đều tương đối khăng khổ, tùy thời đều có bỏ mạng đại giới, cho nên sớm cho kịp thành thân, nối roi tông đường liền phá lệ quan trọng, bằng không, nói không chừng một cái ra biển, khi nào liền không về được. Đại tráng trở lại chính mình phá thuyền, đem chính mình toàn bộ gia sản thu thập lên, lại giá thuyền đi sâu thẳm bờ sông, đem dùng bình chôn ở bên trong bạc đào ra tới. Nơi này 50 lượng đó là hắn mấy năm nay sở hữu tiền tiết kiệm. Hắn vẫn luôn liền cảm thấy chính mình sẽ không đời đời kiếp kiếp đương ngư dân, cưới cái ngư dân nữ nhi, sinh nhi tử cũng đương ngư dân, nữ nhi gả cho ngư dân nhi tử. Như thế tuần hoàn lập lại, đời đời quá trong mưa tới lãng đi sinh hoạt. Hắn không cần như vậy sinh hoạt, hắn muốn làm đại sự. Đại tráng trong mắt lóe nhảy trước quang, ôm chặt trong lòng ngựa bình, ánh mắt hướng bắc biên nhìn lại phảng phất hắn đã thấy kia phồn hoa kinh thành cùng sất xá phong vân Chu Đại Nhân. Chu Đại Nhân, Chu Đại Nhân, đây là hắn ở trong huyện nghe được mọi người thảo luận nhiều nhất nhân vật. Trong huyện liền huyện Thái Gia muốn cùng chi tốt hơn Hoàng Đại Thương Nhân. Nói lên Chu Đại Nhân cũng là cùng kính bội phục thần, mà bọn họ huyện Thái Gia, rồi lại sợ Chu Đại Nhân sợ thần. Vương Đại Tráng đem triền ở chính mình trên eo, bên ngoài buộc một cái hầu bao, con rách nát tay nải liền chuẩn bị thượng kinh. Đi đến trong thôn thời điểm, lại bị hắn đệ đệ thấy, hắn đệ đệ cong mày, đại ngốc tử, ngươi cong tay nải làm gì, ngươi muốn đi đâu nhi? Ngươi không phải là đi trong nhà trộm thứ gì đi. Nương, nương, mau đến xem a đại ngốc tử ở nhà trộm đồ vật muốn bỏ chạy. Đại tráng đối với hắn 8 tuổi đệ đệ mánh vung lên nắm tay, sợ tới mức tiểu thí hải lập tức hét lên. Không cần nói bậy, ta muốn đi trong kinh tham gia hải mậu đấu thầu sẽ. Sẽ không lại đã trở lại, các ngươi. Ngươi về sau phải hảo hảo chiếu cố cha. Đại tráng nói xong câu đó, liền mê đầu đi nhanh rời đi. Chờ đến đại tráng mẹ kế tới rồi thời điểm, sớm đã đã không có đại tráng thân ảnh. Lang trai tất cả mọi người biết đại tráng rời đi. Theo vương gia lão nhị nói, đại tráng nói là muốn đi kinh thành tham gia kia cái gì hải mậu đấu thấu biết. Đại tráng đi trước trong huyện Nha Môn làm một phần lộ dẫn, cũng may hắn đã lập hộ. Lại là Nam Đinh, hộ tịch cũng đều ở, vô làm ác quá vãng, làm lộ dẫn vẫn là rất dễ dàng, bất quá đại tráng không biết chính là, nếu không phải Chu Di tàn nhẫn bắt tham quan, hắn kêu 50 lượng bạc, chỉ sợ còn đi không ra trong huyện, liền sẽ bị cướp đoạt sạch sẽ. Đại tráng theo thủy lộ bắc hành, kiến thức quá nhiều ở bờ biển không có gặp qua sự vật, ở đường xa chung, hắn còn gặp rất nhiều giống hắn giống nhau vội vội vàng vàng hướng kinh thành đuổi người. Có người nghe nói hắn cũng phải đi tham gia đấu thầu sẽ, đều nghi hoặc nhìn hắn, chẳng lẽ đây là cái đại thương nhân, chỉ là bởi vì sợ ra ngoài ý muốn, cho nên mới cố ý ăn mặc như vậy. Tiểu ca là làm cái gì sinh ý? Đánh cá. Thật sự chính là đánh cá. Thật sự chính là đánh cá. Những người khác thấy vẻ mặt của hắn không giống giả bộ, tức khắc ồn nào cười to, ngươi biết đấu thầu sẽ danh ngạch có bao nhiêu quý sao đều giống xem cái gì giống nhau nhìn đại tráng, đại tráng lại phảng phất không nghe thấy, hắn cảm thấy những người này tưởng sai rồi, chu đại nhân là vì nước vì dân quan tốt, ngay từ đầu biên mậu muốn như vậy nhiều bạc, là bởi vì không có tiền mở đầu, nhưng hiện tại triều đình hẳn là không thiếu tiền, chu đại nhân liền không nên đem dùng trôn biên mậu danh ngạch phương thị tới bán hải mậu danh ngạch, bằng không chẳng phải là hải mậu cũng chỉ có thể làm người giàu có tham dự, đại tráng không hề răng không có phản bác những người này ý tứ, chỉ là cố chấp ôm ý nghĩ của chính mình. Một đường chán trọc, gặp được rất nhiều đại thương gia giàu có, quý tộc, trải qua một tháng có thửa rốt cuộc tới rồi kinh thành. Mà đại tráng, tựa như tích nhập biển rộng một giọt thủy, theo thời đại phát triển quần quận về phía trước, chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Hôm nay một cái nhìn như xúc động quyết định, sau lại cho hắn vận mệnh mang đến cái dạng gì biến hóa, giống hắn người như vậy, có gan vì vận mệnh đua một phen, Tựa như nhất không chấp mắt cỏ dại, cùng các lộ ngăn nắp lượng lệ người cùng nhau từ đại càng bốn phương tám hướng dũng vánh vào kinh thành. Theo hải mậu đấu thầu sẽ tới gần, kinh thành phảng phất đống nhiên chi gian đã bị người nhét đầy, nơi nơi đều là chen vai thích cánh, thành lập khách điếm, bao gồm tư nhân thuê nhà đều toàn bộ đủ quân số, có chút tại chỗ tới người, còn trụ tới rồi pha miếu. Này cấp giữ gìn kinh thành trị an kinh triệu phủ doãn mang đến cực đại áp lực, lại là thiên tử dưới chân. Nếu là ra một chút việc nhì, trước hết tìm chính là hắn. Kinh triệu phủ doãn ở trong lòng đem Chu Di mang cái máu chó phun đầu, này đều chỉnh chút cái gì chuyện xấu, lần trước biên mẫu chiêu thương sẽ là như thế này, lần này hải mẫu chiêu thương sẽ so lần trước đưa tới người càng là không biết nhiều nhiều ít lần. Bất quá hắn cũng liền dám ở trong lòng ngẫm lại, Chu Di người này, hắn là không dám đắc tội, không riêng hắn không dám đắc tội ngay cả triều đỉnh thượng các đại lão cũng là tận lực có thể không treo chọc hắn liền không treo chọc hắn kinh triệu phủ doãn tự mình tuần tra kinh thành trong đầu lại nhớ tới không lâu trước đây nghe được về chu di ở đăng khai hải mậu tin tức sau lấy bản thân chi lực đem phản đối người của hắn nói ngậm miệng không tiếng động cảnh tượng bởi vì chu di lần này hướng sùng chính đế bẩm báo đạt được hắn cho phép sau cũng không có giống thường lui tới giống nhau còn phải trải qua đại triều hội trực tiếp liền đại cảng thời báo thượng đăng tin tức. Hắn phiền chán cùng những cái đó các đại thần cãi nhau. Nhưng có người chính là không quen nhìn hắn, cũng có thể nói là vì phản đối mà phản đối, tuy rằng đại bộ phận người đều tương đối thức thời, đối với Chu Di khai hải mẫu liền như vậy vén tay áo khai làm sự tình cũng không có ra tiếng nói cái gì, nhưng luôn có người sẽ ở một mảnh hài hòa thời điểm suất tồn tại cảm. Này không, ở hắn đăng khai hải mẫu tin tức sau đó không lâu. Một lần chiều hội thượng, liền có người đối hắn làm khó dễ, nói hắn cả gan làm loạn, khai hải mẫu chuyện lớn như thế, không trải qua đình nghị, thế nhưng tự mình ở Đại Cảng thời báo thượng công khai, cũng đem ra mệnh lệnh đạt tới địa phương. Chu Di lão thần khắp nơi, trong mắt mang theo khinh miệt, nếu vị đại nhân này trí nhớ không tốt, đại có thể trở về bổ hồi tưởng tính, bản quan nhớ rõ ở lần đầu tiên đưa ra hương thương nghiệp thời điểm, khai hải mẫu liền bao hàm ở trong đó khi đó đại gia chính là đạt thành trung nhận thức hiện tại biên mậu tới rồi trình độ này đã cụ bị khai hải mậu điều kiện vị đại nhân này lúc này lại nhảy ra phản đối chuyện này ra sao dụng ý tuy nói triều đình là quyết định khai hải mậu nhưng như thế nào khai khi nào khai đến bao lớn trình độ này đó đều không có một cái chương trình chu đại nhân hiện tại liền đem tin tức thả ra đi như thế nào giải quyết tốt hậu quả chu di một bước cũng không được Cho nên triều đình thành lập thương nghiệp bộ A, thương nghiệp bộ chính là chuyên môn quản lý chuyện này, vị đại nhân này chẳng lẽ là không tin ta thương nghiệp bộ năng lực. Lại nói, có câu nói kêu ở này vị mưu này chính, tựa như hội bộ quản thuế bạc điều hành, lại bộ quản quan viên lên chức giống nhau, hay là lại bộ đối kiểm tra đánh giá tốt quan viên tiến hành lên chức điều hành, cũng muốn bắt được triều hội đi lên phân biệt một phen. Người, người cưỡng tử đoạt lý. Kiểm tra đánh giá vốn chính là lại bộ quản lý phạm vi. Kia hưng thương nghiệp cũng là thương nghiệp bộ ứng quản việc, tựa như mặt khác đại nhân giống nhau, bản quan cũng chỉ là kết thúc chính mình bổn phận. Nếu bản quan làm được có sai, khi đó vị đại nhân này lại đến chỉ trích không mượn. Chu đại nhân bỗng nhiên lạnh lùng nói. hắn lời này nói trên triều đình quan viên đồng thời triều triều khoe miệng, liền ngươi như vậy, một trương miệng có thể so với mũi tên nhọn, đừng nói vất bạc phương diện này. Triều đình thật đúng là không so Chu Di cường người, mọi người đều đối này đó không tinh thông, như thế nào có thể biết được Chu Di sai không sai, liền tính hắn sai rồi, gia hỏa này chỉ sợ cũng có thể đem hắc nói thành bạch, ai có cái kia năng lực đem Chu Di bắt bỏ. Cuối cùng sùng chính đế đem vị này nhiều chuyện quan viên răn dậy một phen, khai hải mậu sự tình liền như vậy định ra tới. Kỳ thật đại đa số quan viên không phản bác nguyên nhân, trừ bỏ cảm thấy biện bất quá Chu Di ngoại. Cũng là cảm thấy Chu Di xác thật là vớt bạc một phen hảo thủ, ở không tổn hại chính mình ít lợi tiền đề hạ, ai không hy vọng quốc gia càng ngày càng giàu có và đông đúc, các ba tánh sinh hoạt càng ngày càng tốt. Khai biên mẫu vì quốc gia mang đến thu nhập từ thuế rõ như ban ngày, mà xem Chu Di đi ngược chiều hải mẫu tiền cảnh khẳng định, có thể dự kiến này lại là một bút cực kiếm tiền mua bán, đừng nói những cái đó thương nhân rồi, chính là triều đình thượng quan viên. Cũng có chút người muốn đi trộn lẫn một chân, nhìn xem này hải mậu rốt cuộc có bao nhiêu đại lợi nhuận. Cho nên mấy ngày nay, tới cùng Chu Di thấy người sang bắt Quảng làm họ người đặc biệt nhiều, đặc biệt là những cái đó hơn quý, trong tối ngoài sáng đều ở hỏi thăm này khai hải mậu rốt cuộc là cái cái gì chương trình, có phải hay không cùng lần trước khai biên mậu điều kiện giống nhau. Chu Di pha trò, nói đến đâu thầu sẽ thời điểm sẽ biết. Những người này khí khổ. Bọn họ còn không phải là tưởng trước tiên biết điểm nhi tin tức sao, nếu là thật sự phải chờ tới đấu thầu sẽ thời điểm, bọn họ hà tất còn như vậy mắt trông mong tới lấy lòng Chu Di. Bất quá, Chu Di vẫn là thích hợp đối bọn họ lộ ra một chút, hiện tại chỉ là nhóm đầu tiên, chờ thương nghiệp bộ vận tắc thành thục về sau, liền sẽ mở ra càng nhiều danh lạch, hơn nữa thời gian sẽ không khoảng cách thật lâu, rốt cuộc hải ngoại địa vực rộng lớn, liền tính đại càng đi ra ngoài lại nhiều người cũng có thể kiếm trở về. Trương một chiêu thương sẽ trước. ở Chu Di trong miệng không chiếm được lại tiến thêm một bước tin tức. những người này đành phải dẹp đường hồi phủ. mấy ngày nay kinh thành thật sự là hội tụ bát phương hảo khách. một gian khách điểm không sai biệt lắm trụ tất cả đều là dự thương. lúc này bọn họ chính tụ ở bên nhau. vốn Di Triệu đỉnh khai hải mậu đối với dự thương tới nói hẳn là kiện đang giá vui mừng khôn xiết sự tình. Nhưng lúc này bọn họ trên mặt lại mang theo nồng đậm u sầu. Ai, lúc này dối tay nhưng không ngừng chúng ta này đó chuyên môn làm buôn bán. Rất nhiều thế gia đại tộc đều chuẩn bị phân một ly canh. Chúng ta điểm này nhi năng lượng sao có thể so được với bọn họ. Có người thở dài, không sai, đây là bọn họ phát sầu nguyên nhân. Bởi vì biên mậu kiếm tiền, đã làm tất cả mọi người thèm nhỏ dãi, nếu không phải ngại với Chu Di thủ đoạn quá mức cưng nạnh. Thương nghiệp bộ quản lý lại không có lỗ hổng nhưng cắm, những cái đó có quyền thế gia tộc đã sớm chuẩn bị nhúng tay biên mậu sự tình. Phía trước là bởi vì bọn họ cũng không xem trọng biên mậu, tổng cảm thấy Chu Di muốn đi tong, hơn nữa bọn họ thủ chính mình mệt mỏi tích những miếng đất này, lại không cần cấp triều đình nộp thuế, quá dữ dội thành thời nhặt thay. Nhưng loại tình huống này từ thương nghiệp bộ khai biên mậu, cũng theo biên mậu khai triển rực rỡ phát triển thế, liền lặng yên ở thay đổi. Tuy rằng thế gia đại tộc hoặc hào môn hương thân vòng rất nhiều mà, nhưng này đó mà tổng phải có người đi loại đi, trước kia nông dân không có đệ nhị điều đường ra, mặc kệ này đó địa chủ lại như thế nào bóc lột bọn họ, bọn họ cũng chỉ có tiếp thu. Nhưng theo biên mẫu khai triển, rất nhiều mới phát tiểu xưởng đúng thời cơ mà sinh, những cái đó đại thương nhân cũng yêu cầu rất nhiều công nhân, chu di lại cấp này đó xưởng thuê lưu dân cung cấp ưu đãi điều kiện, rất nhiều địa phương thậm chí nơi nơi tìm người thủ công. Kể từ đó, những cái đó chính mình không có mà nông dân phát hiện, nguyên lai like bọn họ còn có một con đường khác có thể đi, hơn nữa thủ công được đến tiền bạc so cực cực khổ khổ trồng trọt có khả năng còn điền không no bụng ớn. Có lời nhiều. Lần đầu, những cái đó chữ hàng đại lượng thổ địa địa chủ nhóm phát hiện, nguyên lai like chu di liền tính bên ngoài thượng không có cải cách chế độ thuế, nhìn như không có xâm phạm bọn họ ích lợi, nhưng từ hiện tại kết quả tới xem. Bọn họ xác sắc thật thật là ăn lỗ nặng. Vì tìm được chồng cho người, bọn họ không thể không lần nữa rơi trầm lại địa tô, từ phía trước 6 thành đã hàng tới rồi hiện tại 4 thành. Đây là một cái cỡ nào làm người hộc máu kết quả a, bọn họ lúc trước ngàn phòng vạn phòng, chính là vì phòng Chu Di lấy điển thuế khai đao, không nghĩ tới hiện tại vẫn là tới rồi như thế hoàn cảnh. Cái này làm cho vòng đại lượng thổ địa gia tộc quyền thế nhóm trong lòng phát lệnh. Đây là sự tình như thế phát triển xuống dưới, Chu Di chính mình cũng không đoán trước đến kết quả. Vẫn là Chu Di ngay từ đầu liền biết sẽ tạo thành như thế hậu quả, lại sớm đào một cái hố làm cho bọn họ ngây ngốc hướng trong ngày. Vùng bọn họ lúc ấy vẫn là cảm thấy khai biên mậu không sao cả, còn nghĩ xem Chu Di chê cười, này con mẹ nó rốt cuộc là ai nhìn ai chê cười a? Ở Chu Di trong mắt, bọn họ chẳng lẽ là một đám ngốc tử đi. Mà hiện tại hoanh hoanh liệt liệt hải mậu lại muốn bắt đầu rồi. Bọn họ đã bỏ lỡ ngay từ đầu biên mậu cơ hội, hải mậu như vậy bánh nướng lớn đặt ở trước mắt, bọn họ thật sự rốt cuộc nhịn không được. Từ triều đình tới nói, khai biên mậu mang đến chỗ tốt rõ ràng, mà dân gian, mới phát tiểu thương nghiệp đã như măng mọc sau mưa giống nhau bừng lên, đây là đại thế, ai cũng chưa biện pháp thay đổi. Liên tính không suy xét đại thế, liền nói chỉ cần chu di một cái, liền có thể đánh bọn họ một đám, sức chiến đấu biêu hãn làm người sợ hãi. Xuân chính đế lại trong tối ngoài sáng che chở chu di, muốn hương thương mậu chính lệnh triệt hạ đi, hiện tại xem ra là không có khả năng. Hơn nữa bọn họ cũng luyến tiếp thương mậu liền như vậy yên lặng đi xuống, cùng thương mậu kết sù lợi nhuận so sánh với, trồng trọt về điểm này nhi cứng nhắc thu vào lại tính cái giam A. Người này mới vừa vừa nói xong, lập tức liền có người tiếp lời nói, cũng không phải là, không nói cái khác, liền nói chúng ta phủ những cái đó nhất quán quảng cáo dùm Ben Thanh cao thư hương thế gia lần này không cùng âm thầm phái tới người nhìn dáng vẻ bọn họ là hạ quyết tâm muốn ở hải mậu trộn lẫn một chân thương nhân có tiền nhưng rốt cuộc không có quyền những cái đó cùng quốc cùng trường thậm chí trải qua vài cái triều đại hoặc gần hoặc sáng đại gia tộc bọn họ quan hệ rắc rối khó gỡ so với bọn hắn này đó đơn thuần thương nhân năng lượng không biết lớn đến chạy đi đâu đương nhiên Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, thương nhân làm lớn, bỏ được tiền tài, cũng có thể giữ gìn một ít quan hệ, nhưng đó là dựa vào, lại nơi nào có những cái đó vốn là quyền trọng vị cao thế gia tới lập được. Hiện tại liền xem này đó thế gia ăn uống có bao nhiêu lớn, chỉ hy vọng bọn họ không cần tưởng động chiếm hảo. Dự thương thương hội hội trưởng than một tiếng. Hội trưởng, không đến mức đi, chu đại nhân khẳng định sẽ không ngồi xem loại tình huống này phát sinh. Có người lập tức liền nói, "Dự thương hội thở dài một tiếng, Chu đại nhân buồn ý là tốt, nhưng hắn rốt cuộc chỉ có một người, Úc Lương a, lần này cũng không phải là một cái hai cái, mà là sở hữu đại gia tộc đều theo dõi Hải Mộ, Chu đại nhân dù có tam đầu hai cánh tay, nếu chống đỡ những người này, đó chính là phạm vào nhiều người tức giận a." Hắn như vậy vừa nói, phía dưới mọi người trên mặt ngưng trọng đồng loạt càng thêm vài phần. Chẳng lẽ liền không có cái gì biện pháp sao? Chúng ta lại không phải muốn ngăn cản này đó thế gia nhúng tay hải mậu chỉ là hy vọng bọn họ không cần ăn mảnh, danh ngạch không cần đều bị bọn họ cầm giữ liền hảo. Dự thương hội trường cười khổ lắc đầu, hắn thật sự không biết này cục cờ nên như thế nào giải, chu đại nhân. Hẳn là có biện pháp đi. Không riêng dự thương, tuyển thương, tây thương, còn có thừa dịp biên mậu mới phát một ít tiểu thương nhân cũng ở phân tích trước mắt thế cục, đương nhiên bọn họ đề cập thâm một ít. Biết một ít loanh quanh lòng vòng, minh bạch này nhìn như phồn hoa bình thản kinh thành, phía dưới lại là như thế nào ám lưu dũng động. Mà còn có một ít như đại tráng như vậy, bọn họ cái gì cũng không biết, chỉ là bởi vì thương mậu tiền cảnh quá hảo, vì thay đổi vận mệnh, liền cái gì cũng không màng, một cổ náo nhảy tiến vào. Đời sau đem một đoạn này xưng là đại thời đại hàng hải bắt đầu, một cái từ chu di thân thủ chế tạo trên biển đái vàng chi lộ cũng vi hậu tới hoa quốc đảo rông bên kia đại dương, vị lập thế giới đỉnh đánh hạ kiên cố cơ sở. Nhưng đặt mình trong với này đoạn trong lịch sử người, bọn họ là sẽ không minh bạch chính mình rốt cuộc thân ở ở một cái như thế nào lịch sử mấu chốt chỗ ngoặc chỗ, liền tính sóng gió cuồn cuộn, một đoá tiểu bọ sóng cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Đương nhiên, các thương nhân lo lắng không thôi thế gia quý tộc cũng không có nhàn rỗi bọn họ không cần giống các thương nhân như vậy ôm đoàn. Bởi vì ở này đó thế gia cho rằng, bọn họ là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, hiện tại cạnh tranh chủ yếu đối thủ cũng là mặt khác thế gia, đến nỗi những cái đó thương nhân ở bọn họ trong mắt, bất quá là không đáng giá nhắc tới đám ô hợp. Cái gì tiên Triều, Nam Điện, Phương Tây, hầu A, Công A, đều từ đại càng các nơi vọt tới Kinh Thành. Kinh Thành một chỗ trong nhà, tòa nhà này ở vào Nam Phố, từ bên ngoài xem cũng không thu hút, nhưng tiến vào bên trong. Mới phát hiện đỉnh đài lâu tạ mọi thứ không thiếu, bất quá lúc này, ngồi trên đại sảnh các vị hiển nhiên không có tâm tư đi nhìn cái gì tòa nhà. Ngồi ở nhất thượng đầu chính là hai vị đã gần đến thiên mệnh nam tử, phía dưới hơn 10 vị nam tử ngồi ngay ngắn hai đoàn. tộc trưởng, lần này triều đỉnh khai hải mộ, những cái đó nửa ẩn nấp gia tộc đều ngoe nghe dục dịch, càng miễn bản kinh thành những người này, chúng ta muốn phân đến một ly canh, chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Ngồi ở thượng đầu hai cái lao nhân trùng, hơi tuổi trẻ kia một cái chính là tộc trưởng. Suk Mi cẩn nghe vậy chỉ nhẹ nhàng gom lại mi, nhưng thật ra hắn hạ đầu một người hừ một tiếng. Kinh thành này đó cái gọi là thế gia, ở chúng ta Chung Ly gia trước mặt tính cái gì? Chúng ta Chung Ly gia từ đại cuối cùng liền hứng khởi, chúng ta toàn anh uống rượu thời điểm, bọn họ tổ tông còn không biết ở nơi nào đương chân đất đâu. Nếu không phải chúng ta Chung Ly gia ngủ đông. Hiện tại này đó cái gọi là thế gia đại tộc lại có ai có thể cùng chúng ta chung ly gia sánh vai Người nói chuyện ước chừng 30 tuổi tả hữu Nói lời này thời điểm hắn trên mặt mang theo rõ ràng tự hào Chung ly gia đại càng lập quốc phía trước Đại lịch tiếng tâm lừng lây gia tộc Theo đại lịch trôn vùi toàn bộ gia tộc cũng ngủ đông lên Đại càng đã trải qua tam triều Mắt thấy liền phải tiến vào đời thứ tư hoàng đế thượng vị thời điểm Sớm đã qua nguy hiểm kỳ Chúng ly gia cũng cảm thấy là thời điểm xuất thế, lần này vừa lúc gặp triều đình khai hải mậu, bọn họ liền chuẩn bị lấy này tới khai hỏa gia tộc của chính mình xuất thế đệ nhất pháo. Này nam tử mới vừa nói xong, ngồi ở thượng đầu tộc trưởng liền ra tiếng quát, trong tộc đối với các ngươi ngàn dặn dò vạn dặn dò, liền tính gia tộc chúng ta trải qua xa xăm, cũng không cần khởi tự đại tâm tư. Chúng ta lập tộc thời gian lại lâu, trong tộc con cháu lại ưu tú, chung quy không có xuất thế. Ngươi nếu ở bên ngoài như thế trêu chọc, chẳng phải là cấp gia tộc gây họa? Là tộc trưởng, ta sai rồi. Ngươi này nhận sai nhưng thật ra nhận được cực nhanh, hơn nữa trên mặt không hề khó chịu chi tình, có thể thấy được Trung Ly gia sắc thật tộc quy nghiêm ngặt. Lần này kinh thành tề tụ nhiều người như vậy, các lộ thần tiên đều tưởng mở ra bản lĩnh. Chúng ta Trung Ly gia tuy ngủ đông đã lâu, nhưng cũng chưa chắc liền sợ bọn họ. Dựa theo kế hoạch hành sự có thể là. Tộc trường. tộc trường vừa nói, phía dưới trung ly gia tộc nhân lập tức đồng thời hẳn là Bất quá, lần này chủ trì đấu thầu sẽ Chu đại nhân đảo thực sự là một nhân tài, chúng ta ở động tác thời điểm, có thể không đắc tội hắn liền tận lực không đắc tội hắn đi. Chính là hắn, thương cái này cái gì thương mậu, làm chúng ta thu thuê đại đại giảm bớt, nếu không phải hắn làm ra này rất nhiều sự, chúng ta cần gì phải vì ở thương mậu thượng phân một ly canh mà như vậy lao tâm cố sức. Chẳng lẽ khẩu khí này liền như vậy nhịn, không thể tìm hắn một chút phiền toái. Vẫn là phía trước ra tiếng người nọ nói, này mười mấy người người, giống như liền thuộc hắn tính tình nhất xúc động. Tộc trưởng nhắm mắt lại, sau đó mở, nhìn quét liếc mắt một cái toàn trong đại sảnh tộc nhân. Lao thất, ngươi quá xúc động, ngươi ngẫm lại, chu di hương thương mộ là như thế nào đi bước một thực hành. Như thế nào thực hành, còn không phải là từ đại triều hội bắt đầu. Lao thất có chút căm giận nói. Các người đâu? lão nhị, người nói một chút ý tưởng. Tộc trưởng lại nhìn về phía ngồi ở bên trái một vị khác nam tử. Ta nếu nhớ rõ không tồi nói, lúc ấy Chu Di này đây nếu không khai thương mậu liền cải cách điền thuế làm triều đình thượng bọn quan viên đi vào khốn khổ. Không tồi tộc trưởng gật gật đầu, nhưng là chúng ta lúc ấy đều cảm thấy khai thương mậu dâu dịa, chỉ cần triều đình không thay đổi cách điền thuế liền hảo, chính là đâu. Lúc trước chúng ta cảm thấy không sao cả sự tình hiện tại đã phát triển trở thành quái vật khổng lồ, thậm chí Chu Di đã từ mặt bên đạt tới mục đích của hắn. Tộc trưởng, không thể nào, ngài y tứ là nói, hiện tại này hết thảy đều ở Chu Di đoán trước bên trong, hắn phát triển thương mậu chính là vì đã kích chúng ta này đó thế tộc. Tộc trưởng vẫn là lắc đầu, đạm cười một tiếng, ngươi à, chim yến tức gan biết trí lớn à, hắn hương thương mậu kết quả các ngươi cũng thấy, từ hương thương mậu tới nay. Đại càng lưu dân đã càng ngày càng ít, bá tánh thu vào càng ngày càng nhiều, trừ bỏ nhân tiện hố chúng ta này đó vòng đại lượng mà thế tổng ngoại, này thật là hạng nhất lợi quốc lợi dân ghê gớm kế sách. Như thế hoàn hoàn tương cấu, chúng ta lúc trước còn ở vì ngăn trở hắn ma đắc trí, hiện tại xem ra, hắn là đi một bước tính trăm bước, hơn nữa người này ở quốc gia đại thế trước mặt, cũng có thể bày mưu lập kế, người như vậy. Lại như thế nào vì chỉ cần đả kích chúng ta thế tộc như thế phí tâm phí lực? Không nghĩ tới a, vốn tưởng rằng đại càng khí hậu đã hết, mắt thấy vương triều điên diệt liền ở trước mắt, lại ngạnh sinh sinh ra chu di người như vậy, xem ra, đại càng sát thật khí không nên tuyệt a. Tộc trưởng như thế đại nghịch bất đạo nói nói ra, cũng không có khiến cho đại sảnh những người khác bao lớn phản ứng, giống như vốn là nên như thế. Kỳ thật cũng là như thế này, chung ly gia tộc khởi với đại lịch sau bị Lao Chu ra được thiên hạ, sáng lập đại cảng, bọn họ cái này tiền triều đại tộc tự nhiên bị chấn ép, cũng may bọn họ thức thời, kịp thời hướng đại cảng khai quốc hoàng đế thần phục, cũng dâng ra đại lượng tài vật, mà Trung Ly gia vẫn là sợ Lao Chu ra một cái hứng khởi, trực tiếp lấy bọn họ khai đao, đơn giản cử tộc rời, toàn bộ ngủ đông lên, kể từ đó, trải qua mấy triều sau, ai lại còn nhớ rõ này đó thóc mục vương tối sự, bọn họ cũng liền dám quang minh chính đại ra tới. Nhưng ở Lão Chu gia nơi này đã chịu chén ép, bọn họ tự nhiên đối đại càng hoàng thất không gì hảo cảm, hơn nữa bọn họ trực tiếp đem toàn tộc không thể không quy ẩn lên nguyên nhân toàn bộ đổ lỗi tới rồi đại càng trên người, luôn miệng nói đại càng sắp hủy diệt cũng liền không kỳ quái. Nhưng theo hắn phía trước ở triều hội thượng lời nói, hắn xác thật là không mấy ưa thích chúng ta này đó vòng mà thế tộc, nếu lần này hắn cố ý không cho chúng ta thế tộc hải mậu danh nghịch làm sao bây giờ? Lão Thất lại hỏi. Trung ly tộc trưởng đột nhiên cười vậy không cần chúng ta nhọc lòng, có rất nhiều người so với chúng ta càng sốt ruột, hắn tạp nhiều người như vậy bắt cơm, không dám còn chống đỡ đại gia khác tìm đường ra, nếu thật là như vậy, kia hắn cũng đảm đường không nổi lão phu như thế khích lệ, Chu di là một cái khó lường người thông minh, hắn sẽ không như phạm nhiều người tức giận. Nghe được tộc trưởng nói như vậy, phía dưới tộc nhân đều hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thảo luận chu di thế tộc nhưng không ngừng chung ly một nhà, đại khái ý tứ cũng là cùng chung ly gia tộc trưởng giống nhau, đều là chu di hương thương mộ, mới làm cho bọn họ rơi xuống này bước đồng ruộng, vốn chính là chu di tạp bọn họ bắt cơm, nếu còn ngăn cản bọn họ khác như đường ra, không chuẩn bọn họ nhúng tay hải mộ nói, kia đại gia liền cùng nhau cá chết lưới rách đi. Các đạo nhân mã, tránh ở chính mình địa bàn long long long, không được thảo luận đối sách, hỏi thăm tin tức. Theo hải mẫu đấu thầu sẽ nhật tử càng ngày càng tới gần, tuy đã gần đến thanh thu, nhưng kinh thành không khí lại phảng phất so hè oi bức càng sền sệt vài phần. Mà bị tất cả mọi người âm thầm chú ý Chu Di đâu, hắn lại cùng bình thường làm việc và nghỉ ngơi không khác nhau. Sở Hưu bái kiến người một mực che ở ngoài cửa, đứng hạn điểm mạo, đến giờ hạ nhà, hơn nữa Chu Di không mừng ngồi cố tiệu hoặc xe ngựa, đều là chính mình đi bộ đi nha môn hoặc về nhà, hắn đi đường nhất quán chậm gì gì. Không hề có một chút người trẻ tuổi khiêu thoát, chắp tay sau lưng một bước tăng riêu, làm cho đi theo phía sau hắn một ít thám tử đều xem đến suốt ruột vô cùng. Này con, mẹ nó, có thể hay không đi nhanh một chút, đi theo phía sau hắn đều thiếu chút nữa thành mập máy. Chu di một trương khuôn mặt tuấn tú thượng bất cứ lúc nào đều treo đấu thầu tính tươi cười, thấy thế nào như thế nào dễ thân, hắn lại thích hạ nha sau đi nam phố mua điểm nhi ăn vặt làm cho Nam Phố Hảo một ít phiến đều nhận thức vị này thân dân Chu đại nhân. Chu đại nhân, lại tới mua hạt rẻ a? Đúng vậy, Vương đại thúc, ngài sinh ý còn hảo đi. Con hảo, con hảo, Chu đại nhân, này đều lấy ngài phúc a. Đừng nói như vậy, đều là hoàng thượng săn sóc ba cánh, ta bất quá chính là vì hoàng thượng làm việc, có hay không người nào tìm các ngươi phiền phải a? Quan phủ không có lại loạn thu phí đi. Hoàng thượng hảo, ngài cũng hảo. Chu đại nhân, tới tới tới, hôm nay hạt rẻ tiểu nhân đã cho ngài lưu chữ, ngài cầm đi. Nhờ ngài cùng triều đình phúc, hiện tại chúng ta nhật tử đều hảo quá, chúng ta à, đều hy vọng hoàng thượng và thuế, ngài à, tiếp tục đương đại quan đâu. Nếu là kinh triệu phủ doãn ở chỗ này, nghe được chu di hỏi chuyện, chỉ sợ đều đến khóc, hắn lại không phải chê sống lâu, có ngài như vậy một vị sống tổ tông liền ở kinh thành chấn, hơn nữa ngài lại như thế thân dân. Liền kém cùng này đó người bán rong thành bằng hữu hắn lại còn làm sao dám lại cướp đoạt. Chu Di hơi hơi mỉm cười, bốc quá lớn thúc đưa cho hắn hạt rẻ. Đây là Chu Di mỗi ngày hành trình, ở Chu Phủ cùng thương nghiệp bộ hai điểm một đường qua lại, thêm vào lộ tuyến đó là có khi sẽ quải đến Nam Phố tới mua một ít ăn vặt, sau đó trở về Chu Phủ liền chạch ở bên trong không ra, cũng không thấy hắn thăm bạn hoặc tiếp đãi người nào. Thế cho nên này đó thám tử hồi phục luôn. Giờ thiên điểm mạo, giờ mùi hạ nhà, giờ mùi một khắc đến nam phố mua bánh rán, giờ mùi canh ba hồi chu phủ. Như vậy hồi phục mỗi ngày như thế lặp lại bài ở người có tâm án trước, làm cho những người này thật sâu thất bại. Bọn họ bất quá chính là tưởng được đến điểm nhi tin tức mà thôi, vì cái gì liền như vậy khó. Đến nỗi lúc này liền cùng Chu Di đối diện ngạch cường, bọn họ còn không có như vậy xúc động, rốt cuộc hải mẫu danh ngạch nắm giữ ở Chu Di trong tay. Nếu là thật đem này không ấn lẽ thường ra bài chủ nhân cấp cho mao thật không cho bọn họ danh ngạch kia mới là mất nhiều hơn được đâu. Nói kiên cường, nếu Chu Di dám ngăn trở bọn họ, liền tới cái cá chết lưới rách, nhưng có thể yên phận được đến chỗ tốt, ai lại nguyện ý đi liều mạng đâu. Hơn nữa vẫn là cùng Chu Di như vậy vĩnh viễn đoàn không. Được sâu cạn ra gia hỏa giao thủ. Nhưng bọn hắn cũng đều có bọn họ biện pháp, Chu Di không phải bất hòa bọn họ giao tiếp sao. Bọn họ liền tìm một ít chu di không thể không giao tiếp người tới. Vừa vặn trong khoảng thời gian này bởi vì thái tử bị phế, các vị hoàng tử đều nhảy thật sự vui sướng. Chỉ cần đối này đó các hoàng tử hơi thêm ý bảo, này đó hoàng tử vì mượn sức những người này, cũng sẽ vì bọn họ đi một chuyến. Vì thế, tới bái phòng chu di người lại thay đổi một bát, trước kia những người đó có thể đem đại môn một quan, không thèm để ý, nhưng lần này tới cửa chính là hoàng thượng mấy đứa con trai. Chu Di vì không rơi một cái bất kính hoàng thất tội danh, đành phải mở cửa đón khách. Trước hết tới cửa chính là tứ hoàng tử, hắn vừa mới bị Chu Di thỉnh đến ghế trên, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chu Đại Nhân thật sự là ta đại Việt quốc chi lương đống, mỗi lần ra tay đều là không giống bình thường. Lần này khai hải mẫu cũng là dẫn tới tứ phương mây di chuyển. Chu Đại Nhân chẳng biết có được không báo cho buồn điện, Ngươi này khai hải mẫu rốt cuộc là cái cái gì chương trình A. Chu Di cười tủm tỉm cấp tứ hoàng tử kính thượng một ly trà, đại hắn bóc qua đi, mới nói nói tứ hoàng tử cũng đối hải mẫu cảm thấy hứng thú. Tứ hoàng tử ha ha cười một tiếng, buồn điện cũng bất quá chính là tò mò thôi. Chu Di sờ sờ cái mũi, bày ra một bộ khó xử bộ dáng, điện hạ, việc này thiệp thương nghiệp bộ cơ mật, khai hải mẫu sự tình quan quan trọng, thứ hạ quan không thể lộ ra. Tứ hoàng tử mặt liền hưu một chút lạnh xuống dưới, buồn điện chính là đại càng hoàng tử liên tính sự thiệp thương nghiệp bộ cơ mật, chẳng lẽ liền bổn điện cũng không thể để lộ sao? Chu Di chắp tay, cũng ẩn trên mặt ý cười, Đông Dương thẳng thắn bối: điện hạ, thứ hạ quan không thể toàn mệnh, đây là hoàng thượng giao cho hạ quan sai sự, không có hoàng thượng cho phép, đừng nói ngài là hoàng tử, chính là thái thượng hoàng cũng mơ tưởng làm hạ quan lộ ra một chút ít, nói kêu kêu một cái doãn rạc hùng hồn, hiên ngang lắm liệt ta, làm càn, tứ hoàng tử một phép cái bản buồn điện lại vô dụng, cũng tốt xấu là đường đường hoàng tử, hay là ngươi ủy vào phụ hoàng yêu thích, thật sự cho rằng buồn điện không dám động ngươi có phải hay không? tứ hoàng tử cái này khi a, trừ bỏ phụ hoàng cùng huynh trưởng, ai dám ở trước mặt hắn nói như thế? Hơn nữa bởi vì thái tử bị phế đi, hắn tuy danh nghĩa hành bốn, thực chất thượng lại thành lão tam, trong khoảng thời gian này càng là lung lạc một đám người, cảm thấy cái kia vị trí được đến, cơ hội cũng không tính tiểu. Liền càng thêm, có chút lần lần, bị bên người người phụng. hiện tại lại ở chu di nơi này đột nhiên chạm vào vết tường, hắn trong lòng nẹn khuất có thể nghĩ. Không dám, hạ quan tự nhận cũng không bất luận cái gì mạo phạm tứ điện hạ chỗ, bản quan đều là ấn quy củ làm việc, tục ngữ nói vô quy củ không thành phạm vi, nếu là hạ quan nào điều phạm vào quốc pháp, điện hạ phạm là nói ra tới, hạ quan mạc có không tử. Ngươi, hảo thật sự, tứ hoàng tử hừ một tiếng. Vung tay háo đi rồi. Chu Di tiến đi tứ hoàng tử, vô nữ ngồi ở vị trí thượng lắc lắc đầu. Này tứ hoàng tử là thật sự như thế hỉ nộ hiện ra sắc không hiểu thu liễm vẫn là trang. a tây đi, thật là phiền đã chết. Nhưng Chu Di phiền lòng cũng không như vậy kết thúc. Các hoàng tử mỗi người giống thương lượng hảo dường như, ngươi đi rồi ta liền tới, thế cho nên Chu Di kính một ly lại một ly trà, đem kia phiên hiên ngang lấm liệt nói nói một lần lại một lần. Mỗi cái hoàng tử phản ứng cũng khác không giống nhau. Tam hoàng tử, hảo đi, nếu chu đại nhân nói như thế, vậy đương buồn điện không hỏi, ha ha ha, chu đại nhân không cần để ý, buồn điện chính là nghĩ sao nói vậy, tò mò đồ vật hy vọng lộng cái rõ ràng, chúng ta uống trà uống trà. Trên mặt mang theo cười to, vô chu di bả vai. Ngũ hoàng tử, là, là ta đường đột, làm chu đại nhân khó xử vẻ mặt thảo não. Lục hoàng tử, như thế liền thôi bỏ đi. Nữ khí nhàn nhạt, nhạt, giống như hồn không thèm để ý, có thể có có thể không. Đến tận đây, thành niên mấy cái hoàng tử trừ bỏ nhị hoàng tử ngoại, Chu Di liền tập tề, nhị hoàng tử hẳn là sau lưng đã có cũng đủ duy trì, khinh thường bị những cái đó thế ra lợi dụng, cũng có thể là cảm thấy căn bản là không thể từ Chu Di nơi này bộ ra chút nào tin tức, cho nên đơn giản không tới vấp phải chắc trở. Mặc dù bất quá là ngắn ngủn tiếp xúc, các hoàng tử phẩm tính cũng có một cái trực quan hiểu biết, Mà làm Chu Di cảm thấy hứng thú chính là, Ngũ hoàng tử kia đặc biệt biểu tình cùng lấy ta khiêm sưng. Chương 164: Chiêu thương sẽ khai. Mắt thấy chiêu thương sẽ càng ngày càng tới gần, kinh thành không khí cũng mang theo một tia như có như không nôn nóng. Hôm nay, Chu Di dặn dò thương nghiệp bộ cấp dưới sự tình sau, đi ra nha môn. Hắn mới vừa vừa ra đi, liền thấy phía trước Ôn Khúc, nhìn dáng vẻ hình như là ở cố ý chờ hắn. Ôn Khúc thấy Chu Di ra tới, Vội đến gần đến hắn bên người. Chu Di hổ nghi nhìn ôn khúc, ôn đại nhân, ngài có việc tìm ta. Chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương lại nói. Ôn khúc đáp. Vì thế hai người liền tìm một cái tự lầu, chờ sau khi ngồi xuống, ôn khúc trực tiếp mở miệng nói. Chu Di, ngươi chờ có trách ta nhiều chuyện, thật sự là hiện tại tình hình đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Một cái không tốt, ngươi khả năng cái liền sẽ bị bọn họ tập thể công kích ra. Chu Di nghi hoặc hỏi. Như thế nào nguy hiểm? Ai sẽ công kích ta? Ôn khúc giật mình nhìn Chu Di, ngươi không biết. Không phải nói những cái đó hoàng tử đều đi ngươi trong phủ sao. Ngươi chẳng lẽ không biết này sau lưng là người nào ở động tác? Nga Chu Di kéo dài quá ngữ điệu, nguyên lai like ngài nói chính là bọn họ à, chính là những cái đó thế ra sao? Bọn họ có cái gì đáng sợ? Ôn khúc vừa nghe liền nóng nảy, cảm thấy Chu Di vẫn là quan trường quá trôi chảy. Ngươi nha! Cũng không thể nói như vậy, những cái đó thế gia lẫn nhau chi gian rắc rối khó gỡ, nếu là bọn họ liên hợp lại đối với ngươi bất lợi, ngươi làm sao bây giờ? Chu Di mở to hai mắt nhìn, ôn đại nhân, đây là nói như thế nào, ta lại không đắc tội bọn họ, bọn họ vì sao sẽ đối ta bất lợi? Ôn khúc có chút một lời khó nói hết, ngươi là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu, bọn họ cố ý ở hải mậu thượng trộn lẫn một chân, nhưng dựa vào ngươi phía trước biểu lộ ra tới thái độ giống như sẽ hạn chế bọn họ tham dự hải mẫu phía trước bởi vì hưng thương mậu đã làm cho thu thuế cao không có người nguyện ý lại đi điền thu thuế cao mà loại, bọn họ ăn uống dữ rồi đại mặc dù thiếu thu hai thành địa tô cũng giống như xẻo bọn họ thịt tự nhiên sẽ khác nghĩ ra lộ hiện tại đều theo dõi hải mậu ngươi nếu là lại ngăn trở đương nhiên là cùng bọn họ là địch chu di nghe xong làm bừng tỉnh đại ngộ trạng nguyên lai là có chuyện như vậy Chính là ta không có ngăn cản bọn họ tham dự hải mẫu ý từ A. Ngươi không có. Ôn khúc thanh âm đều cao mấy độ. Chu Di khẳng định gật gật đầu, không có. Vậy ngươi vì sao lại không chịu lộ ra mảy may về ngươi cái kia cái chiêu gì thương hội sự tình. Hiện tại bọn họ đều gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, liền sợ ngươi đột nhiên cho bọn hắn làm khó dễ. Ôn khúc khó hiểu hỏi. Chu Di ngượng ngùng cười cười. Này không phải bởi vì khai hải mộ sự tình quá lớn sao, ta này vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm hảo." Ôn Khúc nghe xong, đại thư một ngụm trường khí, phục hồi tinh thần lại sau mới phát giác không đúng rồi, Chu Di này đầu óc, thật sự sẽ nhìn không ra tới những cái đó thế gia mấy ngày nay lăn lộn ra ra tới sự. Ôn Khúc nhìn Chu Di, "Chu Di, lửa gạt lão phu đâu có phải hay không? Ngươi sao có thể không biết những việc này?" Chu Di vội cấp Ôn Khúc kính một ly trà, ta cũng cũng chỉ là đại khái đoán đoán. Ôn Khúc chỉ vào hắn buồn cười nói một câu, tiểu tử thối. Hắn là sáu nha công công, tiêu một câu Chu Di tiểu tử thối cũng không gì đáng trách. Ta cũng không gạt ngươi, việc này là có người thác ta hướng ngươi tìm hiểu khẩu phong. Trước kia kia người nhà đối ta có ân, ta không thể không đi một chuyến. Nhưng là Lão Phu sẽ không dễ dàng đem chuyện của ngươi nói ra đi. Ngươi vừa mới đối Lão Phu nói. Lão phu nhất định giữ kín như bưng, liền nói cái gì tin tức cũng không tìm hiểu nói, đi rồi này một chuyến cũng đã còn rất lao phu nhân tình. Treo gẹo qua đi, ôn khúc đối với Chu Di cùng bàn kéo ra. Chu Di nhẹ lay động cái ly, đạm cười nói, có cái gì không thể nói, dù sao chiêu thương sẽ liền tại hậu thiên, làm cho bọn họ làm làm chuẩn bị cũng hảo. Ôn khúc nghe vậy, tâm tình có chút phức tạp, có biên mộ ở phía trước. Chu Di một tay xử lý hải mẫu đã có thể dự kiến tiền cảnh nhất định thực hảo, nhưng là này đó thế tộc. Phía trước bọn họ vòng mà không nộp thuế, làm cho quốc khố hư không, ba cánh dân chúng lầm than, hiện tại khai hải mẫu, nếu lại bị bọn họ cầm giữ, vạn nhất bọn họ lại noi theo trước sự, cũng không nộp thuế, này nhưng như thế nào cho phải. Kia Chu Di phí nhiều như vậy tâm tư không được đầy đủ đều vì bọn họ làm áo cưới. Nhưng là nếu Chu Di không đáp ứng bọn họ, Ôn Khúc đem chính mình này đó lo lắng nói, Chu Di chỉ đạm đạm cười, ôn đại nhân, ngươi quá xem trọng này đó thế tộc lực lượng, yên tâm đi, bọn họ không dám. Ôn Khúc nghe xong, lo lắng lại không ít, ngươi vẫn là phải cẩn thận một ít hảo. Hắn thật sự không nghĩ thấy như thế một cái lợi quốc lợi dân chính sách lại bị này đó lợi dục hơn tâm thế tộc cầm giữ. Mãi cho đến mặt trời lặn thời gian, Chu Di cùng Ôn Khúc mới phân biệt, trên đường trở về, Chu Di buồn cười lắc đầu. Những người này thật đúng là vô khổng bất nhượng, thế nhưng liền ôn khúc đều thuyết phục, cùng với làm cho bọn họ lần lượt thử, còn không bằng lộ ra một chút tiếng gió đi ra ngoài. Thế tộc một đám bị quyền lợi mê mắt, bị vàng bạc ăn mòn tâm quốc chi sâu mọn, có lẽ ấn truyền thống tới giảng, bọn họ lực lượng có lẽ thật sự rất cường đại, liền sung chính đế cũng không dám dễ dàng động bọn họ, nhưng là võ công lại cao, cũng sợ giao phê những lời này phóng tới nơi nào đều áp dụng dám không vâng theo thương nghiệp bộ quy tắc, dám muốn làm gì thì làm, dám không nộp thuế. vậy thử xem đi, nhìn xem rốt cuộc là nói cao một thước vẫn là ma cao một trượng. ôn khúc cùng chu di gặp mặt bị hảo những người này xem ở trong mắt. hôm nay sau khi trở về, có lẽ là từ ôn khúc nơi đó truyền ra đi tin tức quả nhiên nổi lên tất dụng, sắp triệu khai chiêu thương sẽ trước hai ngày, chu phủ trước cửa tiên thấy an tĩnh sụn dưới. Sung chính 27 năm 8 tháng 12, vạn chúng chú mục hải mẫu triều thương sẽ rốt cuộc triệu khai. Tất cả mọi người cho rằng Chu Di sẽ giống phân phối biên mậu danh ngạch như vậy tới phân phối hải mậu danh ngạch. Đi chưa từng tưởng, triều thương sẽ phủ ngay từ đầu. Chu Di liền bỏ xuống một cái trọng băng bom. Mọi người, chỉ cần có ý nguyện đều có thể tham dự hải mậu, không có danh ngạch hạn chế. Thương nghiệp bộ sẽ tổ kiến triều đình hải mậu đội. Cố ý hải mẫu nhưng bản thân lại vô nhiều ít tiền vốn có thể gia nhập triều đình hải mẫu đội, nghe theo thương nghiệp bộ thống nhất sai phái, cho phép này thành viên tiến hành chút ít giao dịch. Đương nhiên gia nhập triều đình hải mẫu đội về sau, cũng không sẽ cưỡng chế người vẫn luôn đại ở bên trong, nếu bởi vì ra biển tránh tới rồi tiền, cố ý về sau lại chính mình tổ kiến thương đội, có thể tùy thời rời khỏi. Mà trừ bỏ triều đình hải mẫu đội bên ngoài, bất luận kẻ nào đều có thể tổ kiến chính mình thương đội. Nhưng tổ kiến chính mình thương đội, nhất định phải hướng thương nghiệp bộ giao nộp vàng bạc, dùng thổ địa cũng có thể để khấu vàng bạc, nói trắng ra là, chính là lấy tiền mua danh ngạch, dùng chu di nói nói, cái này tiêu chuẩn nhập phí. Hơn nữa này danh ngạch chỉ có 2 năm có tác dụng trong thời gian hạn định, 2 năm qua đi, muốn tiếp tục làm, nhất định phải một lần nữa lại bỏ tiền. Hơn nữa thương nghiệp bộ còn căn cứ thương đội lớn nhỏ, gia hóa lượng nhiều ít, đem thương đội chia làm giáp ớt bính đinh tứ đẳng. Đến nội giáp đất bính đinh đội là như thế nào phân chia, thương nghiệp bộ cho mỗi cái tới tham gia chiều thương sẽ người đều phát xuống quyển sách nhỏ, bên trong có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Thu nhập từ thuế y thì theo thương nghiệp bộ chế định thương thuế chính sách. Này tin tức vừa ra, sở hữu tới tham kiến hải mẫu chiều thương sẽ người đều sôi trào, bọn họ không nghĩ tới chu di sẽ không hạn chế danh lạch, nói cách khác, chỉ cần lấy đến ra tiền, liền có thể được đến ra biển cho phép. Đối với những cái đó thế gia tới nói, phía trước bọn họ còn nghi thần nghi quỷ, lo lắng Chu Di sẽ nhằm vào bọn họ, hiện tại xem ra, này thật đúng là buồn lo vô cớ, mà đối với mặt khác cô ý hải mẫu người tới nói, còn lại là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất đồng cùng này đó. Thế gia tranh đoạt danh lạch, thật sự là thật tốt quá. Tuy rằng cái kia đồ bỏ chuẩn nhập phí tương đối tới nói có chút cao, nhưng Chu Di cũng chi kỷ phân chia 4 cái cấp bậc. Lấy không ra giáp đất chờ chuẩn nhập phí, tổ kiến không được đại thương đội, còn có bính đinh sao, tiểu thương đội chuẩn nhập phí cũng không phải quá cao. Kể từ đó, liền chiếu cô tới rồi mọi người, cho mọi người cơ hội, tuy rằng tiểu thương đội hoặc là gia nhập triều đình hải mẫu đội cá nhân khẳng định không có đại thương đội ra biển một lần kiếm nhiều, nhưng ít ra cho bọn họ hy vọng. Nơi này, Chu Di ra chính sách, có một cái rất có ý tứ, chính là có thể lấy thổ địa đảm đương chuẩn nhập phí hơn nữa rửa theo đổi giá cả, so vàng bạc còn hơi chút đáng một ít. Lần này tử, khiến cho những cái đó thế tộc trong lòng có chút nói thầm, đây là có ý tứ gì, chu di làm này ra lại là muốn làm gì. Có người vỗ đùi, nay còn có cái gì không rõ, tiểu tặc kia ở khai thương mậu phía trước, liền cố ý cải cách điền thuế, cuối cùng không có làm hắn thực hiện được, hiện tại cũng không phải là cơ hội tới, chúng ta đem thổ địa dân ra đi. Hắn không phải muốn làm gì liền có thể làm gì. Thật à, tiểu tử này thật thật. Hắn đây là dùng vu hồi chi kế a. Nhưng là hiện tại xem ra, trông tròn sắc thật không có thương mẫu kiếm tiền mau. Hơn nữa nếu là hải mẫu chuẩn bị cho tốt, về sau chỉ sợ thu thuê càng khó. Nếu không, chúng ta liền dùng một bộ phận thổ địa đương cái kia chuẩn nhập phí. Có người trần trờ nói. Không, thổ địa bãi ở đằng kia, tuy rằng hiện tại không thể giống như trước giống nhau. Thu như vậy cao thuê, nhưng ít ra vững chắc, dân di thực vi thiên, liền tính thương mẫu lại hấp tốc, đại gia tổng muốn ăn cơm đi, vòng này đó thổ địa phí gia tộc nhiều ít tâm lực, sao có thể như thế dễ dàng giao ra đi, chúng ta vẫn là dùng bạc đi. Bởi vì lần này cũng không hạn chế danh lạch, cho nên cũng không cần đường trưởng liền xác định, chu di chi kỷ đem các loại chính sách tinh tế nói sau sau, cho bọn hắn phân phát quyển sách nhỏ, sau đó làm cho bọn họ chính mình trở về nghị kỹ. Lần đầu tiên ra biển liền ở 2 tháng sau, chỉ cần tại đây phía trước đến thương nghiệp bộ hoàn thiện thủ tục, tổ kiến hảo thương đội, liền có thể ở 2 tháng sau đi theo Triều đỉnh Hải Mậu đội cùng nhau ra biển. Ở chiêu thương sẽ kết thúc thời điểm, Chu Di còn đề cao thanh âm đánh cái quảng cáo, thuyền, bản đồ, kính viễn vọng. Từ từ hàng hải sẽ dùng đến một loạt đồ vật, nếu đại gia yêu cầu, đều có thể đến thương nghiệp thư viện viện nghiên cứu tiến hành đàm phán mua sắm. Không sai Chính là thương nghiệp thư viện viện nghiên cứu, chu di chính là muốn nhân cơ hội này đánh ra viện nghiên cứu danh khí, làm viện nghiên cứu đi hướng sản nghiệp hóa, cũng làm thế nhân minh bạch, thế gian này trừ bỏ chi, hồ, giả, giã, mặt khác học vấn đồng dạng cũng có thể sáng tạo giá trị. Tiền tài luôn là nhất trực quan nguyên nhân dẫn đến, đương mọi người ý thức được, nguyên lai like phía trước bọn họ cho rằng những cái đó tinh xảo dâm kỹ. Những cái đó quỷ vẽ bùa thế nhưng có thể mang đến danh lợi song thu khi, bọn họ mới có thể buông trong lòng thành kiến, yên tâm lại học tập này đó tân đồ vật, mà không phải tử thủ niệm thư thi khoa cử duy nhất một cái lộ. Thương nghiệp trong thư viện mặt hiện ở đã ở nếm thử cấp bọn học sinh giải phóng tư tưởng, chỉ có như vậy tư tưởng chống trải người quần quận không ngừng xuất hiện, hắn mới sẽ không cô đơn, sẽ không làm hắn chính lệnh như phủ dung sớm nở tối tàn, thân tử đạo tiêu. Này một tin tức ở khai chiêu thương sẽ cùng ngày, cũng bị đại cảng thời báo kỹ cảng tỉ mỉ đăng ra tới. Cái này, kích thích nguyên lai cảm thấy thực lực của chính mình không đủ, căn bản là lấy không được danh ngạch người cũng động tâm tư. Tất cả mọi người hưng phấn dị thường, mà ở nhóm người này người chung, còn có giống đại tráng như vậy nộn đầu thanh, bọn họ gì đều không suy xét, chỉ là ôm thử một lần tâm thái, lại không nghĩ rằng chu di thật sự vì bọn họ suy nghĩ một cái đường ra. Chiêu thương sẽ thời điểm, đại tráng bị rất xa tễ ở mặt sau, hắn vốn đang lo lắng nghe không rõ Chu Di nói, nhưng chưa từng nghĩ đến, không biết Chu đại nhân là như thế nào làm được, to như vậy hội trường, dầm dầm người, cố tình Chu đại nhân thanh âm là có thể áp quá hội trường mọi người thảo luận thanh, vô cùng rõ ràng phiêu đáng ở hội trường. Đại trạng ở chiêu thương sẽ một sau khi kết thúc, hứng thú vội vàng đi thương nghiệp bộ chế định địa điểm báo danh, nói muốn gia nhập triều đình hải mậu đội. Đại tráng ngay từ đầu còn có chút thấp hỏng, sợ bị trướng mắt. Nhưng thương nghiệp bộ chỉ là cha xét cha hắn lộ dẫn, xác định không có vấn đề sau, trịnh trọng hỏi hắn vấn đề, hải mậu rất nguy hiểm, người hay không xác định gia nhập. Đại tráng nghĩ đến chính mình liền tính không đi đua một phen, nói không chừng ngày nọ cũng sẽ biến mất ở vô biên tế trên biển, một khi đã như vậy, vì cái gì không đi bắt một phen. Đại tráng cắn răng một cái, ta xác định, thấy hắn quyết ý gia nhập. Nhân viên công tác liền đem hắn đăng ký trong danh sách, sau đó còn tinh tế báo cho hắn yêu cầu chú ý sự tình, càng muốn không đến thời điểm. Thương nghiệp bộ còn cho bọn hắn người như vậy chuyên môn an bài chỗ ở, nghe nói chờ thống kê người tốt sau, còn sẽ an bài người tới cấp bọn họ đi học, làm cho bọn họ ở Hải Mậu chung có thể lớn nhất khả năng an toàn trở về địa điểm xuất phát. Chiêu đình Hải Mậu đội bất quá ngắn ngủ mấy ngày thời gian, liền có hơn 1.000 người báo danh, tiền cảnh một mảnh rất tốt mà tư nhân tổ kiến thương nghiệp đội bên này cũng ở khuya chiên gõ ngọ chuẩn bị rất nhiều tiểu thương nhân đều là đăng ký bính đinh cấp bậc thương đội nơi này nguyên nhân có khả năng là cảm thấy giáp đất hai chờ chuẩn nhập phí quá quý cũng có thể là cầm quan vọng thái độ rốt cuộc hải mậu đã cấm rất nhiều năm đại dương bờ bên kia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào đại gia cũng không rõ ràng lắm chờ chạy quá một chuyến xác định tình huống mở rộng thương đội cũng không muộn nhưng đối với thế gia tôi nói Bọn họ đại bộ phận đều mua giáp đẳng, loại này cấp bậc không hạn thương đội lớn nhỏ cùng gia hóa lượng. Những người này nghĩ ra biển một chuyến không sai biệt lắm chính là nửa năm, nếu không nhiều lắm giao dịch một chút, như thế nào có lời. Này đó thương nghiệp bộ cũng không nhiều thêm hạn chế, hoàn toàn theo bọn họ ý nguyện. Nhưng Chu Di nói có thể dùng đồng ruộng để chuẩn nhập phí sự tình, lại rất ít có người làm như vậy, tuy nói hiện tại không bao giờ có thể giống như trước như vậy bóc lột tá điển. Nhưng ổn định vững chắc mỗi năm đều sẽ có tiến bộ, bọn họ liền tính nằm mỗi năm cũng có thể lương mang thương, đây là hắn bọn họ căn bản, bọn họ lại như thế nào dễ dàng giao ra đi. Chu Di biết được này hướng, cũng chỉ là không thèm để ý cười cười, về sau có rất nhiều làm cho bọn họ khóc la rời tay thời điểm. Những người đó còn cho rằng Chu Di khẳng định sẽ bởi vì việc này bực bội không thôi, lấy chung ly ra vì đại biểu, tại gia tộc tập hội thượng, Lao Thất còn hả giận nói. Xem hắn còn như thế nào càng dỡ, chẳng lẽ chúng ta ăn một lần mệt còn chưa đủ, còn thượng vội vàng đi ăn lần thứ hai mệt đem ai đương nốc từ đâu, dưới bầu trời này hay là liền hắn một cái người thông minh không thành. Cũng không phải là. Hắn nói được đến đại bộ phận người tán đồng. Nhưng xem như làm chu di ăn một bẹp, cũng coi như là hơi chút báo bọn họ đấy lòng về điểm này nhi hoán giận chi tình. Bất quá lao nhị đưa ra nghi vấn, ta không rõ chính là. Nếu Chu Di thật sự muốn đem này đó thổ địa từ chúng ta trong tay lấy quá khứ lời nói Vì cái gì không trực tiếp quy định nói chỉ có thể dùng thổ địa đổi chuẩn nhập phí đâu Như vậy chẳng phải là đơn giản Suy vừa dứt lời, Lão Thất lập tức cười nhạo một tiếng Hắn dám sao? Hắn lại lợi hại, cũng không có khả năng như vậy trắng trợn táo bạo từ chúng ta trong tay đoạt thứ đi Một cái gia tộc hắn không sợ, nếu là mọi người liên hợp lại Chỉ sợ đến lúc đó hắn liền chết đều vô nơi tăng thân, ta đảo cảm thấy hắn chỉ là một cái thử, hiện tại nhìn đến tình huống như vậy, cũng minh bạch mọi người đều không phải hảo lựa gạt, về sau liền sẽ không cũng không dám đánh chúng ta trong tay thổ địa chủ ý. Phải không? Nguyên lai like là như thế này. Lão nhị nghe được như vậy trả lời, cảm thấy còn rất có đạo lý, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại giống như có cái gì không đúng địa phương, nhưng hắn cũng chưa miệt mỏi theo đuổi có lẽ là hắn nghĩ nhiều đi, liền đem đề tài một xóa, lại nói đến mặt khác địa phương, chúng ta có thể tổ kiến chính mình thương đội, nhưng này thu nhập từ thuế thật sự là quá nặng, ta đi tìm hiểu một chút thương thuế, thô sơ giản lược tính toán, chúng ta ra biển một chuyến, không sai biệt lắm muốn giao hai thành tiền. Lời làm thuế cấp triều đình, này không phải làm chúng ta mạo to như vậy nguy hiểm cấp triều đình kiếm tiền sao? Tộc trưởng, chúng ta thật sự cứ như vậy đúng sự thật nộp thuế. Trung ly tộc trưởng hiếp hiếp mắt, này cũng không phải là chúng ta một nhà sự, không cần xuất ruột, sẽ có rất nhiều người cùng chúng ta cộng tiến thối, phải biết rằng, bọn họ đều là huân quý nhà, đều là vì triều đình lập được công lao hán mã, nếu trước kia đồng ruộng có thể không cần nộp thuế, này thương thuế tự nhiên cũng không đạo lý giao. Nhà ta tuy lâu không ở triều đình, nhưng cũng ít nhất bị khai quốc hoàng đế ban hầu tước vị, cũng là cho hoàng thất tiến hiến đại lượng tài bảo mới đổi lấy. Chúng ta tự nhiên cũng có thể cùng những cái đó hơn quý giống nhau. Nhưng, nếu là Chu Di mạnh mẽ thu thuế làm sao bây giờ, rốt cuộc hoàng thượng cũng sẽ không chịu đựng chuyện như vậy phát sinh, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ mạnh mẽ duy trì Chu Di Trung Ly Lão nhị vẫn là có chút lo lắng nói. Trung Ly tộc trưởng a một tiếng, Lão nhị à, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, ngươi cho rằng hoàng đế thật sự là có thể một tay che trời sao, không, hắn là cùng triều thần. Cùng chúng ta này đó thế gia cộng trị thiên hạ, bằng không ngươi cho rằng hoàng đế không biết thổ địa gồm tâu sau, đối đại càng nguy hại. Hắn biết, chẳng qua. Hắn không dám động mà thôi. Trung ly tộc trưởng buổi nói chuyện, hoàn toàn làm trung ly tộc nhân yên tâm. Cùng thời gian, mặt khác gia tộc cũng đang nói đồng dạng lời nói. Bất quá, những lời này bọn họ mới vừa nói xong không bao lâu, đã bị bại ở Chu Di trên bàn. Chu Di nhìn nhìn, thiếu chút nữa cười lên tiếng. Thanh thật đúng là xem nhẹ này, đó thế gia tham lam, trước kia không giao điển thuế liền thôi, hiện tại thế nhưng còn ý nghĩ kỳ lạ không giao thương thuế. Chu Di khẽ môi treo lên đạm cười, trong mắt lại lóe hương phấn quang, đôi tay niết ở bên nhau, dùng một chút lực, vang cốt theo bùm bùm rung động, xoay chuyển đầu, "Vậy đến đây đi, làm ta xem xem là các ngươi năng lượng đại, vẫn là ta thương mau." Lúc này, thư phòng môn đột nhiên bị gõ vang, "Tướng công, đêm đã khuya." ngươi còn không nghỉ ngơi sao. Chu Di lập tức hụ một tiếng, đứng lên mở cửa, ứng như, ngươi bụng như vậy lớn, đêm lại thâm, để ý thân mình. Lý ứng như giữ chặt Chu Di tay, ta thấy sắc trời đã trễ thế này, ngươi còn ở thư phòng, sợ ngươi đã đói bụng, cho ngươi lộn ăn khuya, tướng công, ngươi còn muốn thật lâu sao. Chu Di vội đỡ lý ứng như eo, không có việc gì, ta cũng đang chuẩn bị trở về phòng, đi thôi. Dưới ánh trăng, Chu Di xam lý ứng như chậm rãi đi tới, nhìn nàng bụng giống thổi khí cầu tại đây mấy tháng mắt thấy cổ lên, đi ở bên cạnh đều cảm thấy kinh hồn tăng đảm, ta nhìn ngươi bụng liền cảm thấy tâm đều phải nhảy ra ngoài, ngươi về sau nhưng đừng bản thân một người sờ nữa hắc đi bộ. Thanh Nhi ở phía sau biên bữu môi, nhịn không được nói, cô ra, ngươi lời này nói, hợp lại chúng ta mấy cái đều không phải người không thành. Chu Di vừa quay đầu lại. Mới phát hiện nguyên lai thanh nhi mang theo mấy cái nha hoàn cũng đi theo lý ứng như phía sau đâu. Bất quá các nàng vừa mới cách lý ứng như có một khoảng cách, chu di lại một lòng chỉ nhìn lý ứng như, liền không phát hiện. Chu di quấn bách sờ sờ cái mũi, xin lỗi, không chú ý. Lý ứng như đôi mắt cong thành trăng non, đối với thanh nhi nói, hôm nay đều đen, các ngươi lại không ra tiếng, tướng công như thế nào biết các ngươi theo ở phía sau? Thanh Nhi không thể tin tưởng nhìn mắt chính mình cùng mặt khác mấy cái nha hoàng trong tay đèn lồng, còn có bầu trời kia một vòng đại minh nguyệt, này đều nhìn không thấy, cô gia lại không phải người mù. Bất quá nhìn tiểu thư như vậy cao hứng, cũng chỉ bĩu môi, phục lại cao hứng lên, rốt cuộc cô gia trong mắt chỉ có tiểu thư một người, đây đều là bọn họ tiểu thư phúc phận A. Chu Di sáng sớm hôm sau liền đi gặp sùng chính đế, nói do hiện tại thương mẫu đã phát triển tới rồi nhất định trình độ cần thiết muốn nghiêm khắc quy chế trốn thuế, trốn thuế lậu thuế hành trình vi, nhẹ thi phạt tiền, tiến tác cướp đoạt làm buồn bán tư cách, coi tình huống phán định lao ngủ, nếu thật sự quá nghiêm trọng, trực tiếp rớt, chém đầu. Này đem sùng chính đế đều lắp bắp kinh hãi, cảm thấy này xử phạt thật sự quá nghiêm trọng một ít. Chu di lại có bất đồng cái nhìn nông dân nếu giao không nộp thuế, nhẹ thì dùng cách xử phạt về thể xác, nặng thì sung biên, hình phạt dữ dội nghiêm trọng. Hơn nữa bọn họ còn không phải chủ quan thượng không nghĩ giao, mà là sát sát thật thật giao không thượng. Một khi đã như vậy, như vậy làm buồn bán nhân vì cái gì liền phải ngoại lệ, cố ý trốn thuế, chủ quan tham lam, này phong càng không thể trường. sung chính đế bình tĩnh nhìn Chu Di, ngươi cũng biết này cử hậu quả. Thân biết, thân nguyện ý làm bệ hạ ngài trong tay nhất sắc bén đao. Chu Di thật mạnh phục hạ. sung chính đế một tay đem Chu Di nâng dậy tới, đem tay đáp ở Chu Di trên tay. Vạn sự cẩn thận. Chu Di thật mạnh gật đầu. Lần này Chu Di bái biệt sùng chính đế sau, sùng chính đế nhìn Chu Di rời đi phương hướng, đứng yên thật lâu thật lâu. Chu Di muốn làm một chuyện, kêu hiệu suất luôn là thực mau, Không quá mấy ngày, đại càng thời báo thượng liền đăng thương nghiệp bộ tân thu nhập từ thuế trừng phạt chế độ, cũng nhanh chóng nhập hình. Trong lúc nhất thời, các đại gia tộc đều sôi nổi nói thầm, đây là triều đình nghe được cái gì tiếng gió. Như thế nào bọn họ chân chức vừa mới mới vừa nói xong, thương nghiệp bộ sau lưng liền ra cái này quy định. Không phải là chuyên môn tới nhằm vào bọn họ đi. Có người lo lắng, có người đi không để bụng, ta muốn nhìn hắn có phải hay không thật sự dám để cho ta ngồi tù. Nhưng chuyện này cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì thương nghiệp thư viện viện nghiên cứu cộng khai bán hàng hải đồ dùng, lớn đến con thuyền, nhỏ đến một cái kính viễn vọng, trùng loại phô đa. Rất nhiều mọi người không biết đến là gì đó đồ vật vào lúc này bị đẩy ra tới. Chứ 165 ra biển trước. Vô số hiếm lạ ngoạn ý nhi, mọi người chưa từng nghe thấy, nhưng viện nghiên cứu người ra tới giải thích sau. Mọi người phát hiện mấy thứ này nếu đúng như theo như lời như vậy, kia đúng là hải mẫu thượng dùng được với. Mấy thứ này không tính tiện nghi, nhưng có thể chính mình tổ kiến thương đội, cũng không mấy cái thiếu này này đó tiền, vì mua cái tâm an, đại bộ phận đều mua. Viện nghiên cứu vẫn luôn là dựa vào Chu Di chính mình ở chống đỡ, không giống đại cảng thời báo. Xuân nghệ tỷ tô hện căn cứ tuy rằng trên thực tế là hắn ở không chế, nhưng vẫn là treo ở triều đình danh nghĩa. Nếu có một ngày hoàng đế hứng khởi, muốn lấy lại này đó sản nghiệp quyền không chế, chỉ cần Chu Di không tạo phản tâm tư, kia hắn phải ngoan ngoãn còn trở về. Mà thương nghiệp thư viện không giống nhau, các triều thần bao gồm sùng chính đế đều không có ý thức được thư viện này cùng khác thư viện có gì khác bản chất khác nhau. Liền tính là vì bồi dưỡng thương nghiệp nhân tài mà mở, ở bọn họ trong mắt cũng liền như vậy hồi sự, như vậy một cái dâu riêng thương nghiệp thư viện bọn họ tự nhiên là trướng mắt, cho nên thương nghiệp thư viện mới là cùng hạ loan thôn xưởng giống nhau, là hắn chân chính sản nghiệp của chính mình. Viện nghiên cứu tuy rằng thành quả khả quan, nhưng vẫn luôn là dựa vào chu di ở nuôi nấng, hiện tại nhưng xem như kiếm lợi sô vàng đầu tiên. Viện nghiên cứu mới là chân chính sẽ hạ kim trứng gà mái. Có thể dự kiến chỉ cần hắn chính lệnh không thôi, về sau viện nghiên cứu sẽ vì hắn mang đến cỡ nào khả quan tài phú. Xuân chính 27 năm 9 tháng sơ 10, Đại cảng thời báo công khai tuyên dương Kinh Hải Cảng Kiến Thành, đến lúc đó từ Thương nghiệp Thư viện viện nghiên cứu chế tạo Đại cảng hào thuyền đem xuống nước. Rất nhiều người nghe xong đều không cho là đúng, cảm thấy thuyền còn không phải liền như vậy hồi sự, thậm chí ở Đại cảng không khai cấm biển phía trước, rất nhiều gia tộc còn chuyên môn làm tạo thuyền ngành sản xuất. Nhưng đương nhìn đến này tao tên là đại càng hào con thuyền sau, đại gia mới biết được chính mình phía trước tưởng có bao nhiêu thiên trần, cái kia tối tâm rậm rạp phiếm lanh quang vô cùng thật lớn ra hỏa thật sự là thuyền. Là dùng cái gì tài chất tạo? Người đứng ở này trước mặt thế nhưng sẽ sinh ra nhìn thôi đã thấy sợ cảm giác. Lúc này bị viện nghiên cứu người lại ra tới thế To, đây là viện nghiên cứu các vị đại sư nhóm trải qua hơn nửa năm dốc hết tâm huyết chi tác, đại gia có thể nhìn đến. Nó thể tích vô cùng khổng lồ, vô cùng kiên cố, nước lửa không sâm, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua, mọi người đều tới mua nhà, vì các vị suy nghĩ, chúng ta viện nghiên cứu còn có loại nhỏ, cơ trung thuyền hào cùng các vị lựa chọn. Một cái ở trên biển, vô luận trải qua như thế nào mưa gió, đều sẽ không tán giá thuyền có bao nhiêu quan trọng tin tưởng đại gia cũng nên rõ ràng đi. Người này nói xong, liền vẻ mặt ý cười đứng ở tại chỗ. Từ ở đại càng thời báo thượng đánh quảng cáo sau, chuyên môn đuổi tới kinh hải cảng tới xem này đại càng hào thuyền người liền nối liền không dứt, xem qua người vô cùng kinh ngạc cảm thán, vì nó khổng lồ thể tích, nghiêm ngặt khí thế sở thuyết phục. Khẩu khẩu tương truyền, mấy ngày nay tới xem người càng nhiều. Bị Chu Di nhâm mệnh vì viện nghiên cứu sản phẩm mở rộng viên vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn những người này, biết hôm nay lại sẽ thu được không ít đơn đặt hàng. Ngay từ đầu còn có chút không thèm để ý người nhìn này thuyền sau, đều động tâm tư, cái gọi là bỏ công mài giao trẻ tuổi nhanh hơn, trên biển nguy hiểm đại, mua này thuyền, ít nhất trong lòng cũng sẽ an ổn một ít, đến nỗi này thuyền có thể hay không không lớn như vậy thực tế hiệu quả, bọn họ vẫn là không như thế nào hoài nghi, rốt cuộc thương nghiệp thư viện ở Chu Di danh nghĩa, Chu Di người này đi, tuy rằng làm được có một số việc làm người phá lệ bốc hỏa, nhưng ít ra chưa từng nói qua mạnh. Miệng lời nói xuông, lại nói chính hắn như vậy cổ suý hải mộ, nếu này thuyền chất lượng bất kham một kích, ở trên biển ra cái gì ngoài ý muốn, này không phải cho hắn chính mình tự tìm phiền phức sao. Kinh hải cảng bên này đã kiến viện nghiên cứu tạo thuyền chỗ, thương nghiệp bộ cũng nhanh chóng ở chỗ này khai phân bộ, hơn nữa cái này phân bộ so mặt khác bất luận cái gì địa phương phân bộ trang bị đều phải cao rất nhiều. Cố ý hướng mua thuyền người tưởng mua cũng rất đơn giản chỉ cần đến tạo thuyền chỗ đi nói mua sắm công việc có thể, bất quá vừa hỏi giá, tất cả mọi người trà sát cao răng, chu di cái này chết đòi tiền, quả nhiên vẫn là không đổi được bản tính A, đây là lấy bọn họ đừng coi tiền như rất đâu. Vừa vẫn lúc này, địa phương khác cũng lục tục xuất hiện bán thuyền tin tức, đều là trước đây tạo thuyền thế gia, kỳ thật ở phía trước, triều đình vừa mới thả ra cố ý mở ra hải mậu tin tức, kinh hải cảng còn ở kiến thời điểm. Liền có tưởng lâu dài người nhớ thương tạo thuyền này một hối, trăm phương nghìn kế tưởng bắt được kinh hải càng đất, chuẩn bị đại làm một hồi. Này đó chu di hết thẻ chuẩn, đương nhiên nơi này sắp trở thành cảng, đất phí tự nhiên là không tiện nghi, liền này đó tạo thuyền thế gia bỏ tiền thời điểm đều cảm thấy vô cùng thịt đau. Đương khai hải mậu thời gian xác định, những người này thiếu chút nữa liền vừa múa vừa hát, bọn họ đầu tư nhiều như vậy, liền sợ hải mậu lại ra cái cái gì ngoài ý muốn. Còn hảo, còn hảo, chỉ cần khai hải mẫu, này thuyền luôn là bán đi ra ngoài, ai ngờ không đợi bọn họ cao hứng bao lâu đâu, thương nghiệp thư viện liền trực tiếp ở chỗ này kiến tạo thuyền chỗ, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng không thể không nói, bọn họ tạo thuyền cùng viện nghiên cứu tạo thuyền chỗ xuất phẩm quang thư khí. Thế thượng xem liền thua một mảng lớn, này mấy nhà tạo thuyền lập tức liền hoảng sợ nhiên, đồ vật tốt xấu, là có thể nhìn đến cảm nhận được, có tạo thuyền chỗ Kim Ngọc ở phía trước. Những cái đó ý muốn tổ kiến thương đội người lại như thế nào để mắt bọn họ tạo thuyền Bất quá không đợi bọn họ cấp bao lâu đâu Bên kia tạo thuyền chỗ trực tiếp liền giải quyết bọn họ nan đề Nương ai, tạo thuyền trô những cái đó thuyền giá cả cùng đẳng cấp so sánh với Đều phải quý sáu thành Mấy cái tạo thuyền thế ra lập tức đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi Đều ở trong lòng nói chu gì này chu bãi bỉ Thật đương mua thuyền người là ngốc tử a. Vì thế tùng hạ một hơi đồng thời Liền chạy nhanh đẩy ra chính mình ra thuyền. Trong lúc nhất thời, tới gần cảng địa phương vô cùng náo nhiệt. Kinh Hải tới gần Nguyên Bình Phủ, Nguyên Bình Phủ đến Kinh Thành đi quan đạo thẳng nói nói, chỉ cần ban ngày thời gian, bởi vì Kinh Hải cảng Kiến Thành, đem Nguyên Bình Phủ cùng Kinh Thành càng thêm chặt chẽ liên hệ lên, mỗi ngày đều vô số người đi tới đi lui ở hai cái thành thị chi gian. Mà Kinh Hải cảng bất quá khai cảng một tháng có thừa, liền lấy mắt thường có thể thấy được phồn hoa lên tự nhiên làm vốn là phồn vinh nguyên bình phủ càng thêm náo nhiệt. Vì phương tiện quản lý, Chu Di quy định tạm thời xuất cảng trôi chỉ có này một cái, mặt khác cảng còn ở tuyển trị. Một tháng thời gian trôi qua, Chu Di ở thống kê tạo thuyền chỗ người mua thời điểm, phát hiện thế ra nơi đó, chỉ có Tam thành tả hữu người mua tạo thuyền chỗ con thuyền, mà mặt khác thương nhân, lại không sai biệt lắm gần 8 phần người lựa chọn tạo thuyền chỗ. Chu Di nhìn này một phần số liệu, ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm khoe miệng mang theo hơi hơi đạm cười. Này đó thế gia vẫn là không quá tin tưởng hắn a, Mà ở Chu Di này phân số liệu thời điểm, tứ hoàng tử cũng ở sùng chính đế trước mặt thượng hắn mắt dược, phù hoàng, Chu Đại Nhân có phải hay không làm có chút quá mức, hắn là đường đường mệnh quan triều đình, như thế nào cùng dân tranh lợi, làm cái kia cái gì viện nghiên cứu trực tiếp tạo thuyền bán, thậm chí ra bán còn như thế chi cao. Hơn nữa thư viện là đang làm gì? đó là dạy học và giáo dục địa phương lại bị chu đại nhân làm cho như thế tràn ngập hơi tiền vị kia thương nghiệp thư viện có thể giao ra cái dạng gì học sinh tứ hoàng tử không ngừng ở trong lòng cho chính mình đề kính rốt cuộc mới mặt không đổi sắc nói xong một đoạn này lời nói hắn nhìn sung chính đế trước sau mặt vô biểu tình bộ dáng không cấm ở trong lòng chỉ bổn trồn sung chính đế lạnh mắt đem tứ hoàng tử trên dưới đại lượng liếc mắt một cái chỉ này liếc mắt một cái tứ hoàng tử chân liền mềm Nếu không phải nhớ rõ không thể xấu mặt, chỉ sợ liền phải sủi lơ trên mặt đất, phụ, phụ hoàng. Như vậy bình tĩnh nhìn hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? sung chính đế nhắm mắt lại, tưởng hắn thông minh một đời, lại được mấy cái hồ đồ chứng nhi tử. Đại hoàng tử là, bị người hơi thêm mê hoặc, làm hại hoàng hậu ngay cả mạng sống cũng không còn. Trước kia hắn tưởng đại nhi tử nhất xuẩn, nhưng hiện tại xem ra, mặt khác hoàng tử, so đại hoàng tử còn không có đầu vóc có khới người. Liên tính lại không coi trọng nhi tử, sung chính đế cũng cảm thấy trong lòng một mảnh bi ai. này rất tốt giang sơn, nếu thật giao cho này đó ngu xuẩn trong tay, bọn họ có thể thủ được sao? tứ hoàng tử càng thêm cất bất an, đã là 9 tháng thiên, hắn lúc này cái chán lại toát ra tinh tế hà tới. sung chính đế nhìn tứ hoàng tử ánh mắt lạnh băng, ai làm ngươi tới nói này đó? tứ hoàng tử tố chất tâm lý cũng bất quá quan, bị sung chính đế như vậy vừa thấy, tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Không, không có a là nhi thần chính mình xem không. Bất quá mắt thấy này sùng chính đế sắc mặt càng thêm băng hàn, tứ hoàng tử mặt sau thanh âm đã gần như với vô. Sùng chính đế hừ lệnh một tiếng, ngươi không nói chấm cũng biết, mấy ngày nay ngươi mượn sức không ít người đi, những lời này cũng là bọn họ khuyến khích ngươi tới nói đi. Ngữ khí vô cùng khẳng định, tứ hoàng tử hai chân một loan, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, phụ hoàng bất giận, phụ hoàng bất giận. Xung chính đế đem trong tay thưởng thức ngọc kiện phanh một tiếng ném xuống đất, đột nhiên một chút đứng lên, chỉ vào tứ hoàng tử mắng to nói, ngươi cho chấm làm làm rõ ràng, ngươi là đại cảng hoàng tử, trong thiên hạ, trừ bỏ chấm, ai có các ngươi tôn quý. Ngươi muốn mượn sức người, chấm không phản đối, nhưng những người đó vĩnh viễn đều không thể thoát ly ngươi khống chế, ngươi mượn sức bọn họ là vì sử dụng bọn họ vì ngươi làm việc, ngươi khen ngược, ngược lại bị bọn họ nắm cái mũi đi. Rốt cuộc ngươi là chủ tử vẫn là bọn họ là chủ tử. Như thế vụng về kế sách cũng dám đến chấm trước mặt tới mất mặt xấu hổ. Ngươi như thế không đầu óc, lại có cái gì bản lĩnh tới tranh đại thống. Tứ hoàng tử nghe xong, mặc dù quỳ, thân mình cũng lung lay sắp đổ, trong lòng đã sợ hãi lại không bị khuất, phụ hoàng đây là ghét bỏ hắn. Phán hắn bị loại trừ. Hắn làm cái gì, hắn bất quá là nói một chút chu di khuyết điểm mà thôi, những người đó. Là như vậy hảo lạp hợp lại sao? Chẳng lẽ hắn không biết ngự người quan trọng? Phu hoàng đứng nói chuyện không eo đau. Nếu là hắn hiện tại là hoàng đế, kia tự nhiên là muốn đem phía dưới người như thế nào đùa nghịch liền như thế nào đùa nghịch. Người còn ủy khuất thượng. sung chính đế thất vọng không thôi. Đột nhiên hắn cũng không có hấn tứ hoàng tử dục vọng. Tính, như vậy xuẩn, khẳng định cũng đi không đến cuối cùng, từ hắn đi thôi. sung chính đế khe khẽ thở dài, lại ngồi trở về nhi thần không dám. Tứ hoàng tử vội hốt hoàng đáp. sung chính đế không kiên nhẫn phất phất tay, lạnh thanh âm nói, về sau ngươi liền ngốc tại ngươi trong vương phủ, thiếu gia tới đi lại. Tứ hoàng tử thân mình nhoang lên, thiếu chút nữa ngã ngồi ở địa phương, tuy rằng không làm hắn cấm túc, nhưng những lời này tiềm tàng ý tứ là, về sau khiến cho hắn thiếu tới tìm sùng chính đế, cũng cùng cấm túc không sai biệt lắm. Tứ hoàng tử trở về đã phát thật lớn tính tình, hắn đối với trước mặt người ta nói nói, Các ngươi nói phụ hoàng nếu đã biết nhất định sẽ xử phạt Chu Di, hiện tại thế nào, Chu Di không thế nào, ngược lại làm hại bổn điện bị phụ hoàng mắng một đốn. Hắn vẫn là biết không có thể để lộ ra chính mình bị sùng chính đế ghét bỏ tin tức, bằng không hắn thuộc hạ những người đó, tám phần sẽ tan cái không còn một mảnh. Đối diện người vội bồi tội, là chúng tiểu nhân chưa nghĩ ra, cho rằng Chu Di như thế kiêu ngạo, hoàng thượng khẳng định sẽ cho hắn xử phạt, không nghĩ tới mà ngay cả mệnh mỏi tứ hoàng tử điện hạ. Tứ hoàng tử áp xuống trong lòng táo bạo, bài trừ một tia ý cười, các vị, các người đáp ứng bổn điện không quên đi. Đối diện người lập tức cười to nói, đây là tự nhiên, ngài là hoàng tử, chúng ta đều là ngài thần hạ, nhưng, có sai phái, chỉ cần chúng tiểu nhân làm được, nhất định hết sức trung thành vì ngài đi làm. Tứ hoàng tử điện hạ, chúng ta không quấy rầy ngài, này liền đi rồi. Chờ những người này vừa đi, tứ hoàng tử mặt đột nhiên vặn vẹo xuống dưới, xuân sao một tiếng ở hắn trong tầm tay một cái bàn trà bị hắn xúc đến trên mặt đất quả nhiên không sai. Phu hoàng nói rất đúng, các ngươi đều là tới lợi dụng bổn hoàng tử. hôn trưởng, toàn đại càng chu di duy nhất không có lợi dụng đại càng thời báo thẩm thấu đó là sủng chính đế cung điện, cho nên trừ bỏ sủng chính đế cùng tứ hoàng tử đối thoại hắn không hiểu được ngoại. người nào ở tứ hoàng tử mặt mũi như thế nào khuyến khích, tứ hoàng tử trở về vương phủ lại là như thế nào kết quả, hắn đều thực mau biết đến rõ ràng. Nhìn mấy tin tức này, Chu Di buồn cười búng búng đầu gối, nói hắn cùng dân tranh lợi. Càng tốt cười vẫn là lợi dụng hoàng tử đi sùng chính đế trước mặt nói, thật sự không phải ở chế tạo chê cười. Thả không đề cập tới hắn vì sùng chính đế vớt nhiều ít bạc, chỉ cần có hắn ở, quốc khố liền có quần quận không ngừng tiền tài. Mọi người đối với có bản lĩnh người tự nhiên sẽ nhiều một phần khoan dung, sùng chính đế tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa sùng chính đế lại rõ ràng bất quá. Này đó thế ra có bao nhiêu tham lam, chu di ở vì triều đình kiếm tiền thời điểm nhân tiện chính mình kiếm một chút tiền trinh có cái gì không thể. Mà càng làm cho sùng chính đế không tiếp thu được chính là, tuy rằng con hắn xuẩn, nhưng kia cũng là chính hắn ngai con, hắn có thể đánh, có thể mắng, những người đó lại là thứ gì, dám lợi dụng hoàng tử. Ở sùng chính đế trong lòng, một cái là có bản lĩnh người một nhà, mà bên kia, lại là tham lam khuyến khích hoàng tử dắp tâm bắt chắc người tâm thiên hướng nào một bên, còn dùng hỏi sao. Bất quá cái này tứ hoàng tử, nhưng thật ra ra ngoài chu di đoán trước, phía trước tứ hoàng tử tới cửa, kia phó thịnh khí lăng nhân bộ dáng, thật sự có chút quá, hại chu di còn tưởng rằng tứ hoàng tử là ở chế tạo chính mình không hề tâm cơ nhân thiết, hiện tại xem ra, này tứ hoàng tử không phải ở tạo giả, mà là thật sự xuẩn a. Tứ hoàng tử bị dăn dậy một đốn, mấy cái hoàng tử hoặc trước hoặc sau đều được đến tin tức, Nhị hoàng tử chỉ cười cười, tấm tắc, tứ đệ thật đúng là lô mang a. Sau đó liền không đem việc này để ở trong lòng, từ thái tử bị vặn ngã sau, nhị hoàng tử xem qua mấy cái huynh đệ, thế nhưng sinh ra chỗ cao không lắm hẳn cảm giác, vô luận từ tự thân tâm kế, vẫn là sau lưng duy trì cùng với vũ lực, đều không có một người có thể cùng hắn so sánh với, nhị hoàng tử tự nhiên sẽ không đem này đó huynh đệ xem ở trong mắt. Tam hoàng tử còn lại là ở trong phủ cười ha ha một phen, bày bàn tiệc rượu lấy kỳ chúc mừng. Lục hoàng tử châm trọc nhàn nhạt một tiếng, nhưng thật ra láo tứ phong thái. Ngu ngốc một cái. Thành niên mấy cái hoàng tử duy nhất không có động tĩnh chính là ngũ hoàng tử. Hắn giống như căn bản liền không biết chuyện này, ở trong phủ đại môn không ra nhị môn không mại. Chu Di cũng là sau lại xuyên thấu qua mật báo mới biết được, nguyên lai nhiều như vậy hoàng tử chung. Duy nhất không có ở phía trước thái tử một ngã xuống sau, liền suốt ruột hoàng hốt khắp nơi mượn sức người cũng cũng chỉ có hắn. Đến nơi hắn tới chu phủ, hoàn toàn là có người chính mình tìm được rồi hắn trên cửa, ngũ hoàng tử hình như là không biết nên như thế nào cự tuyệt lúc này mới đáp ứng đến chu phủ đi một chuyến, nghe chu di nói sự thiệp cơ mật sau, thế nhưng vội vàng xin lỗi. chu di sờ sờ cằm, này ngũ hoàng tử thật là càng ngày càng làm hắn cảm thấy hứng thú. Người này không phải đại ngu chính là trí tuệ. Nếu là đại ngu, dựa vào hắn như thế ôn thôn tính tỉnh, hẳn là sẽ không làm ra cưỡng chế can thiệp tân chính sự, mà nếu là trí tuệ, hắn liền sẽ xem cũng đủ minh bạch, tân chính đã thành đại thế, cùng trước kia so sánh với, ai yêu ai kém vừa xem hiểu ngay, liền càng sẽ duy trì tân chính. Này hai loại đế vương thượng vị Chu Di đều không sợ, mà lo lắng nhất chính là tự cho là trí kế chắc tuyệt, kỳ thật toàn là tiểu tâm tư. Lại không có dung người chi độ người. Chu di cao mày suy tư một phen, lắc đầu đem này đó tâm tư bông, hiện tại nói cái gì đều vì thời thượng sớm, tứ hoàng tử như thế, cũng không cam đoan hắn liền không phải cố ý làm ra tới cấp thế nhân xem. Trải qua trước đó vài ngày rồi dám, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, loại này đem vận mệnh quốc gia hoàn toàn hệ ở một người trên người chính trị thể chế thật sự quá mức không xác định cùng nguy hiểm, nếu vào chỗ tân đế có thể tiếp thu tân chính vi tự nhiên là giai đại vui mừng, chỉ cần dựa theo trước mặt tình thế chậm rãi phát triển đi xuống, tân chính không bị gián đoạn, cho nó trưởng thành thời gian, lịch sử cuối cùng tự nhiên sẽ làm ra nó chính xác lựa chọn, hắn cũng không cần đảm đương cái. Kia tội nhân. Bất quá, nếu là thượng vị tân đế thật sự quá làm, gây trở ngại tới rồi hắn tân chính, thậm chí được cả quên lơ nói. Chu Di ánh mắt một ngừng, bên trong phiếm kiên định quang. Vương hầu tương tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao, cùng lắm thì chính hắn làm. Tuy rằng thanh danh khả năng sẽ không dễ nghe, nhưng lịch sử đều là người thắng viết, bao nhiêu năm sau, ai còn nhớ rõ này đó rách nát sự. Lúc này Đại Việt Triều tự nhiên là không ai biết Chu Di thế nhưng tồn loại này tâm tư, liền tính là sùng chính đế, trong lòng đối Chu Di lo lắng cũng bất quá là sợ hắn đi sau, Chu Di thực quyền quá nặng, còn hắn áp bất quá mà thôi, làm phong kiến vương triều đế vương bọn họ phảng phất thật tin quân quyền thần thụ kia một bộ, bọn họ là bị trời cao lựa chọn đường này thiên hạ chủ nhân, giống hắn như vậy đại chu di, chu di tự nhiên hẳn là mang ơn đội nghĩa, vì bọn họ lao chu ra, dốc hết sức lực, đến chết mới thôi. đương nhiên, đây là chu di tất cả bất đắc dĩ hạ cuối cùng kế hoạch, loại chuyện này có thể không phát sinh tự nhiên tốt nhất, hắn liền tưởng an an ổn ổn thi hành chính mình tân chính mà thôi. khoảng cách triều thương sẽ đi qua đã một tháng có thừa. Ý muốn ra biển đều ở gia tăng tổ kiến thương đội, triều đình hải mậu đội thành viên cũng chiêu tề, trong khoảng thời gian này đang ở từ trước kia từng có ra biển kinh nghiệm người đối bọn họ giảng giải những việc cần chú ý. Chu Di còn đi qua một lần, làm hắn tương đối phát mau chính là, những người đó thấy hắn tất cả đều cùng thấy cái gì dường như, có trong mắt mạo xanh mật quang, có thậm chí khóc lóc thảm thiết. Bất đắc dĩ, Chu Di đi một lần lúc sau liền không có đi. Ly ra biển thời gian không đến một tháng thời gian, Chu Di có rất nhiều lần lời nói đến ít hầu đều không hảo đối Ly ứng như mở miệng. Thẳng đến lần thứ ba, Ly ứng như thấy hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, sờ sơ bụng, tướng công, ngươi có phải hay không tưởng nói ngươi muốn đi theo ra biển. Chu Di lắp bắp kinh hãi, ngươi như thế nào biết? Ly ứng như nhõn miệng cười, đây cũng là nàng đặc biệt an tâm nguyên nhân, Chu Di ở đối đãi người ngoài thời điểm, luôn là đầy mình loành quanh lòng vòng. Thẳng đem người khác hố còn làm người phản ứng không kịp, nhưng ở nhà người trước mặt, Chu Di lại thẳng thắn thành khẩn làm người đau lòng, có thể không nhiều lắm tưởng liền không nhiều lắm tưởng, chả ta như thế nào biết, Ngươi đều ở trước mặt ta rất nhiều lần từng nói, ta lại không phải không biết, hải mộ ngươi xem đến dữ dội quan trọng. Lần đầu tiên ra biển, ngươi như thế nào cũng muốn tự mình đi theo mới yên tâm. Lý ứng như giữ chặt Chu Di tay, tướng công, khác ta không bắt buộc. Ta chỉ cầu ngươi nhất định phải chú ý an toàn, bình an trở về, chúng ta người một nhà đều chờ ngươi đâu. Còn có hài tử, chờ ngươi trở về thời điểm, chúng ta Hải tử cũng đã sinh ra nàng đem Chu Di tay phúc ở chính mình trên bụng. Đột nhiên, Chu Di rõ ràng cảm giác được chính mình tay bị đạp một chân. Hắn ở cùng cha chào hỏi đâu. Lý ứng như cười nói, Chu Di cổ họng lăn lộn, nếu không ta không đi đi. Chờ hài tử lại lớn hơn một chút. Lý ứng như lẳng lặng nhìn Chu Di, ngươi nếu không đi, ta tự nhiên là cao hứng; ngươi nếu đi, ta cũng toàn lực duy trì. Ta biết khắp thiên hạ nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi, lần đầu tiên ra biển không chấp nhận được có sai lầm. Dù sao vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều phu sướng phụ tùy. Ứng như Chu Di tay xoa Lý ứng như gương mặt, bởi vì ta tin tưởng, vì ta cùng Hải tử, ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Lý ứng như nhìn Chu Di. Gan từng chữ một nói tin tưởng không nghi ngờ. Chu Di hít sâu một hơi, ta đáp ứng ngươi, ta khẳng định sẽ bình an trở về. Chuyện này Chu Di căn bản là không có chút nào lo lắng, quân tử không lập nguy tưởng, nói trắng ra là, hắn chính là sợ chết thực, đặc biệt là ở Lao Bà Hải tử nhiệt đầu giường đất đều đầy đủ dưới tình huống. Vì lần này ra biển, hắn không biết làm nhiều ít trọng bảo mệnh bảo hiểm, nếu này đều đi tong, kia cũng chỉ có thể thuyết minh hắn đích sát mệnh nên tuyệt kỳ thật hắn khăng khăng muốn đi theo ra biển, cũng không được đầy đủ là lý ứng như nói cái này lý do. Trên giấy đến tới chung rất thiện, hắn thực tế đi một chuyến, mới có thể càng tốt chế định về sau chính sách. Lý ứng như có thể lý giải chu gì, nhưng chu lão nhị cùng vương diễm lại là vừa nghe mặt môi trắng bệnh, đặc biệt là chu lão nhị, môi đều run run lên. Lục Lang, ngươi vì sao muốn đi theo đi ra ngoài làm những người đó chính mình đi ra ngoài không được sao ta nghe người khác nói kia trên biển rất nguy hiểm, ngươi nếu là có cái gì tình huống, ngươi làm cha làm sao? Chu Lão Nhị nói, nước mắt liền nhịn không được hạ xuống. Cha, xin lỗi, ngài tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trở về Chu Di thỉnh thịch một chút quỷ gối Chu Lão Nhị trước mặt. Chu Lão Nhị lại là lần đầu tiên ở Chu Di trước mặt ngoan hạ tâm, ngươi đừng cầu ta, chưa thấy qua như vậy không đem chính mình mệnh đường một chuyện, ngươi trước kia niệm thư thời điểm không phải đọc được quá cao đường ở không xa du sao? ngươi đây là bất hiếu có biết hay không? mặt sau không phải còn có một câu du tất có phương sao? Chu Di nhỏ giọng nói thầm một câu. Chu Lão Nhị trừng mắt, ngươi còn có lý có phải hay không? Bởi vì việc này, Chu Di cùng Chu Lão Nhị náo loạn mấy ngày không thoải mái, không, phải nói Chu Lão Nhị đơn phương đối Chu Di dùng mình. Bất quá hắn luôn luôn ở Chu Di trước mặt không thể nhẫn tâm tới, bị Chu Di quấy nhiều hơn 10 ngày cuối cùng vẫn là hàm chứa nước mắt đạp ứng rồi. Ra biển ngày này, vô số con thuyền ngừng ở kinh hải cảng, tinh kỳ duỗi thân, che trời. Xung chính đế phái nhị hoàng tử mang theo chúng thần tới cấp chu di tiến đưa. Trước 166 phía sau. Bảo Đôn Nhi, Bảo Đôn Nhi, nhìn xem, nương trong tay là cái gì? Chu phủ viện tử, lý ứng như phe phẩy một cái chống bỏi, đùa với ghé vào giường nệm thượng một cái bụ bấm tiểu nhi. Đứa nhỏ này lớn lên cùng gạo nếp viên giống nhau, bụi bâm thân mình, đen lúng liếng một đôi mắt to, bánh bao dường như viên trên mặt chế một trường tròn tròn cái miệng nhỏ. Ha bảo đôn nhi miệng một liệt, vươn bụi bâm tay nhỏ liền phải tới bắt lý ứng như trong tay chống bỏi, lý ứng như đậu hắn, mỗi lần ở hắn sắp bắt được thời điểm đều đem chống bỏi sau này triệt. A. Bảo đôn nhi thành em lớn một ít. Hảo, cho ngươi, cho ngươi lý ứng như nói muốn đem chống bỏi cấp hải tử. Bảo Đôn Nhi thấy Lý ứng như đem chống bỏi hướng trước mặt hắn đưa, lập tức nhạc hai con mắt con thành một cái phùng, tiếng cười cũng biến thành cặc cặc. Liên ở hắn cho rằng chống bỏi muốn tới tay thời điểm, Lý ứng như lại bắt tay triệt trở về. À! Bảo Đôn Nhi bỗng nhiên liền thay đổi mặt, ý cười lập tức liền không có, từ cười ha hả cục bột béo biến thành cau mày mềm cụ cải, còn dùng tràn đầy thị toa tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ một chút thân mình phía dưới đệm, ý bảo hắn hiện tại thực tức giận. Lặng lẽ liếc liếc mắt một cái Lý Ứng Như, thấy nàng cũng không có hống hăng ý tứ, trong ánh mắt lập tức mở mị hơi nước. "Phu nhân, ngài đừng đậu tiểu thiếu gia, hắn đều sinh khí." Thanh Nhi bưng Thủy tiến vào, thấy Lý Ứng Như lại ở đậu Bảo Đôn Nhi, che miệng mang theo ý cười nói. Vóc dáng không lớn, tính tình nhưng thật ra không nhỏ, cũng không biết tùy ai. Lý Ứng Như nói là nói như vậy, nhưng vẫn là đem Hải Tử tất cả chịu mến ôm lên, đem trống bỏi nhét vào Bảo Đôn Nhi trong tay. Bảo đôn nhi bắt được chống bỏi, lập tức không khóc, đôi tay ôm chống bỏi mòi tắc lên. Tiểu nhân tinh một cái, lý ứng như cười điểm điểm bảo đôn nhi cái mũi, Còn có thể tùy ai, tính tình tiên nhiên là tùy tiểu thư ngài, này cơ linh kính nhi sao, nô tỉ xem là tùy cô gia. Thanh nhi đem chậu nước khăn vắt khô tịnh, mềm nhẹ ở bụng bấm trên người trà lo, biên gần nói. Đã là 7 tháng mạc, đúng là hè oi bức cái đuôi, thời tiết nhiệt người dị thường bực bội, nhưng bảo đôn nhi còn nhỏ. Trong phòng lại không thể phong băng, lại cứ đứa nhỏ này lại lớn lên bụi bấm, trên người đã dài quá hảo chút zoom lý ứng như đành phải dùng cái này phương thức vì hắn hạ nhiệt độ. Nghe thấy Thanh Nhi nhắc tới Chu Di, lý ứng như ánh mắt tối sầm lại, Chu Di đi phía trước nói nửa năm liền có thể trở về, nhưng hiện tại mắt thấy chỉ kém hai tháng liền phải đến một năm, lại còn không thấy hải mẫu đội hồi trình. Trong kinh thành đã có hảo những người này đang nói. Bọn họ sợ là ở trên biển sẽ ra chuyện. Không riêng Chu lão nhị cùng Vương Diễm nôn nóng vô cùng, ngay cả Lý tướng quân cùng Lý phu nhân cũng đi theo lo lắng không thôi. Lý ứng như mặt ngoài không có gì, còn muốn an ủi hai bên lão nhân, biểu hiện ra chấn định bộ dáng, nhưng trở lại trong phòng, thường thường sẽ lo lắng suốt đêm suốt đêm ngủ không yên. Thanh nhi thấy Lý ứng như bộ dáng, lập tức ở trong lòng xì một tiếng khinh miệt chính mình, "Tiểu thư, ngài không cần quá lo lắng." Cô gia các nhân tử có thiên tướng, hắn như vậy thông minh, khẳng định sẽ bình an trở về. Lý ứng như ôm hải tử, đúng vậy, tướng công nhất định sẽ trở về, hải tử đều nửa tuổi, lại quá không lâu liền phải tròn một tuổi, hắn còn phải trở về cấp hải tử lấy tên đâu. Chờ mặt trời xuống núi, thời tiết không như vậy nhiệt thời điểm, Lý ứng như liền ôm Bảo Đôn Nhi đi sành ngoài. Chu Lão nhị cùng Vương Diễm vừa thấy Bảo Đôn Nhi, thật là cái gì cũng không để ý. Chu lão nhị dẫn đầu đem Bảo Đôn Nhi ôm ở trong lòng ngực, "Bảo Đôn Nhi, kêu ra ra, kêu ra ra." Các các. "Ra ra." Các các. Vừa vặn lúc này, Chu gia từ thư viện trở về, liền chính mình phòng cũng chưa đi, trực tiếp con thư túi vọt vào sảnh ngoài, người còn chưa vào cửa đâu, liền dẫn đầu gào khai, "Bảo Đôn Nhi, tiểu thúc tới rồi." Ha ha ha ngồi ở Chu lão nhị trong lòng ngực Bảo Đôn Nhi vừa thấy Chu gia, ánh mắt sáng lên, liên bảo bối chống bỏi cũng buông lòng tay, làm nó tùy ý u cục lăn ở trên mặt đất, trực tiếp mở ra đôi tay, hướng về phía Chu Gia cười to. Thiếu gia, hô hô hô! Chu Gia thư đồng thở hổn hển đi theo hắn chạy ở phía sau, thấy hắn vào xình ngoài, lúc này mới ngừng ở ngoài cửa mặt quanh eo thẳng thở dốc. thúc cháu hai từng người xoa đôi tay, hơn nữa Chu Gia kia phi pháp tư thế, làm đến rất giống nhiều năm không thấy mặt dường như. Kỳ thật như vậy, một mảng cơ hồ mỗi ngày đều phải ở chu trong phụ diễn. Bú bấm tới rồi chu ra trong lòng ngực, liền ghé vào đầu vai hắn, con con mắt mềm mượt hô khí. Hắn bộ dáng này làm cho chu ra tâm đều mềm, đem chính mình trên người thư túi đưa cho thư đồng, liền ôm Bảo Đôn Nhi ngồi ở một bên không coi ai ra gì giao lưu lên. Bảo Đôn Nhi, hôm nay có hay không tưởng thúc thúc a? A a. Thường a, thật ngoan! Chu gia ở Bảo Đôn Nhi trên mặt mua một ngụm, đầu đến Bảo Đôn Nhi hưng phấn đặng đặng chân. "Cha, nương, các ngươi xem, Bảo Đôn Nhi như thế nào như vậy hiếm lạ hắn tiểu thúc đâu, ngày thường chúng ta thân hắn, hắn nơi nào có cái này phản ứng?" Lý ứng như ở một bên cười nói. Chu lão nhị xem đến đỏ mắt, chỉ dặn dò Chu gia, "Hắn tiểu hài tử ra mặt nộn, ngươi đừng đem hắn cọ đau." Hảo hảo ôm, hảo hảo ôm thấy kia một lớn một nhỏ vẫn là làm theo ý mình căn bản là không nghe thấy hắn nói, Chu lão nhị chỉ phải quay đầu đối lý ứng như nói, hắn, cái dạng này a, thật đúng là giống tám lang khi còn nhỏ, khi đó a, tám lang ai đều không thân, liền thân lục lang, liền ăn cơm đều phải dựa gần lục lang ngồi hắn mới nuốt trôi đâu. Vương Diễm cũng ở một bên mang theo điểm nhi ý cười nói, cũng không phải là, khi đó bọn họ hai anh em mới là thân cận vô cùng, ta cùng hắn cha cũng không gặp tám lang như vậy thân thiết quá. Chu Gia bị nói hơi hơi có chút mặt đỏ. Cha, Nương, các ngươi ở tẩu tử trước mặt nói chuyện này để làm gì? Kia đều là khi còn nhỏ sự, còn nhỏ thời điểm. Ngươi hiện tại không phải còn giống nhau dính ngươi ca. Chu Lão nhị lập tức nói. Chu Gia ngạnh cổ, ta hiện tại đều lớn. Khi nào dính ta ca, ta hiện tại dính chính là Bảo Đôn Nhi, đúng không? Bảo Đôn Nhi. Bảo Đôn Nhi căn bản là không biết Chu Gia đang nói cái gì. Dù sao ở Chu gia trong lòng ngực hắn liền rất nhạc a, đúng không? Ngươi cũng thừa nhận đi, thật là tiểu thúc ngoan chất nhi. Hắn nhìn Bảo Đôn Nhi, thật là cảm thấy nào chỗ nào đều đẹp, thậm chí vượt qua hắn trong lòng đệ nhất thuận vị Chu Di. Đứa nhỏ này là mắt thấy có tử huynh không phát triển đến chất khống su thế. Nhìn này thúc cháu hai hú động, những người khác đều cười lên tiếng. Nhưng cười cười, Vương Diễm liền than khởi khí tới, cuối cùng nhịn không được mạt nước mắt, lục lang kia hài tử. Đã sớm nói không cho hắn đi không cho hắn đi, ngươi nói một chút, hắn nếu là thật ra gì sự, chúng ta này cả gia đình nhưng như thế nào sống. chu lão nhị đôi mắt trường, ngươi đây là nói gì ủ rũ lời nói đâu, lục lang nhất định sẽ bình bình an an trở về, chạy nhanh phi một ngụm. Lý ứng như thấy thế, vội an ủi nói, đứng vậy nương, cha nói không sai, tướng công nhất định sẽ bình an trở về. Ngài đừng lo lắng, chỉ là nàng còn không có an ủi xong. Vương Diễm liền che lại khăn, "Lục Lang là ta trong bụng rơi xuống thịt, các ngươi không có sinh dưỡng quá hắn, tự nhiên có thể đứng nói chuyện không eo đau, nhi tử của ai ai đau lòng?" Chu lão nhị lập tức đứng lên, hướng Vương Diễm nói, "Ngươi đây là nói gì lời nói, trong phòng này ai không lo lắng Lục Lang, chẳng lẽ chỉ có ngươi một người hiểu được đau lòng?" Vương Diễm liền rũ đầu không nói. Chu gia nhíu nhíu mày, che lại bảo đôn nhi lộ thai, "Nương" Cũng không phải chỉ có ngươi một người lo lắng ca, ngươi không thấy cha thường thường nhìn ngoài cửa lớn sao, tẩu tử chính mình lo lắng đến không được, còn muốn thường xuyên an ủi ngươi, ngài nói những lời này lại là làm cái gì đâu. Cha vừa mới cũng không phải mắng ngài, chỉ là ca ca ra cửa bên ngoài, ngài liền tính lại lo lắng, cũng nên nói điểm nhi cắt tưởng nói mới hảo. Vương Diễm Hồng con mắt xem một cái chu ra, ta chẳng qua là lo lắng nhi tử, chẳng lẽ còn có sai rồi không thành. Các ngươi dùng đến như vậy từng bước từng bước liên hợp lại nói ta sao? Chưa nói ngài có sai, chỉ là chúng ta đều lo lắng ca, ngài như vậy khóc sức mướp trừ bỏ làm đại gia càng lo lắng, lại có ích lợi gì đâu. Lại nói ngài lại lo lắng cũng không nên nói nói vậy, cái gì kêu chính mình nhi tử chính mình đau, ngài đục lỗ nhìn một cái, trong phòng này chẳng lẽ có ai là người ngoài không thành. Thanh nhi đứng ở lý ứng như phía sau, thấy vương diễm bị chu gia nói á khẩu không trả lời được bộ dáng tức khác trong lòng liền hạ giận thực, theo Chu Di rời nhà càng ngày càng lâu, Vương Diễm liền lời trong lời ngoài bắt đầu đoán trách lý ứng như, để lộ ra tới ý tứ là lý ứng như lúc trước như thế nào có thể làm Chu Di đi ra ngoài, không có làm được một cái thê tử tử trách nhiệm, không đem Chu Di khuyên lại. Cũng liền nhà bọn họ tiểu thư thức đại thể, bất hỏa Vương Diễm so đo, đem này đó không để trong lòng. Bảo Đôn Nhi, cùng thúc thúc đi ra ngoài xem tiểu ngư đi, được không? Thấy vương diễm không nói chuyện nữa, Chu Gia liền bế lên bảo đồ Nhi ra sảnh ngoài. Lý ứng như cũng vô tâm tư lại an ủi vương diễm, nàng đứng lên hướng về phía Chu lão nhị cùng vương diễm cong cong thân mình. Cha, nương, thời tiết không còn sớm, ta trước làm cho bọn họ đi chuẩn bị cơm chiều. Nói xong liền xoay người ra sảnh ngoài. Chờ lý ứng như sau khi đi, Chu lão nhị mới thở dài, đối với vương diễm nói, ngươi nhà ngươi, ngươi nói những lời này đó làm gì? Ngươi này không phải thương con dâu tâm sao, nàng đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao. Vương Diễm xoa xoa nước mắt, ta lại không phải đang nói nàng, ta cũng chỉ là lo lắng lục lang mà thôi. Diễm Nương, ngươi trước kia không phải như thế à, vì cái gì lâm già rồi, bọn nhỏ đều lớn, ngươi ngược lại thích xử tiểu tính tình đâu, Người một nhà hòa thuận vui vẻ không hảo sao, chính ngươi ngẫm lại đi, ta đi trước bên ngoài đi dạo. Chu Lão nhị chắp tay sau lưng cũng ra sảnh ngoài. Vương Diễm gặp người đều đi rồi, cũng hồng con mắt đứng lên, ta liền không rõ, ta lo lắng nhi tử có gì sai. Mặt sau còn cực thấp giọng nói một câu cái gì, nhưng bị nàng dùng khăn che lại, không truyền ra tới. Chu Di cùng Hải Mậu đội chậm chạm chưa về, chiều giã gian đã sớm nhiệt nghị nổi lên bốn phía, đặc biệt là những cái đó tổ kiến thương đội đại bộ phận thế gia nhóm, càng là nơi nơi truyền nhắn lại, nói Chu Di định là ở bên ngoài đã xảy ra chuyện, hắn đã xảy ra chuyện không quan trọng quan trọng chính là Chu Di lừa dối Khai Hải Mậu hiện tại mọi người đều đi theo hắn xuôi sẹo Chu Di dấp tâm bắt chắc có thể thấy được một chút nay thật đúng là người cũng là bọn họ quỷ cũng là bọn họ lúc trước Khai Hải Mậu thời điểm nhảy nhất oan chính là bọn họ thậm chí không tiếp nơi nơi đi đường tử liền sợ vớt không đến Hải Mậu danh lệ hiện tại cảm thấy xảy ra chuyện liền đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến Chu Di trên người đương nhiên cũng hoàn toàn không tất cả đều là toàn bộ thế gia đều là như thế này cũng còn có xem đến minh mệnh hiện tại tuy nói so mong muốn ngày về muốn vãn một ít nhưng cũng không thể thuyết minh chính là hải mậu đội đã xảy ra chuyện lại nói lúc trước là chúng ta chính mình muốn đi thương nghiệp bộ cũng trước đó nói trên biển nguy hiểm đại trước từ từ đi chu đại nhân như thế nhân vật khẳng định sẽ không xảy ra chuyện mà mặt khác đại bộ phận người căn bản là không có trách chu di ý tứ phú quý hiểm trung cầu vô luận là biên mẫu vẫn là hải mẫu đều là dẫn theo mệnh bác tài phú này đó bọn họ sớm đã có trong lòng chuẩn bị chu đại nhân cho bọn họ một cái phát tài lộ đến nơi có thể hay không tại đây con đường thượng sống sót vậy muốn xem chính mình bản lĩnh cùng vật khí kỳ thật này đó đều còn chỉ là đại gia sau lưng nghĩ nghĩ rốt cuộc cho tới bây giờ còn không có truyền đến hải mẫu đội đã xảy ra chuyện đích xác thiết tin tức nhưng theo chu di lâu không về chiều, đối mặt ngày tiến kim sơn thương nghiệp bộ trong triều có chút người đã có thể ngồi không yên lâm triều thượng hình cảnh mở đầu hoàng thượng chu đại nhân lâu không về tới thương nghiệp bộ hiện tại vô chủ sự người trước mắt thương nghiệp bộ càng thêm có vẻ quan trọng hoàng thượng vi thần kiến nghị vẫn là tạm thời an bài cho rằng thay thế chu đại nhân chủ trì thương nghiệp bộ người được chọn đại chu đại nhân sau khi trở về nói nơi này hình cảnh lặng lẽ nhìn sùng chính đế liếc mắt một cái thấy hắn không giống tức giận bộ dáng mới nói xong mặt sau hai chữ, lại nghị. Xuân chính đế bưng một khuôn mặt, nhìn không ra hỉ nộ. Nghe xong hình cảnh nói sau, hỏi triều đình thượng mặt khác đại thần, chư vị ái khanh đâu? Các ngươi ý hạ như thế nào? Thần tán thành. Thần tán thành. Dần dần duy trì hình cảnh ngôn luận, không sai biệt lắm tới rồi tam thành. Này cũng cùng hắn sau lưng người ủng hộ không sai biệt lắm. Dương Chi Văn nửa khép con mắt, đứng ở tại chỗ bất động thanh sắc, mà hắn này một quải. Tự nhiên cũng theo sát Dương Chi Văn bước chân, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, còn giữ lại một ít không có đứng thành hàng thần tử. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lòng đều đối hình cảnh hơi hơi chơ chẽn. Mặc dù là muôn quyền, như vậy an tường cũng quá khó coi một ít. Thương nghiệp bộ từ đầu tới đuôi đều là Chu Di một tay thành lập lên, chậm rãi phát triển cho tới hôm nay. Chu Di không biết hoa nhiều ít tâm huyết, hiện tại nhân gia bất quá là đi ra ngoài lâu rồi một ít. Có chút người liền không chịu nổi nhảy ra trích quả đào. Hoàng thượng, thân cảm thấy hình đại nhân nói rất là có lý, rốt cuộc nạc đại thương nghiệp bộ, không thể trường kỳ ở vào không có chủ sự người trạng thái, này đối thương nghiệp bộ phát triển cũng bất lợi. Thương nghiệp bộ hiện tại như thế quan trọng, thật sự không chấp nhận được một chút sai lầm, nếu chu đại nhân đã trở lại, lại hiệp thương chính là phù họa hình cảnh người chung có người như thế nói. Ôn khúc thật sự nghe không nổi nữa. Hắn trong lòng đã đoán giận lại nghẹn quất, đứng ra cất cao giọng nói, Hoàng thượng, vi thần không như vậy cho rằng, Chu Đại Nhân đã đi ra ngoài như thế lâu, khẳng định ly ngày về không xa, Chu Đại Nhân đi phía trước không phải đem hết thể đều an bài hảo sao, phía trước lâu như vậy Chu Đại Nhân không ở, thương nghiệp bộ cũng vận chuyển tốt đẹp, như vậy ở Chu Đại Nhân phải về tới thời điểm, vì cái gì lại muốn làm điều thừa đâu. Ôn Đại Nhân, ta biết ngươi bởi vì Chu Đại Nhân kết thành quan hệ thông gia. Trong lòng khẳng định thiên hướng Chu Đại Nhân bên kia, nhưng hiện tại chúng ta đều là vì triều đình, có thể nào vì bản thân chi tư tổn hại quốc gia đại nghĩa? Chu Đại Nhân một lòng vì ta đại cảng vì thánh thượng, nếu hắn bên ngoài biết triều đình quyết định, tin tưởng cũng sẽ thực tán thành. Phía trước phụ họa hình cảnh tên kia quan viên chờ ôn khúc vừa dứt lời, lập tức ra tới phản bác nói. Bản quan tuyệt không tư tâm, chỉ là cảm thấy các ngươi ở Chu Đại Nhân sắp trở về thời điểm làm như vậy thật sự không cần thiết. Ôn khúc cả đời ngốc tại Hàn Lâm Viện, Hàn Lâm Viện quan hệ đơn giản, một mép tự nhiên liền không luyện lên, hiện tại bị người trắng trợn táo bạo hắn co tư tâm, cũng chỉ có thể như thế tức giận trả lời. Phải không, ôn đại nhân như thế nào xác định Chu đại nhân lập tức liền sẽ trở lại đâu, là Chu đại nhân cấp ôn đại nhân mang theo cái gì tin tức sao? Ngươi nọ thấy ôn khúc bộ dáng, lập tức chính mình nhận được, xem ra là đã không có kia ôn đại nhân vẫn là nói điểm hữu dụng kiến nghị đi. sung chính đế ngồi ở trên Long ỉ, nhìn phía dưới thần tử tranh luận, vẫn chưa ra tiếng. Chỉ là hắn ánh mắt lược quá cả triều văn võ khi, lại bao hàm phức tạp, phía trước hắn còn lo lắng chu di không ngừng làm đại, nhưng hiện tại xem ra, cả triều văn võ ở hắn sẽ ra chuyện lúc sau, trừ bỏ một cái quan hệ thông gia ôn khúc, thế nhưng không có một người ra tới thế hắn nói chuyện, xem ra, kia hải tử nói phải là một cái thằng thần. Chỉ trung quân, không kéo đảng không kết phái, hắn xác thật làm được. Mặc dù sùng chính đế bệnh đa nghi như thế trọng người, cũng có vài phần động dùng, đem phía trước về điểm này nhi chuẩn bị áp một áp chu di tâm tư hoàn toàn bông, lại nhìn về phía cả triều văn võ thời điểm, ánh mắt liền lạnh xuống dưới. Hình cảnh có thể trở thành thủ phụ, tự nhiên có chút ít bản lĩnh, hắn trước nay đều biết, ở quân vương phía dưới làm việc, thường thường là bò càng cao liền ngã càng thảm. Ở Chu Di phong cảnh đắc ý, sùng chính đế đối hắn hạng nặng tín nhiệm thời điểm, hắn tuy rằng nhìn thương nghiệp bộ mắt thèm, lại không có ra tới dối tay ý tứ, cũng là Chu Di ở ra biển trước, theo Chu Di trong tay không sai biệt lắm nắm đại cảng quốc thuế đầu to sau, sùng chính đế tuy trên mặt vẫn là trước sau như một sùng. Chu Di, nhưng trải qua quan trường chim nổi, đối sùng chính đế tương đối hiểu biết hắn, vẫn là nhận thấy được sùng chính đế đối Chu Di có chút không giống nhau. Cho nên, Hình cảnh cảm thấy hỏa hậu tới rồi, hắn cũng không phải muốn lập tức đem Chu Di ấn chết. Xung chính đế tuy rằng có hơi chút áp một áp Chu Di ý tứ, nhưng bởi vì năng lực của hắn, cũng vô pháp không trọng dụng hắn, cho nên hắn mới trước hết nghĩ đến chỉ từ thương nghiệp bộ mở miệng. Hình cảnh nhất am hiểu chính là kiên nhẫn ngủ đông, sau đó cấp đối thủ một kích chí mạng, đối phó Dương Chi Văn là như thế này, phía trước hắn đương như vậy nhiều năm thứ phụ, cũng là một sớm ném đi Dương Chi Văn. Bắt được thủ phụ vị trí, chỉ là Dương Chi Văn người này quá mức khó chơi, hắn tưởng đối Dương Chi Văn nhổ cỏ tận gốc lại chậm chạp không thể hiệu quả, ngược lại ở rất nhiều lần giao phong trung, an áng huy. Tưởng nhúng tràm thương nghiệp bộ chuyện này cũng là giống nhau, hắn thừa dịp hoàng đế đối Chu Di nổi lên một chút tâm tư, lại biết Chu Di khó chơi, nếu hắn ở, kế hoạch của hắn tám phần không thể thành công, cho nên cố ý tuyển ở cái này thời gian điểm, liền lý do cũng là có sẵn Xung chính đế bình tĩnh hỏi, Nga, các ngươi nhiều người như vậy cho rằng hẳn là một lần nữa chọn thương nghiệp bộ bộ trưởng. Hắn lời nói bình đạm, nhưng nghe ở hình cảnh trong thai, tâm lại lộn bột một chút, này không đúng à? Dựa theo hắn phân tích, xung chính đế lúc này hẳn là không phải như thế phản ứng a. Tình huống có biến, chỉ là còn chưa chờ hắn làm ra chỉ thị, hắn mặt sau đứng người phần phất đáp, là thỉnh hoàng thượng lựa chọn. Hình cảnh, ngươi đâu? Ngươi nếu nói muốn thay đổi người, kia nhưng có chọn người thích hợp. Dương Chi Văn đem đôi mắt hơi hơi mở một ít, đôi mắt chỗ sâu trong mang theo một ít trào phúng ý vị nhìn hình cảnh, thật là ăn trộm gà không thành đảo còn mất nắm gạo. Này Lão Đông Tây tự cho là Sùng Chính Đế đã có chen ép Chu Di Tâm Tư, cho nên liền cấp khó dằn nổi nhảy ra tới. Nhưng là hắn liền không ngấm lại, Chu Di hiện tại vẫn chưa đến quyền khuynh triều dã nông nỗi, Sùng Chính Đế liền tính tổn tâm tư, cũng sẽ không quá nặng. Hơn nữa cả triều văn võ, ai có chu di bản lĩnh? Xung chính đế không cần hắn dùng ai. Là lao ra hỏa như vậy một ngáo, nhìn cả triều văn võ trừ bỏ một cái ôn khúc cho rằng, thế nhưng không có thế chu di người nói chuyện, ngược lại đánh mất sùng chính đế đối hắn ngờ vực, tục ngữ nói một cây chẳng chống vương nhà, chu di liền tính bản lĩnh lại đại, hắn một người lại có thể thế nào? Một cái là phí tâm phí lực vì triều đình tận trung năng thần, hiện tại còn ở hải ngoại sinh tử không biết. Một cái lại là thủ phụ mang theo mọi người hình thành hùng hổ dọa người chi thế, cái này hảo, chỉ sợ hình cảnh như vậy vừa ra tay, ngược lại sẽ bình ổn sùng chính đế đối Chu Di ngờ vực. Chu Di a Chu Di, ngươi trở về cần phải hảo hảo cảm tạ lão Phu, nếu là vừa rồi lão Phu mang theo các đại thần đi ra ngoài thế ngươi cầu cầu tình, không nói được hôm nay chi thế liền phải nghịch chuyện. dương chi văn nhìn thoáng qua hình cảnh, liền thu hồi ánh mắt, phục nửa khép con mắt nghĩ đến. Thần. Thần cũng không có người tốt tuyển, thần chỉ là kiến nghị, nếu Hoàng thượng cũng cảm thấy được không nói, đại gia lại đến thương nghị không mượn. Hình cảnh nhạy bén nhận thấy được tình huống có biến, đem tới rồi cổ họng tên nuốt xuống, lập tức sửa lời nói. Xung chính đế nhàn nhà tân một tiếng, hiện tại Chu Khanh đang ở vì triều đình ra biển, hắn đối triều đình có công lớn, chấm luôn luôn thưởng phạt phân minh, hướng hồ Chu Khanh đi phía trước đại an bài hảo kế tiếp công việc. Thương nghiệp bộ đến nay cũng chưa ra bất luận cái gì sai lầm, lại nói, tựa như ôn học sĩ nói giống nhau, Chu Khanh cũng mau trở lại, chấm cho rằng hiện tại lại đến một lần nữa chọn thương nghiệp bộ bộ trưởng, thật sự làm điều thừa, việc này không hề nói, hạ chiều đi. Là, cung tiễn hoàng thượng, hình cảnh kế hoạch không có thực hiện được, nếu không phải kịp thời sửa miệng nói, chỉ sợ còn tốt sùng chính đế vài câu răn dạy, kia trương nhất quán bản quan tài mặt tự nhiên càng thêm khó coi. Dương Chi Văn cổ y đi ở hình cảnh mặt sau, thấy các triều thần đều đi xa, lúc này mới đi đến hình cảnh bên người, nhẹ giọng nói: "Thủ phụ đại nhân, ngươi lần này chính là có chút xuất ruột, ai, Chu đại nhân vì triều đình như thế dốc hết sức lực, hiện tại bất quá là ra một chuyến hải, liền có người nhớ thương thương nghiệp bộ, ngươi nói Chu đại nhân nếu là bên ngoài biết, không biết làm gì cảm tưởng." Ai, lão phu nghĩ đều có chút thất vọng buồn lòng lột. Dương Chi Văn Người thiếu ở chỗ này vui sướng khi người gặp họa, bổn thủ phụ một lòng vì công, tuyệt không nửa điểm tư tâm, chẳng lẽ hắn chu di còn có thể đối bổn thủ phụ ghi hận trong lòng không thành. Hình cảnh quát khẽ đến, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao ngoài miệng là không thể nhận. Dương Chi văn chỉ là cười cười không nói lời nào, mãi đi nhanh tử từ hình cảnh bên người đi qua. Nói đến cũng khéo, chuyện này bất quá phát sinh ở buổi sáng, tới rồi buổi chiều. Từ Nguyên Bình Phủ người mang tin tức liền ra dòi thúc ngựa chạy tới Kinh Thành. Một đường la hét báo, hải mậu đội đã trở lại, hải mậu đội đã trở lại. Trước 167 cảng một màn. Phu nhân, lão gia, thiếu phu nhân, đã trở lại, thiếu gia đã trở lại. Thanh Trúc tựa như một trận tiểu gió xoay giống nhau. Hắn mang theo người ở trên phố chọn mua thời điểm nghe thấy được người mang tin tức đưa tin. Cũng bất chấp chọn mua thứ gì, dẫm lên phong hỏa luân hô một chút liền quát trở về. Một đường hô lớn vào Chu phủ đại môn. Lúc này đúng là mặt trời xuống núi sau, Chu gia ăn xong rồi cơm, cả nhà vây quanh tiểu mập mạp thời gian, Lý Ứng Như võ công cao cường, thanh trúc cách xa đại môn kia một giọng nói lập tức liền bị nàng nghe thấy được. Nàng đột nhiên một chút đứng lên, trên mặt ngẫm mà sợ kích động bức thiết tâm tình thế, nhưng ở cùng thời gian hiện ra, Chu gia ôm Bảo Đôn Nhi, thấy Lý Ứng Như như thế, vội hỏi: "Tẩu tử, ngươi làm sao vậy?" Trưởng công đã trở lại. Thật sự? Chu lão nhị hoắc một chút liền đứng lên, gương mặt bắt đầu run rẩy. Không đợi Lý ứng như trả lời, thanh trúc liền gần sảnh ngoài, lao ra, phu nhân, thiếu phu nhân, thiếu gia đã trở lại, thiếu gia đã về rồi. Chu lão nhị một cái bước xa tiến lên, bắt được thanh trúc nôn nóng hỏi, là thật vậy chăng? Lục lang thật sự đã trở lại sao? Thanh trúc nhanh gật đầu, ta ở bên ngoài chọn mua đồ vật thời điểm Nghe thấy người đưa tin báo tin, nói là hải mậu đội đã trở lại, trên đường cái như vậy nhiều người đều nghe thấy được. Con ta đã trở lại, con ta đã trở lại. Chu Lão nhị hai mắt bỗng dưng một chút liền đỏ, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, tùy theo bước lên lên đó là tức giận. Này đáng chết tiểu tử, xem hắn trở về ta không hảo hảo giáo hơn hắn, nói là nửa năm trở về, hiện tại không sai biệt lắm đều mau đến một năm, đến lúc đó các ngươi ai đều đừng cả ta xem ta không cho hắn hảo hảo phát triển trí nhớ chu gia nghe xong phúc một tiếng cười ra tới cha ngài vẫn là đừng nói mạnh miệng ta xem a chỉ cần ca ca quỳ gối ngài trước mặt nhận cái sai nói vài câu lời hay ngài nha sợ là rốt cuộc không hạ thủ được chu lão nhị nhẹ hừ một hơi ta có gì không hạ thủ được chỉ cần hắn trở về xem ta không tấu chết hắn vương diễm ở một bên khóc ròng nói ngươi muốn đánh lục lang liền trước đánh ta đi Hai tử rời nhà lâu như vậy, không chừng ở bên ngoài ăn nhiều ít khổ, về đến nhà còn không cho người sống yên ổn. Chu gia thấy vậy tình hình, có chút giở khóc giở cười, hắn bế lên Bảo Đôn Nhi hướng ngoài cửa đi đến, ra cửa về sau, mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, "Bảo Đôn Nhi, cha ngươi là cái tên vô lại, ra cửa lâu như vậy, đều sắp cấp chết tiểu thúc." Nói hắn lại hôn hôn Bảo Đôn Nhi, "Bảo Đôn Nhi, cha ngươi phải về tới, ngươi muốn gặp cha ngươi sao?" Hắn là tiểu thúc ca Kakanga. Bởi vì Vương Diễm cùng Chu lão nhị đang nói chuyện, Lý Ứng Như liền cũng ra sân ngoài, vừa vặn thấy Chu gia đối với Bảo Đôn nhi thấp giọng nói chuyện một màn này, hơi hơi mỉm cười, mang theo Thanh Nhi trở về sân. "Tiểu thư, tiểu thiếu gia còn ở nhị gia nơi đó đâu, không ôm trở về sao?" "Ngươi lại không phải không biết bọn họ thúc cháu hai thân thiết, tùy hắn đi thôi, nhị thúc cùng tướng công lớn lên có vài phần tương tự." Như vậy chờ tướng công trở về bảo đôn nhi nói không chừng sẽ không cảm thấy xa lạ. Hải mộ đội đã trở lại tiêu nhanh chóng ở kinh thành truyền mở ra, một ít tổ kiến thương đội người vội thét to đi cảng tiếp người. Mà này tác tin tức truyền tới hình cảnh lỗ thai, vừa lúc là hắn hạ nha thời điểm, hình cảnh nghe xong đồng tử hơi hơi rụt một phân nhưng thực mau lại khôi phục bình thường. Dương Chi văn ở một bên bốt râu, vui tươi hớn hở nói, thủ phụ đại nhân, ngươi nhìn xem. Người này chính là không trải qua niệm A, ngươi vừa mới buổi sáng mới nhắc tới Chu Đại Nhân đâu, này Chu Đại Nhân liền đã trở lại. Hình cảnh hừ một tiếng, cũng không đáp Dương Chi Văn nói, vung tay háo rảnh trước vài bước đi rồi. Dương Chi Văn đứng ở tại chỗ chút nào không thấy tức giận, vẫn là cười ha hả vớt chính mình dâu, chỉ là nhìn hình cảnh bong dáng, không khỏi nheo nheo mắt. Mặc dù hình cảnh biểu hiện lại không thèm để ý, nhưng cùng hắn đấu lâu như vậy Dương Chi Văn vẫn là biết đến. Chu Di năng lực liền tính là hình cảnh thân là thủ phụ cũng sẽ nhịn không được nút nhát. Tuy rằng trước kia hắn cùng hình cảnh ở cho nhau tranh đấu, căn bản là không có toàn lực đi đối phó Chu Di, nhưng có thể làm hai cái tể phụ ở hắn một cái mới vào chiều hoàng màu tiểu nhi trên người liên tiếp văn mấy cái mệnh, liền đủ để chứng minh Chu Di đáng sợ. Như vậy địch nhân nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không nghĩ cho phải. Cố tình hình cảnh lần này dự phán có một chút sai lầm hắn cho rằng người nhiều một chút nhi liền sẽ càng có thuyết phục lực ai ngờ đến nổi lên phản hiệu quả nếu là lúc này đây đem thương nghiệp bộ từ chu di trong tay đoạt lại đây liền thôi liền tính trọng chu di như vậy một cái kinh địch cũng coi như là đáng giá đáng tiếc cả dương chi văn càng muốn trên mặt ý cười lại càng lớn hải mộ đội trở về kinh thành nguyên bình hai cái thành thị hoàn toàn bận rộn lên tổ kiến thương đội nhân gia trước tiên liền tiến đến tân hải cảng xa xa nhìn lại Kinh Hải cảng dừng lại mấy ngàn chiếc thuyền, mỗi chiếc thuyền thượng đều chứa đựng các loại hàng hóa. Bến tàu thượng một mảnh ồn ào náo động, dỡ hàng, thét to, thét chói tai, như thiêu khai nước sôi sôi trào. Vì này phân hè oi bước lại thêm vài phần khô nóng. Tại đây đông đảo con thuyền chung, một con thuyền tên là đại cảng hào lớn nhất. Cái kia trên thuyền đi ra một cái khoác áo tràng thanh niên, trên cảm xúc dâu, trên mặt trình đồng sắc, nhưng một đôi mắt lại sáng ngời có thần. Theo hắn nhìn qua phảng phất hàm chứa bức nhân quang, chu đại nhân, chu đại nhân.